Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện tuyệt sắc đan dược sư quỷ vương yêu phi. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 326, miệng nàng tương đối tiện một. Tiêu gia thánh cảnh, mọi người hơi ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nghi hoặc khó hiểu đồng loạt nhìn về phía triệu khuyên tuyết hiển nhiên không biết tiêu gia thánh cảnh là nơi nào. Triệu khuyên tuyết tiêu gia thánh cảnh là cái gì? Ở trung châu này có chỗ nào gọi là thánh cảnh sao? Triệu Khuynh tuyết cong khóe môi kiên nhẫn giải thích tiêu gia thánh cảnh nằm bên ngoài trung châu, chẳng qua gia tộc này quả thật rất cường đại, có hai tiên thiên tọa chấn, trong đó có một người là thiên phú trung cấp. Nghe xong lời nàng nói, đám người sửng sốt nửa giây, sau đó đột nhiên điên cuồng cười phá lên. Ha ha, cười chết ta, một thiên phú trung cấp mà thôi, còn nói gia tộc này cường đại. Ở gia tộc ta thiên phú trung cấp đã chiếm nửa thế lực rồi. Có vài người cười nghiêng ngã, tựa như nghe được chuyện gì rất buồn cười. Từ thiên cảnh híp mắt lại, trên mặt là nụ cười lười biếng, hắn rỗi cay eo lười trong miệng ngậm cọng rơm làm toàn thân hắn lộ ra một cảm giác rất lười biếng. Đột nhiên, thiếu niên nhấc chân, yêu nhã đi về phía triệu khuyên tuyết. Trong nháy mắt, mọi người đều ngây ngẩn, nam nhân tuấn Mỹ như thế dù đi đến đâu cũng nhất định được mọi người chú ý. ngươi ngươi tìm ta có chuyện gì? Triệu khuyên tuyết đỏ mặt thẹn thùng cúi đầu, rồi lại không nhịn được muốn nhìn chăm chú nam nhân tuấn Mỹ như thần này. Ý cười bên môi tử thiên cảnh càng đậm, nụ cười kia lóa mắt đến mức khiến người ta quên cả hô hấp ngây ngốc nhìn dung nhan tuấn mỹ khiến vạn vật ảm đạm thất sắc kia. Oanh, một cỗ khí thế cường đại từ trên người thiếu niên phóng ra, đánh vào ngực triệu khuyên tuyết, nàng còn chưa kịp phản ứng lại thân thể đã văng ra sau, đập vào cạnh bàn. Nhưng so với thân thể đau đớn càng làm cho nàng hít thở không thông chính là thái độ của tử thiên cảnh. Người ngu mới nói được một chữ thiếu niên liền nhấc chân dẫm lên miệng nàng khiến lời nói ra đến miệng lại bị đạp vào trong miệng ngươi quá bẩn nghe ngươi nói chuyện ta đều thấy ghê tởm từ thiên cảnh híp mắt chân càng thêm lực một tiếng răng rắc giòn tan vang lên vết máu thấm ra đế dày nhiễm đỏ mặt đất ngươi muốn làm gì liêu ly li đứng bật dậy hung tợn chừng mắt từ thiên cảnh hừ lạnh nói đừng quên nơi này là trung châu học phủ các đệ tử không được ẩu đả với nhau chẳng lẽ ngươi muốn bị đuổi Miệng nàng quá tiện, từ thiên cảnh hơi cong khóe môi, nụ cười lười biếng lộ ra hàn ý. Về sau, nếu để ta nghe được người nào bất kính với nàng thì sẽ không đơn giản như vậy. Hắn thông thả thu chân lại, lấy ra một cái khăn lau sạch máu tươi dưới đế dày, có chút ghét bỏ nhíu mày. Mọi người nhìn về phía triệu khuyên tuyết trên mặt đất, vừa nhìn thấy liền hít một ngụm khí lạnh. Sắc mặt nữ tử tái nhợt trong con người hàm chứa nước mắt, miệng nàng bị dẫm nát đau đớn khiến nàng nhịn không được chảy nước mắt. Các ngươi đang làm gì? Đột nhiên, một thanh âm lãnh khốc từ phía sau truyền đến. Nam nhân trung nhiên bước vào, ánh mắt đảo qua một lượt liền nhìn thấy triệu khuyên tuyết nằm trên mặt đất, hắn nhanh chóng tiến lên, lấy một viên đan dược nhét vào miệng nàng. Ai có thể nói cho ta biết ở đây xảy ra chuyện gì? Nam nhân trung nhiên híp mắt lại, ánh mắt lãnh khốc đảo qua đám người đang hai mặt nhìn nhau. Trường 327, miệng nàng tương đối tiện hai đường đường chủ lưu ly li có chút sợ hãi nhìn nam nhân trung niên giơ tay chỉ về phía tử thiên cảnh là hắn là nam nhân này đã thương triệu khuyên tuyết theo phương hướng ngón tay ánh mắt nam nhân trung niên dừng trên người tử thiên cảnh ánh mắt thâm trầm lộ ra lãnh ý là ngươi đã thương nàng tử thiên cảnh nhếch môi phải thì thế nào tốt rất tốt nam nhân cười lạnh chẳng lẽ ngươi không biết quy định của trung châu học phủ chúng ta muốn đánh nhau Có thể, lên lôi đài mà đánh ở ngoài thì không được phép đánh nhau, nếu vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi học phủ. Hiện tại ngươi cho ta một lý do tại sao đả thương nàng. Lý do, vừa rồi ta đã nói, miệng nàng tương đối tiện, nếu không phải hôm nay tâm tình ta không tệ, bây giờ nàng đã là một thi thể. Từ thiên cảnh nở nụ cười lười biếng, nụ cười lại không đạt tới đáy mắt trong con ngươi là hơi thở lạnh băng vô tình. Ngoại trừ mộ như nguyệt sợ là nơi này không còn ai đáng để cho hắn đặt vào mắt. Làm càn, sắc mặt nam nhân trung niên đại biến, ngươi nghĩ đây là nơi nào, là nơi ngươi có thể dương ngoai, ngươi không sợ ta ném ngươi ra khỏi học phủ, tử thiên cảnh nhướng mày không cho là đúng chỉ bằng ngươi. Ở trung châu học phủ này bất kỳ kẻ nào cũng không có tư cách đuổi ta cũng không có bất kỳ kẻ nào có thể vũ nhục nàng. Ha ha, chê cười, nam nhân trung niên ngửa đầu cười ha ha, tiểu tử, ngươi có biết hậu trường của trung châu học phủ chúng ta là ai không? Chỉ bằng ngươi cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn. Trung châu học phủ chúng ta dù chỉ mới thành lập được ngàn năm, nhưng đã trở thành thế lực cường hãn nhất đại lục ngàn năm trước. Nguyệt tôn lập nên học phủ, sau khi nàng qua đời, học phủ được một đám người tiếp nhận. Tuy sau khi Nguyệt tôn biến mất học phủ không còn cường đại như ngàn năm trước, nhưng cũng không phải là nơi ngươi có thể dương ngoài. Trong mắt từ thiên cảnh hiện lên một tia sát ý. Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào lấy tên mẫu thân ra nói chuyện đan đường đường chủ, Mạc Ly từ thiên cảnh cười lạnh ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn nam nhân trung niên. Nếu trong học phù đều là người như ngươi vậy, cũng không so đo, nàng là người ta phải bảo vệ, nữ nhân miệng tiện kia vũ nhục nàng, nếu có một cơ hội nữa ta cũng sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào vũ nhục nàng. Một đại nam nhân so đo với một nữ tử, không cảm thấy mất mặt sao. Sắc mặt Mạc Ly xanh mét nghiến răng nghiến lợi nói. Từ thiên cảnh khẽ nâng mắt thanh âm dễ nghe như thế, lại làm người ta run lên. Nữ nhân, thì sao, bất kỳ ai vũ nhục nàng, mà kệ là nữ nhân hay hài đồng ba tuổi ta đều không bỏ qua. Câu nói tựa như một búa tạ hung hăng đánh vào lòng mộ như Nguyệt. Ánh mắt nàng có chút hoảng hốt bóng dáng thiếu niên trước mắt rất giống vô trần, nam nhân kia cũng đã từng nói như vậy. Trong nháy mắt này nàng có cảm giác như vô trần xuất hiện trước mặt mình. Mộ như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ một tiếng, xem ra nàng đã thật lâu không gặp hắn, bắt đầu nhớ nam nhân trong lòng nàng rồi. Cũng không biết hiện giờ vô trần ở nơi nào của Trung Châu. Trái tim triệu khuyên tuyết run lên kinh ngạc nhìn thiếu niên tuấn Mỹ. Thiếu niên này tựa hồ không biết thương hương tiếc ngọc là gì. Dù nàng không có dung mạo khuyên quốc khuyên thành nhưng tốt xấu gì cũng là một nữ tử. Hắn tương nhiên có thể ra tay nặng như thế. Trường 328, miệng nàng tương đối tiện ba. Triệu khuyên tuyết gắt gao cắn môi, ánh mắt oán hận chừng mộ như nguyệt nàng có một phu quân yêu tú như thế còn chưa đủ sao. Vì sao còn muốn trêu hoa gẹo nguyệt? Ha ha ha, Mạc Lê cười điên cuồng. Tiểu tử, ngươi thật cao ngạo khiến ta cũng không thể không bội phục đáng tiếc à đáng tiếc đây là trung châu học phủ, không chấp nhận ngươi làm càn. Mà ta chẳng những là đan đường đường chủ, còn là sư phụ của các ngươi, phụ trách dạy dỗ các ngươi trong thời gian học thuật luyện đan, nhưng ngươi lại không biết tôn sư trọng đạo Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm hắn không gặp một đệ tử không thèm để mình vào mắt như thế? Tốt, rất tốt, một khi đã như vậy, hắn sẽ khiến thiếu niên này hiểu rõ thân phận mình một chút. Người tới, đem thiếu tử này. Khoan đã, lời còn chưa dứt đã bị một tiếng quát cắt ngang, đem lời hắn muốn nói chặn trong cổ họng. Mạc Ly ngẩng đầu quét mắt về phía Mộ Như Nguyệt, lạnh giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Chờ giải quyết hắn xong, ta lại tìm ngươi tính sổ. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh băng quét về phía Mạc Ly, cười lạnh nói, giữa các đệ tử không được đánh nhau, nếu đánh nhau sẽ bị trục xuất khỏi học phủ thật không biết vì sao nguyệt tôn lại định ra một quy củ như thế loại quy định quá vô lý hừ mạc ly hừ lạnh nói quy định này đương nhiên không phải nguyệt tôn đặt ra là học phủ chúng ta đặt ra nhằm duy trì học tập và sinh hoạt ở đây dù vậy thì sao tiểu nha đầu ngươi khinh thường nguyệt tôn sao mộ như nguyệt nhếch môi chỉ cần biết quy định kia không phải mình kiếp trước đặt ra là đủ rồi nhưng mà nàng còn chưa mở miệng đã bị câu nói kế tiếp của mạc ly làm ngây ngần Tiểu nha đầu ta biết đại lục này có rất nhiều người đố kỵ Nguyệt Tôn, bởi vì ngàn năm trước nàng Cùng Tử Hoàng là một đôi thần tiên quyên lữ, còn có một hài tử đáng yêu, hơn nữa, trong mấy ngàn năm qua nàng là thần thoại siêu Việt trong giới đan dược sư, là cường giả đạt trình độ luyện đan gần tới cấp thần giai nhất. Cho nên, người có tư cách gì khinh thường Nguyệt Tôn? Đừng vọng tưởng so sánh với nàng, người vĩnh viễn đều thua kém. Mạc Ly cao mày, hắn khinh thường nhất chính là loại đệ tử không thức thời này, không nhìn xem mình là thân phận gì cũng dám khinh thường Nguyệt Tôn. Nghe lời này, mộ như Nguyệt trợn tròn mắt nàng khi nào khinh thường chính mình. Từ thiên cảnh nhìn Mạc Ly, nhịn không được cười lên, nụ cười kinh diễm treo ở khóe môi rung động lòng người. Nếu sau này hắn biết nàng là Nguyệt Tôn truyền thế, không biết sẽ nghĩ gì, phòng trừng sẽ xấu hổ đến nỗi hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống đi còn tốt hơn ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cảnh cáo nàng đừng so sánh với bản thân mình, ngoại trừ tên ngốc này còn ai có thể nói ra lời này. Tiểu nha đầu ngươi muốn cứu hắn, Mạc Ly hơi nheo mắt đào qua dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ. Cũng không phải không thể ta có thể cho ngươi một cơ hội, mấy ngày nữa sẽ có cuộc khảo thí đan đường, nếu ngươi có thể thông qua cuộc khảo thí này ta sẽ để các ngươi tiếp tục ở lại đan đường, học viên mới không được tham gia khảo thí nhưng ta có thể phá lệ cho ngươi tham gia. Khảo thí đan đường rất đơn giản, chỉ luyện chế một ít đan dược thôi, nhưng mà cấp bậc và tên loại đan dược thì vào ngày khảo thí mới công bố. Nàng là một người vừa nhập học ở đan đường, dù có thiên phú hơn người thông qua khảo hạch nhưng hiện tại cũng không có thành tựu gì quá lớn. Trường 329, tin tức của giả vô trần 1. Mộ như nguyệt cười nhạt lạnh giọng hỏi, vậy cuộc khảo thí kia bao giờ tiến hành? 3 ngày sau. Được ba ngày sau ta sẽ tham gia khảo thí, bất quá ta có một yêu cầu, nếu ta thông qua cuộc khảo thí này, ta hy vọng từ nay về sau ta và từ thiên cảnh sẽ không phải chịu bất kỳ quản chế gì, cũng không phải tuân theo những quy định sáo rỗng đó, càng không cần đi học. Mạc Ly nhìn lướt qua vẻ mặt tự tin của thiếu nữ, khẽ nheo mắt nhìn biểu tình này của nàng có vẻ rất có lòng tin với cuộc khảo thí ba ngày sau. Yêu cầu của ngươi ta không thể đáp ứng, ta phải hỏi trưởng lão trước rồi mới có thể đưa ra quyết định. Có một số việc đường chủ không thể tự quyết định được huống chi là chuyện không cần tuân theo quy định của học phủ. Trong sơn cốc bóng cây dày đặc, nam nhân lẳng lặng ngồi trên mặt đất, gió nhẹ phất qua tóc bạc tung bay. Nam nhân mở to mắt, nhìn về phía không trung cách đó không xa, dung nhan tuấn Mỹ như tiên nở một nụ cười. Trong mắt hắn lộ ra hoài niệm cùng bi thương. Hiện tại ngươi đã ở Trung Châu rồi, khoảng cách chúng ta gặp lại nhau ngày càng gần, xem ra ta phải truyền tin tức trong cốc có thần khí ra ngoài, chỉ có như thế mới có thể dẫn dụ được nàng tới nơi này. Trước mặt hắn tựa như hiện ra khuôn mặt tuyệt sắc của thiếu nữ, bạch trẻ cười ôn nhu ánh mắt sùng nịnh. Ngàn năm trước hắn nhìn nàng dần dần trưởng thành, bất luận phải trải qua bao nhiêu tinh phong huyết vũ, cả đời này hắn chỉ cầu mong có thể nhanh gặp lại nàng, lần nữa làm bạn đồng hành của nàng. Mộ như Nguyệt là một học viên mới lại phải tham gia khảo thí tin tức này được đám người triệu khuyên tuyết truyền miệng nhanh chóng toàn bộ học phủ đều biết. Nghe được mấy cái ngôn luận này, nàng cũng chỉ cười không cho là đúng. Cảnh nhi, người nói những người này có phải nhàm chán quá hay không? Ra vẻ trung châu học phủ đều là một đám công từ tiểu thư quý tộc cũng không phải vì học tập mà đến. Từ thiên cảnh nhăn mày, dung nhan tuân Mỹ có chút không kiên nhẫn theo cách làm của ta cần gì phải nói lý với mạc ly đó. Dùng thực lực áp chế hắn là được rồi. Mộ như Nguyệt nhún vai, mục đích ta tới học phủ còn chưa đạt được cho nên tạm thời chưa thể rời đi. Mục đích, đúng vậy, ta đã đáp ứng một người muốn tìm lão nhân trong học phủ trước khi tìm được lão nhân kia ta sẽ không rời khỏi học phủ, huống chi mộ như Nguyệt nheo mắt cười nhạt nói. Học phủ này quả thật ngọa hồ tàng long, ở đây có thể khiến thực lực của ta tiến bộ nhanh hơn, đây mới là mục đích chính của ta. Một võ giả thiên phú nếu ở bên ngoài Trung Châu sẽ được tôn sùng là cường giả, nhưng những đệ tử trẻ tuổi trong học phù có không ít võ giả thiên phú. Trung Châu quả thật là nơi ngư long hỗn tạp cường giả tầng tầng lớp lớp. Từ thiên cảnh si ngốc nhìn thiếu nữ, khóe môi gợi lên đồ cong đẹp mắt mặc kệ sau này phải đối mặt với kẻ địch thế nào cả đời này, hắn sẽ không chơ mắt nhìn nàng biến mất nữa. Bất luận có bao nhiêu cường giả, nếu có kẻ nào muốn tổn thương ngươi ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi an toàn, dùng mạng ta để bảo vệ ngươi. Ánh mắt từ thiên cảnh tha thiết nhìn thiếu nữ trước mắt trong đầu hiện ra vẻ mặt tươi cười ôn nhu ngàn năm trước trải qua ngàn năm, nụ cười của nàng chính là hy vọng để hắn tiếp tục kiên trì. Nếu không, nỗi thống khổ khi có lại tay chân kia hắn đã sớm không chịu nổi nữa. Sở dĩ có thể nhịn được chỉ vì muốn một ngày kia có thể có một thân thể hoàn chỉnh đến gặp nữ nhân này ba 330 tin tức của dạ vô trần hai Thù lão nhân ta nói thật đó, người rốt cuộc có tin ta hay không? Cái thiên tài kia thật sự tồn tại, không phải do ta thổi phồng. Trong đan đường tống nhiên nôn nóng giải thích nàng kia thật sự có tinh thần lực vô cùng cường đại suýt chút nữa làm ta ngã sấp xuống đất. Chợt chợt thù dục cười nhạo nói. Tống lão, ngươi lại nói bậy bạ cái gì? Ta nhớ lần trước ngươi cũng nói gặp được một thiên tài kết quả thì sao? Là ngươi không cẩn thận nhận lầm, lần này ngươi lại khoe khoang bậy bạ có một lần rồi, lần sau ai còn tin ngươi nữa. Tống lão hung hăng chừng mắt hắn một cái, lần trước đúng là ta hiểu lầm nhưng lần này là thật sự. Đúng rồi, cách đây không lâu học phủ chúng ta không phải phát hiện một nhân vật thiên tài sao. Hình như tên Dạ vô trần, nếu nói thiên tài của võ đường là hắn thì thiên tài của đan đường chính là mộ như nguyệt. "Dạ vô trần, nói đến nhân vật này thù dục nhịn không được nhíu mày. Từ sau khi Dạ vô trần đến đây, học phủ của chúng ta đều hỗn loạn, đặc biệt là mấy nữ nhân đó, rõ ràng là một đám hoa si, trước kia cũng không phải như vậy, hơn nữa ta cảm thấy mục đích của hắn không đơn giản, hình như tới học phủ vì cái gì đó, nhưng mà không thể không nói tên kia quả thật là nhân tài hiếm có. Tống lão cười ha hà, ngươi quan tâm hắn có mục đích gì, học phủ chúng ta ngoài chỗ sau núi ra cũng không có bí mật gì, nhưng sau núi là linh hồn của lão tổ tông tọa chấn, họ đều là nhân vật ngàn năm trước đã từng đi theo Nguyệt Tôn, người có thể được Nguyệt Tôn nhìn chúng sẽ là người thường sao. Cho nên không cần lo sau núi sẽ xảy ra vấn đề gì, dạ vô trần đó quả thật là có chút muốn làm gì thì làm, không xin phép đã trực tiếp rời khỏi học phủ, cũng không biết khi nào trở về. Nói tới đây, hắn thở dài một tiếng. Nhưng ai bảo người ta là thiên tài, bên võ đường cũng chưa nói gì, bọn họ đương nhiên cũng không nhàn rỗi đi quản chuyện của người khác, hắn là thiên tài, dĩ nhiên có quyền lợi hơn những người khác, hoàn toàn có thể tự tiện ra vào học phủ. Tống nhiên trưởng lão thù dục trưởng lão. Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Hai người quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy Mạc Ly đang bước nhanh vào thì hơi nhíu mày. Mạc Ly, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Là thế này, hai vị trưởng lão, Mạc Ly cung kính đem chuyện vừa rồi thêm mắm dặm muối nói ra. Nữ từ tên mộ như Nguyệt kia không biết tôn sư trọng đạo cho nên ta mới muốn kiểm tra thực lực của nàng, nhưng mà nàng lại đưa ra những yêu cầu đó, ta không dám đồng ý cho nên đến thỉnh giáo hai vị trưởng lão. Tống nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhà đầu kia ngày đầu tiên vào học phủ đã gặp phong ba. Nhưng mà hắn hiểu rõ Mạc Ly này, đương nhiên lời hắn nói là không quá đúng sự thật, không thể tin tưởng. Có điều Tống Nhiên cũng muốn biết trình độ nha đầu kia thế nào. Tốt ta có thể đáp ứng yêu cầu của nàng. Tống Nhiên mỉm cười gật đầu. Hơn nữa cuộc khảo thí ba ngày sau, ta sẽ tự mình đến chủ trì. Mạc Lê kinh ngạc nhìn Tống Nhiên. Lấy thân phận của Tống Lão, những chuyện này căn bản không cần hắn tự mình ra mặt hiện tại lại muốn chủ trì khảo thí. Rốt cuộc có chỗ nào sai lầm? Trường 331 tin tức của giả vô trần ba. Được rồi, ngươi lui ra đi. Tống Lão không kiên nhẫn phất tay mạc ly vội vàng khom người vâng mạc ly ôm một bụng nghi hoặc xoay người đi ra cửa sau khi hắn rời đi tống nhiên mới thu hồi ánh mắt cười ha ha. thù lão nhân nha đầu mà mạc ly nói chính là thiên tài mà ta nói nàng thật sự có tinh thần lực rất cường đại nếu không tin chờ đến khảo thí chúng ta đến xem tống lão cười tự tin không biết vì sao hắn rất có lòng tin vào nha đầu kia cho dù thật sự như ngươi nói thì thế nào người cũng nói nha đầu kia từ bên ngoài trung châu đến cái thế giới bên ngoài trung châu có thể có đan dược sư yếu tố tồn tại sao? Bất quá chỉ là một đám ô hợp mà thôi, cho nên dù nha đầu đó có thiên phú không tồi cũng không chắc có đủ thực lực thông qua cuộc khảo thí này. Thủ dục khẽ cau mày so với tin lời tống lão nói, hắn càng tin tưởng lão gia hòa này nhầm lẫn hơn. vô tận tinh thần lực sao có thể? Từ trước tới nay, chỉ có Nguyệt Tôn của ngàn năm trước mới có tinh thần lực cường đại như thế, trừ phi nàng là Nguyệt Tôn chuyển thế. Nhưng có khả năng này sao? thủ dục bật cười lắc lắc đầu, Nguyệt Tôn chính là thần của bọn họ tuyệt đối không ai có thể vượt qua nàng. Ba ngày trôi qua rất nhanh, đã đến ngày khảo thí. Rất nhiều người đến hội trường từ sớm, ngồi nhìn những lò luyện đang được bày biện trong hội trường. Tiểu Nguyệt Nhi cố lên. Diêu vân thanh đứng dậy, vẫy vẫy tay cổ vũ cho mộ như nguyệt khuôn mặt thanh tú vì kích động mà đỏ bừng. Trên hội trường, thiếu nữ một thân bạch y nhẹ bay tóc đen thả sau lưng, thân thể thon thả đứng trong nắng sớm tạo thành một cái bóng thật dài. Ánh mắt diêu vân thanh có chút hoảng hốt mộ như nguyệt như thế thật sự phong hoa tuyệt đại, là tiêu điểm của vạn người. Triệu khuyên tuyết nhìn chằm chằm thiếu nữ tuyệt sắc trên đài, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt ghen ghét. Lúc này, nàng nhất định phải khiến nữ nhân này xấu mặt trước công chúng. Ánh mắt triệu khuyên tuyết nhìn về phía thân ảnh mặc y phục xanh đen, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, triệu lâm đã đến, bất luận thế nào cũng không để nàng luyện chế được đan dược. Nàng là muội muội của thiếu chủ triệu gia, triệu lâm sao có thể không nghe lời nàng. Mộ như nguyệt ngươi không nên đáp ứng yêu cầu của đường chủ, cơ hội tốt như vậy sao ta có thể bỏ qua được. Nghĩ đến tình cảnh ngày đó bị từ thiên cảnh đạp dưới chân mà vũ nhục tim triệu khuyên tuyết như bị gai nhọn đâm vào, đau đớn đến khó thở. Nếu không phải tại nữ nhân này, thiếu niên kia làm sao lại đối với nàng như vậy? Triệu lâm khẽ gật đầu với triệu khuyên tuyết, ánh mắt hung ác nham hiểm lặng lẽ đào qua phía mộ như nguyệt. Khụ khụ tống nhiên đi lên đài, hò khan hai tiếng, quét mắt mọi người bên dưới, lúc nhìn đến mộ như nguyệt thì hơi dừng lại một chút. Các vị, đã đến ngày khảo thí, như vậy các vị cũng đã chuẩn bị tốt, vậy ta cũng không nói nhiều nữa, lần này các ngươi phải luyện chế đan dược hệ hòa, không hạn chế cấp bậc nhưng đan dược của các ngươi phải chưa tối thiểu 60% nguyên tố hệ hòa. Nói như vậy, đan dược được tạo thành từ các nguyên tố, đan dược nguyên tố đơn hệ đặc biệt khó luyện chế, nhất thời mọi người đều hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút ngưng chọc. Trường 332, tin tức của dạ vô trần 4 Tốt khảo thí bắt đầu các ngươi có thời gian nửa nén nhang, vượt quá nửa nén nhang mà còn chưa hoàn thành cũng coi như thất bại. Tống nhiên ngồi xuống, giọng điệu thản nhiên nói. Xôn sao, mộ như nguyệt trượt vung tay lên, phóng một ngọn lửa về phía đáy đan lô tinh thần lực hơi đào qua gốc dược liệu trong tay, ném vào đan lô. Nàng chậm rãi bình tâm lại, tập trung nhìn chăm chú vào đan lô trước mặt. Tống lão, nàng chính là thiên tài mà ngươi nói. Tù dục nhíu mày, mấy dược liệu nàng lấy ra đều rất bình thường, không biết sốt cuộc thực lực thế nào. Tống nhiên có chút bất an, dù có thiên phú cường đại cũng không chắc đã có trình độ luyện chế cao, có lẽ ở ngoại giới bị mai một cũng chưa biết chừng. Cho nên, hắn cũng không biết hiện tại thực lực của mộ như Nguyệt thế nào. Mộ như Nguyệt phóng tinh thần lực ra, bao bọc lấy đan lô cộng thêm độ ấm của ngọn lửa làm dược liệu hóa thành chất lỏng, lại cầm một gốc dược liệu khác bỏ vào đan lô thời gian từng phút trôi qua các thí sinh khác cũng bắt đầu luyện chế đan dược nhất thời toàn bộ hội trường đều chìm trong bầu không khí khẩn trương oanh đột nhiên một tiếng nổ chấn động vang lên mọi người đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại thần sắc thiếu nữ lạnh nhạt, nhạt nhìn đan lô bị nổ trước mặt hơi nhíu mày trong mắt sệt qua một tia lãnh ý a triệu lâm cười lạnh khinh miệt nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của thiếu nữ nhanh như vậy đã nổ lò người bất quá cũng chỉ đến thế Mọi người đều tê cười chào phúng, khinh bỉ nhìn bạch chi thiếu nữ. Có thể tham gia khảo thí đều là các đệ tử tương đối có thực lực nhanh khiến đan lô nổ mạnh như vậy. Thực lực nữ nhân này quả thật quá kém. Không biết Mạc Ly đường chủ vì sao lại cho nàng tới tham gia khảo thí căn bản là ở đây làm mất mặt xấu hổ. Nếu đổi lại là bọn họ, phòng trừng cũng không vác cái mặt ngốc đến đây. Tiểu tuyết nhi, diêu Vân Thanh đứng bật dậy hung tợn trừng mắt triệu khuyên tuyết đang chào phúng bên cạnh, sau đó lo lắng nhìn về phía mộ như nguyệt chỉ có từ thiên cảnh không nói gì nhưng ánh mắt đào qua phía mạc ly hiện lên lãnh ý xem ra có vài người cần giáo huấn một chút từ thiên cảnh hơi cong khóe môi nụ cười lười biếng động lòng người nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo thù lão nhân người có phát hiện không ánh mắt tống nhiên trầm xuống đan lô của nha đầu có vấn đề bị người khác động chân động tay nên mới bị nổ thù dục không nói gì khẽ gật đầu có thể dùng thủ đoạn trước mặt bọn họ lá gan của người kia không nhỏ Chầm mặc nửa ngày thủ dục quay đầu nhìn về phía tống lão, nói kế tiếp nên làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Tống lão cười khổ, mỗi lần đều chuẩn bị vừa đủ số lượng đan lô, hiện tại ở đây căn bản không có đan lô dự phòng, nếu bây giờ đi lấy thì không đủ thời gian. Nói tới đây ánh mắt hắn sắc bén, nếu để hắn biết được ai hại nha đầu như vậy. Tống lão trầm thư một lát ngẩng đầu nói các vị lần này xảy ra một vài sự cố tạm thời đình chỉ khảo thí chờ sau khi ta sai người đưa đan lô tới lại tiếp tục. Nghe vậy, đám người lập tức nghị luận ồn ào, không ai là không bất mãn với quyết định của Tống lão. Đã bắt đầu luyện đan, làm sao có thể ngừng lại? Hiện tại nếu ngừng, quá trình luyện trước đó đều uổng phí, vì một người đáng giá sao? Chương 333, tin tức của Dạ Vô Trần năm. Tống lão thỉnh suy nghĩ lại a, Mạc Ly biến sắc vội vàng tiến lên, khom người nói: Tống lão, nàng kỹ không bằng người, làm nổ đan lô, đó là vấn đề của một mình nàng, tại sao phải vì một mình nàng mà hoãn khảo thí? Các thí sinh khác làm sao cam tâm? Nếu nàng không có đan đỉnh để tiếp tục luyện chế, vậy tuyên bố nàng thất bại là được rồi. Tống nhiên nheo mắt nhìn kỹ nam nhân trung niên trước mắt. Mạc ly bị hắn nhìn có chút hoảng hốt vội vàng cúi đầu trong lòng thấp thỏm. Không phải Tống lão đã phát hiện cái gì chứ? Nhưng cho dù hắn nhìn ra đan đỉnh của mộ nhưng Nguyệt có vấn đề cũng không liên quan đến hắn, hắn đã sớm tiêu hủy hết chứng cứ. Mạc Ly, người quá phận, tống lão nhàn nhạt nhìn hắn trong giọng nói rõ ràng đang nén giận. Thân thể Mạc Ly chấn động, nắm chặt tay không nói thêm gì nữa. Tống lão che chở nữ nhân kia, vì sao, ánh mắt hắn lập lòe vài cái, đáy lòng mơ hồ bất an nếu hắn còn không nhìn ra tống lão thiên vị thì hắn không xứng làm đan đường đường trù. Tống lão, Mạc Ly nói cũng không phải không có lý, vì một người mà hoãn khảo thí này thù dục lắc đầu, bất luận thế nào vẫn là nhóm thí sinh khảo thí quan trọng hơn. Tống lão còn đang muốn nói gì, một thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Không cần, mộ như Nguyệt hơi ngước mắt, lãnh đạm nói ta tự mang theo đan đỉnh, không cần hoãn khảo thí. Mạc Ly hơi sừng sốt cúi đầu nhìn phía dưới hội trường. Đột nhiên, trước mặt thiếu nữ xuất hiện một đan đỉnh to màu đỏ tựa như một ngọn lửa, nổi bật cả hội trường, trên vách đan đỉnh còn khắc Phượng Hoàng sống động như thật. Này đây là Tống Nhiên đứng dậy, ánh mắt gát gao nhìn chằm chằm đan đỉnh Phượng Hoàng. Là đan đỉnh Phượng Hoàng, không sai, đây là đan đỉnh Phượng Hoàng. Tống Lão trở nên khẩn trương, đối với đan dược sư, đan đỉnh Phượng Hoàng là bảo vật hiếm có. Nhưng đan đỉnh Phượng Hoàng này không phải là thần khí Nguyệt Tôn từng sử dụng sao? Tại sao lại rơi vào tay nàng? Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn trở nên kích động. Người đời đều biết Nguyệt Tôn có hai đại thần khí, một là cựu thiên long viêm kiếm, hai là đan đỉnh Phượng Hoàng. Từ sau khi Nguyệt Tôn mất đi, hai thần khí này cũng biến mất. Không ngờ hắn còn có thể nhìn thấy loại thần vật đan đỉnh Phượng Hoàng này. Oanh, phía dưới đan đỉnh Phượng Hoàng bốc lên ngọn lửa mãnh liệt mộ như Nguyệt dùng tinh thần lực bao bọc lấy dược liệu đưa vào trong đan đỉnh. Nàng thế nhưng mang theo đan đỉnh tùy thân. Mạc Ly khẽ biến sắc chuyện này nằm ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa đan đỉnh này hình như không tầm thường. Ánh mắt Mạc Ly lập loè vài cái trên mặt hiện lên vẻ tham lam. Hắn không có quyền tiến vào cấm địa sau núi, đương nhiên cũng không biết đan đỉnh trong tay mộ như nguyệt là đan đỉnh phượng hoàng thần khí của Nguyệt Tôn trong truyền thuyết. Nhìn nén nhang đã cháy được hơn một nửa, tống lão đè nén kích động trong lòng, nói còn một nửa thời gian, các vị chú ý thời gian luyện chế đan dược chờ nhang cháy hết cơ hội của các ngươi cũng kết thúc hừ triệu lâm thu hồi ánh mắt lạnh lùng nhìn mộ như nguyệt đang luyện chế đan dược quanh một tiếng phóng tinh thần lực ra áp về phía mộ như nguyệt chương ba trăm ba mươi bốn tin tức của dạ vô trần sáu mộ như nguyệt cảm nhận được áp bách gặp đến nhướng mày lặng lẽ phóng tinh thần lực của mình ra đột nhiên đan dược sắp luyện thành trong đan đỉnh của triệu lâm không chịu khống chế đâm loạn khắp nơi sắc mặt hắn đại biến cuối cùng cũng không dành đi lo mộ như nguyệt vội vàng khống chế đan dược của mình Đáng tiếc tinh thần lực của hắn làm sao có thể so được với mộ như Nguyệt yêu nghiệt Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh vang lên, đan đỉnh trước mặt triệu lâm nổ tan thành vô số mảnh nhỏ. Không, hai mắt triệu lâm đỏ bừng, hét khan cả giọng. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Triệu lâm tuyệt vọng, nếu khảo thí thất bại, trung châu học phủ nghiêm khắc như vậy, hắn nhất định sẽ bị trục xuất khỏi học phủ nếu không thì bọn họ cũng không coi trọng khảo thí như thế. Tống nhiên liếc nhìn triệu lâm cười ha ha nói triệu lâm, người còn đan đỉnh không? Triệu lâm mím môi, sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Tống lão, là nàng triệu lâm giơ tay chỉ về phía mộ như nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Là nàng vừa rồi quấy giày ta luyện chế đan dược mới khiến đan đỉnh của ta bị nổ. Phải không? Tống nhiên nhướng mày cười như không cười nói. Ai nhìn thấy? Triệu lâm hơi chấn động tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tống nhiên nói không sai. Vừa rồi bọn họ bí mật giao đấu, làm sao có người nhìn thấy được. Hắn không ngờ nữ nhân này có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, xem ra lần này hắn bị triệu khuyên tuyết hại thảm. Nghĩ đến hậu quả thất bại, trong lòng triệu lâm oán hận triệu khuyên tuyết. Lui ra đi, tống nhiên phất phất tay, không kiên nhẫn nói. Thời gian dần trôi qua, khảo thí cũng tới thời điểm kết thúc tâm tình Diêu Vân Thanh khẩn trương lên, nhìn chằm chằm mộ như nguyệt khi một chút nhang còn lại cháy hết cuộc khảo thí cuối cùng cũng kết thúc trong sự chờ mong của mọi người khảo thí đã kết thúc tống nhiên mỉm cười đứng dậy các vị nộp đan dược của các ngươi lên ta sẽ tự mình bình phán lời này vừa dứt lập tức có người đem đan dược nộp cho tống nhiên những đệ tử thông qua khảo thí đều là sắc mặt vui mừng người thất bại thì vẻ mặt tuyệt vọng đến lượt mộ như nguyện nộp đan dược lên tâm tình mọi người phía dưới cũng thay đổi nàng nhất định sẽ thành công diêu vân thanh hít sâu một hơi Không nháy mắt nhìn chằm chằm mộ như nguyệt. Một tiếng cười nhạo từ bên cạnh truyền sang. Vậy thì chưa chắc. Người nói cái gì? Diêu Vân Thanh phẫn nổ quay đầu dơ nắm đấm với triệu khuyên tuyết. Người nói một câu nữa. Có tin bồn tiểu thư đánh ngươi không? ngươi triệu khuyên tuyết biến sắc nàng biết rõ mình không phải đối thủ của Diêu Vân Thanh, cố gắng nén giận, ngoài cười nhưng trong không cười, phun ra một câu, nàng có thông qua hay không thì phải xem xem, chỉ luyện chế xong đan dược cũng chẳng ích gì, còn phải có 60% nguyên tố hệ hỏa mới được. Ta tin tưởng tiểu Nguyệt Nhi, Diêu Vân Thanh hất cằm nhìn xuống triệu khuyên tuyết, triệu khuyên tuyết khinh miệt vì sao? Lý do rất đơn giản, Diêu Vân Thanh lếp trắng mắt. Bởi vì chúng ta đều là đồng hương đến từ trung hoa Trung Hoa. Triệu khuyên Tuyết khẽ cau mày, ở thánh cảnh có nơi này sao? Nàng chưa từng nghe nói đến, phòng trừng là cái chỗ nông thôn nào đó, nghe nói tiểu thư Tiêu gia thất lạc từ nhỏ, chẳng lẽ là nơi đó? Chương 335: Tin tức của Dạ Vô Trần 7. Tống Nhiên nhận lấy đan dược tinh tế quan sát, đột nhiên hắn sừng sốt, ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, ánh mắt rõ ràng rất kinh ngạc. Tống lão, xảy ra chuyện gì? Thù Dục Kỳ Quái nhìn Tống Nhiên, hỏi. Tống nhiên hít sâu một hơi, bình ổn sự kích động trong lòng, nói, địa dài cao cấp linh hỏa đan, chứa 100% nguyên tố hệ hỏa, không có bất kỳ tạp chất gì, đan dược này có thể khiến võ giả có thuộc tính hệ hỏa tăng nguyên lực lên gấp 3 lần trong vòng nửa canh giờ. Đan dược địa dài cao cấp 100% nguyên tố hệ hỏa. Hai tin tức này hung hăng nện vào lòng mọi người, có mấy người trực tiếp bị dọa choáng váng, ngây ngốc nhìn khuôn mặt già nua của Tống lão. Thiên tài, đây hoàn toàn là một thiên tài. Một địa giai cao cấp ở độ tuổi trẻ như vậy không phải là duy nhất, thậm chí ở cái nơi cường giả tầng tầng lớp lớp như Trung Châu còn có nhiều thiên tài mạnh hơn nàng, nhưng thế này cũng đáng để mọi người tôn kính rồi. Nếu người ta biết mộ Như Nguyệt bắt đầu từ 15 tuổi mới bắt đầu tu luyện, đến nay mới có 3 năm, thực lực càng không phải địa giai cao cấp mà là đỉnh địa giai, phòng trừng bọn họ hoa mắt ngất luôn tại chỗ. Trong 3 năm ngắn ngủn từ một người không thể tu luyện đạt đến cấp bậc đỉnh địa giai, là thiên tài cỡ nào? Rõ ràng chính là một yêu nghiệt phong hoa tuyệt đại, Khó trách nàng có thể thu phục đan đỉnh Phượng Hoàng. Tống Nhiên nở nụ cười hiểu rõ. Bất quá thiên phú như vậy so với Nguyệt Tôn vẫn còn chênh lệch rất lớn, nhưng ta tin với tinh thần lực cường hãn của nàng tương lai thành tựu dù không vượt qua Nguyệt Tôn cũng sẽ không thấp hơn nàng. Thù dục kinh ngạc nhìn Tống Nhiên. Hắn đánh giá nàng quá cao. Một đan dược sư sẽ có thành tựu không thấp hơn Nguyệt Tôn. Đây quả thật là đánh giá cao nhất Trung Châu. Cho dù nha đầu này là thiên tài nhưng hiện tại nàng đã 18 tuổi, dù tu luyện từ lúc 10 tuổi cũng đã 8 năm, 18 tuổi mới trở thành địa giai cao cấp làm sao có thể so sánh với nguyệt tôn kinh tài tuyệt diễm. Nàng vĩnh viễn là thần thoại siêu việt của giới đan dược sư. Địa giai cao cấp trăm phần trăm nguyên tố hệ hòa. Triệu khuyên tuyết ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt ngơ ngác nhìn thân ảnh làm nàng ghen ghét kia, Diêu Vân Thanh bên cạnh nói gì nàng cũng không nghe rõ. Từ Thiên Cảnh mỉm cười đi về phía Mộ Như Nguyệt, nụ cười lười biếng trên môi làm cả người hắn kinh diễm như thế. "Kết thúc khảo thí, chúng ta đi thôi." Mộ Như Nguyệt gật đầu, đương nhiên, nàng không quên cầm đan dược của mình về. Trong lối đi nhỏ ở học phủ cực kỳ ẩm ỉ, mọi người tụm năm tụm ba nghị luận không ngớt. "Các ngươi xem, là Từ Thiên Cảnh ở đan đường, dung nhan tuấn mỹ như thế chỉ có thể so sánh với một người. Ngươi nói là nam tử tên Dạ Vô Trần ở võ đường sao?" Đúng là vậy thật bất quá, Dạ Vô Trần có đôi mắt tím càng thêm tuấn mỹ tà mị hơn, cho nên ta cảm thấy so với Từ Thiên Cảnh, Dạ Vô Trần vẫn hơn một bậc. Hai người kia ta đều thích, nếu có thể có được một người trong số đó thì thật tốt. Người này vừa dứt lời, một thân ảnh bạch y đột nhiên rơi xuống trước mặt nàng, vẻ mặt thiếu nữ kích động nắm vạt áo nàng, ánh mắt vui sướng. Ngươi vừa nói cái gì? Dạ Vô Trần, Vô Trần cũng ở Trung Châu học phủ sao? trước mắt mộ nhưng Nguyệt Thượng như hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân, trong lòng nổi lên trăm ngàn gợn sóng, vội vàng nói, "Mau trả lời ta. Có phải Vô Trần ở học phủ hay không?" Chương 336: Tin tức của Dạ Vô Trần 8. Nữ tử bị dọa choáng váng, thật lâu mới bình tĩnh lại, cắn môi nhìn thiếu nữ tuyệt sắc kích động trước mặt, Dạ Vô Trần, hắn hắn là đệ tử của Võ Đường hiện tại. "Xôn sao?" Còn chưa nói xong, Bạch Ty trượt lóe, thiếu nữ xẹt qua không trung biến mất trong nắng. Trong võ đường ồn ào sôi nổi, mọi người đang nhỏ giọng nghị luận cái gì, đúng lúc này một trận gió thổi qua, võ đường nháy mắt trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thiếu nữ tuyệt sắc bỗng nhiên xuất hiện kia. Dung nhan thiếu nữ tuyệt sắc ngũ quan tinh xảo như ngọc khắc cái mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ cong, đôi mắt như bầu trời đêm có chút kích động. Ánh mắt nàng đảo qua toàn bộ võ đường, lại không nhìn thấy dung nhan quen thuộc. Dạ vô trần ở đâu? Đè nén tình cảm cuồn cuộn trong lòng, mộ như Nguyệt tận lực làm mình nhìn bình thường một chút Hiện tại cái tên dạ vô trần giống như thần ở võ đường Khi nghe thấy ba chữ này, vô số ánh mắt tìm tòi nhìn về phía mộ như Nguyệt ngươi là ai? Thành y nữ tử chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn dung nhan tuyệt sắc của mộ như Nguyệt hơi nheo mắt Nữ nhân này lớn lên quả thật không tồi, không biết có quan hệ gì với dạ vô trần Vì sao lại đến đây tìm hắn? Ta là ai không liên quan đến ngươi? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nói, "Vô Trần bây giờ ở đâu?" Vô Trần, ánh mắt thanh y nữ từ càng thêm cảnh giác, nhìn Mộ Như Nguyệt như lâm đại địch. "Sưng hô này thật là thân mật, ngươi sưng hô hắn như vậy, hắn có đồng ý không?" Vô Trần sư huynh không những thực lực cường đại, dung mạo tuấn mỹ, hơn nữa còn không hoa tâm háo sắc, nam nhân như thế có nhiều người ái mộ cũng không kỳ quái, đáng tiếc Vô Trần sư huynh không phải người trông mặt mà bắt hình rong hắn chưa chắc đã coi trọng ngươi, cho nên ta khuyên ngươi một câu trăm triệu lần không thể gọi hắn như vậy. Nếu không vô trần sư huynh tức giận, ai cũng không bảo hộ ngươi được. Cầm nhạc nói không sai, vị sư muội này đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Dạ vô trần không phải người dễ tới gần, đã từng con nữ tử vọng tưởng muốn câu dẫn hắn, kết quả bị hắn ném ra ngoài trước mặt mọi người, mất hết mặt mũi. Cho dù ngươi xinh đẹp động lòng người hắn cũng chưa chắc xem trọng ngươi. Người nói lời này là một nữ tử áo xanh ánh mắt nhìn mộ như nguyệt như nhìn kẻ địch. Dù ở Trung Hoa, một vài thần tượng cũng có phen cuồng, huống chi là ở đại lục này, nam nhân ưu tú hoàn mỹ như dạ vô trần không được nhiều nữ tử ái mộ mới là chuyện lạ. Ánh mắt mộ như nguyệt trầm xuống, lạnh lẽo quét về phía hai người vừa mở miệng nói chuyện vô trần rốt cuộc ở đâu. Nói, trên người thiếu nữ tản ra hàn khí, đôi mắt lạnh lẽo vô tình hiện tại nàng không muốn nghe mấy lời linh tinh đó, nàng chỉ muốn biết tin tức của vô trần. Nữ từ tên cầm nhạc rõ ràng bị dọa sợ, mím chặt môi, khinh thường nhìn thiếu nữ tuyệt sắc. Những người còn lại thì ai thán một tiếng. Xem ra lại có thêm một người ái mộ dạ vô trần, từ khi tên kia tới học phủ toàn bộ học phủ đều náo loạn, đã từng có hai nữ nhân đánh nhau vì hắn. Bọn nam nhân trong võ đường nhìn không được ai thán, trong lòng hâm mộ dạ vô trần có vận khí tốt. Có nhiều nữ nhân ái mộ hắn như vậy, bọn họ có thể không ghen ghét sao. Đặc biệt là bài trí nữ tử tuyệt sắc này, nếu đổi lại là bọn họ tất nhiên sẽ thu hết tất cả những nữ nhân luôn, dù sao nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Trường 337, tin tức của dạ vô trần chín. Nhược ảnh sư tỷ đột nhiên cầm nhạc kinh hỉ hô lên, cực kỳ vui mừng nhìn về phía nữ tử mới xuất hiện. Mộ như Nguyệt cũng quay đầu nhìn lại, một thân ảnh phong hoa tuyệt đại lọt vào mắt nàng. Nữ tử ăn mặc thật bình thường, chưa trang điểm, mặc trường bào màu xám, mái tóc đen dài xõa sau lưng. Dù nàng không có dung mạo tuyệt sắc khuynh thành nhưng gương mặt cũng xinh đẹp lóa mắt như ánh mặt trời, đặc biệt là nụ cười bên môi thiếu nữ, có cảm giác tự nhiên, mềm mại. Chỉ cần là nam nhân, nhìn thấy nữ tử như vậy không thể không động tâm. Nhược ảnh sư tỷ, nữ nhân này tới tìm vô trần sư huynh. Cầm nhạc hung hăng trừng mắt mộ như Nguyệt vội vàng nói. Lâm Nhược ảnh nhìn về phía mộ như Nguyệt cười khẽ nói, không biết ngươi tới tìm hắn có chuyện gì. Nếu có việc quan trọng ta có thể thay ngươi truyền lời cho hắn. Miệng lưỡi này, nghiễm nhiên là tác phong của nữ chủ nhân. Không cần, ta chỉ muốn gặp hắn thôi, mộ như Nguyệt nhíu mạch, không biết vì sao đối với nữ nhân này, nàng không có hào cảm nổi. Vô Trần hiện giờ ở đâu? Lâm Nhược ảnh hơi sừng sốt cười nói, nghe cô nương nói vậy giống như rất quen thuộc với hắn. Thế nào, cô nương không biết hắn không có ở học phủ sao? Ý tứ của nàng rất rõ ràng, nếu ngươi quen hắn, tại sao không biết hắn đi đâu? Còn tới đây hỏi ta, hắn đến nơi nào? Trong lòng Mộ Như Nguyệt đột nhiên trầm xuống, Vô Trần không ở học phủ, vậy hắn sẽ đi đâu? Lâm nhược ảnh nở nụ cười mềm mại, tê hơn cả ánh mặt trời, ta cũng không rõ lắm, hắn rời khỏi học phủ đã một thời gian, chắc sẽ nhanh trở về thôi. Cô nương hẳn là người quen của hắn, vậy cũng là bằng hữu của nhược ảnh, nếu cần gì cứ đến tìm ta, nề mặt hắn ta cũng sẽ giúp cô nương, nếu không hắn trở lại hỏi tội thì không tốt. Nàng che miệng cười khẽ, mặt mày tràn đầy mùa xuân. Cái này thì không phiền ngươi, mộ như nguyệt khẽ cao mày, ánh mắt đạm mạc đào qua dung nhan nữ tử. Nếu hiện giờ vô trần không có ở đây, vậy ta không quấy rầy nữa. Để lại một câu này, mộ như Nguyệt xoay người rời đi. Tử thiên cảnh yên lặng đi theo sau nàng, trong mắt hiện lên một tia sáng, hắn nhìn mộ như Nguyệt đi ra cửa bước nhanh theo. Xem ra có vài nam nhân thật trêu chọc đào hoa, người có sao không? Hắn không quên kiếp trước vì nợ đào hoa của phụ thân cho nên mới có phong ba. Ta thì có việc gì chứ? Mộ như Nguyệt nhướng mày. Hai mắt mỉm cười nói, nếu người ta muốn tìm ở nơi này, ta chỉ cần ở lại đây thì sẽ gặp hắn thôi. Nói thật lúc đầu nghe lời nói của lâm nhược ảnh, trong lòng nàng quả thật không thoải mái, giọng điệu nữ nhân này quá trôi chảy tự nhiên, nghiễm nhiên là diễn xuất bộ dáng nữ chủ nhân. Nhưng nàng cùng vô trần đã trải qua nhiều mưa gió như vậy, sao có thể không tin tưởng hắn. Bất luận người khác nói thế nào, nàng chỉ tin hắn mà thôi. Tử thiên cảnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn biết sẽ như thế mà kiếp trước hai người đã trải qua nhiều phong ba biến cố mà tình cảm trước sau vẫn bền vững kiếp này tình cảm bọn họ cũng chỉ có hơn chứ không kém Trường 338 tin tức của dạ vô trần 10 Trong viện của trưởng lão đan đường tống nhiên ngồi ngay ngắn trong nhà thất thần nhìn về phía ngoài cửa khuôn mặt già nua có chút cấp bách Đột nhiên dưới bầu trời đầy nắng một thân ảnh bạch thi xuất hiện trong tầm mắt của hắn Hai mắt tống nhiên sáng lên, vội vàng tiến lên túm chặt tay thiếu nữ kéo vào trong nhà, tới tới tới, nha đầu, mau ngồi đi. Mộ như Nguyệt bị hắn ấn vào ghế, ngẩng đầu nhìn lão nhân tươi cười đầy mặt, nhàn nhạt hỏi tống lão, ngươi gọi ta tới có chuyện gì? Cái này sao, ha hà, hà tống nhiên xoa xoa nắm tay, cười ha hà, hà nói. Nha đầu, đan đỉnh phượng hoàng của ngươi là từ đâu có được? Đan đỉnh, đúng vậy, chính là đan đỉnh phượng hoàng trong tay ngươi. Mộ như Nguyệt đột nhiên sừng sốt kinh ngạc nhìn gương mặt tươi cười của lão giả trong lòng chấn động. Lão gia hòa này cư nhiên biết đan đỉnh Phượng Hoàng. Đan đỉnh Phượng Hoàng chỉ là một cái đan đỉnh được truyền miệng mà thôi, vì sao hắn lại biết đan đỉnh Phượng Hoàng thật sự tồn tại. Tống nhiên vẫn luôn quan sát sắc mặt mộ như Nguyệt lúc nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt nàng, trong lòng hắn thất vọng thở dài. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng có đan đỉnh Phượng Hoàng trong tay thiếu nữ này nhất định sẽ có quan hệ gì đó với Nguyệt Tôn, xem ra nàng cũng chỉ tình cờ có được đan đỉnh cũng cô biết cách sử dụng chân chính của thần đỉnh. nha đầu, người biết đan đỉnh Phượng Hoàng tôn quý thế nào không? Đan đỉnh Phượng Hoàng là một thần khí. Thành âm tống nhiên hơi kích động, run run nói. Thần khí A trên đời chỉ có được mấy thứ như vậy thôi, nghe nói đan đỉnh Phượng Hoàng này là đan đỉnh duy nhất trên thế gian này có thể luyện chế đan dược cấp thần giai. những loại đan đỉnh khác căn bản không chịu nổi lực lượng của đan dược thần giai. Mộ như Nguyệt lập tức như lâm đại địch vội vàng nắm chặt túi càn khôn trong tay áo mình y hệt như Tống Nhiên muốn cướp đồ của nàng vậy. Tống Nhiên ngơ ngác chớp chớp mắt bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ trước mắt giọng điệu có chút ai oán, nha đầu, lão phu là loại người thấy tài sáng mắt sao. Nếu ta muốn cướp đoạt đồ của ngươi cũng không đợi đến bây giờ, càng sẽ không nhiều lời với ngươi như vậy." Mộ Như Nguyệt ngẫm lại thấy cũng đúng, nàng buông tay ra, lặng lặng nghe lão nhân giải thích. "Đan đỉnh phượng hoàng không phải bất kỳ ai cũng có tư cách khống chế, cho nên nha đầu ngươi có thể được đan đỉnh phượng hoàng chấp nhận vận khí không tồi." Tống lão lắc lắc đầu, bất giác có chút ghen ghét nhìn Mộ Như Nguyệt. "Vận khí nha đầu này thật sự quá tốt, ngay cả bảo vật đan đỉnh phượng hoàng cũng có được." Đan đỉnh phượng hoàng này là người khác đưa cho ta. Mộ như nguyệt nhướng mày, nếu không phải năm đó nàng tham gia đan hội cũng sẽ không có được đan đỉnh phượng hoàng này. Sắc mặt tống nhiên hơi cứng lại cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Hắn thật muốn một cái tát chết nữ nhân trước mắt này. Người khác đưa cho nàng. Đây rõ ràng là trần trụi khoe khoang. Đan đỉnh Phượng Hoàng là thần khí ngàn năm trước Nguyệt Tôn sử dụng cũng bởi vì nó là của Nguyệt Tôn nên người đời đều biết nhưng mà từ sau khi Nguyệt Tôn mất đan đỉnh Phượng Hoàng cũng không rõ tung tích không ngờ ta lại may mắn thấy được sinh thời có thể gặp được vũ khí cường giả từng sử dụng cuộc đời này không còn gì tiếp núi. Tống nhiên có chút cảm khái nếu một ngày nào đó có thể nhìn thấy cựu thiên long viêm kiếm có lẽ hắn sẽ hạnh phúc đến mất xỉu đi. Thì ra là đồ của Nguyệt Tôn, mộ như Nguyệt lĩnh ngộ gật gật đầu. Khó trách Đan Đình Phượng Hoàng lại nhận nàng, trong đó còn có duyên cớ như vậy. Chương 339, thu phục thần thú, bế quan nửa năm một. Cho nên ta mới nói nha đầu ngươi vận khí quá tốt. Tống nhiên ai oán, thậm chí là ghen ghét nhìn Mộ Như Nguyệt, nếu khi hắn còn trẻ mà có được thần khí như vậy nói không chừng còn tiến xa hơn bây giờ. Hiện tại hắn đã già rồi, sau này Trung Châu là thiên hạ của người trẻ tuổi. Nga, đúng rồi, bây giờ ngươi đã thông qua khảo thí, dựa theo ước định của các ngươi lúc trước, từ giờ trở đi ngươi có đặc quyền trừ ngày khảo thí, bình thường không cần đến đan đường học tập, có vấn đề gì không hiểu thì trực tiếp tới hỏi ra cái loại lòng dạ hẹp hỏi như Mạc Ly còn chưa đủ tư cách dạy dỗ thiên tài như ngươi. Ánh mắt tống nhiên sắc bén, bằng năng lực của hắn có thể nhanh chóng điều tra ra đan đỉnh bị nổ là do Mạc Ly dở trò, hôm nay bận quá chưa có thời gian tính sổ với tiểu tử thối kia. Thân là đan đường đường chủ thì phải công chính liêm minh, hắn lại quan báo tư thù chỉ bằng điểm ấy đã đủ đuổi hắn ra khỏi đan đường rồi. Nếu không còn việc gì nữa, vậy ta đi trước. Mộ như Nguyệt khẽ gật đầu, so với ở đây nghe lão nhân này lại nhảy, không bằng trở về tu luyện. Được rồi, ánh mắt tống nhiên lưu luyến nhìn đan đỉnh Phượng Hoàng, hắn chợt nhớ tới điều gì, ngẩng đầu nói, nha đầu ta cho ngươi một đặc quyền khác, ngươi có thể đến đọc thư tịch bên trong tàng thư các của đan đường, ở đó có không ít thư tịch có ích cho đan dược sư, hẳn là rất có lợi với ngươi. Mộ như Nguyệt mỉm cười không nói, trong tay nàng có đan thư còn đọc những thư tịch bình thường đó sao. Nhưng mà trong tàng thư các của Trung Châu không chừng có nhiều sách nói về Tử Hoàng và Nguyệt Tôn. Bây giờ ta sẽ đến đó. Cầm ngọc bài của Tống Nhiên đưa, mộ như nguyệt cảm kích cười cười với hắn, sau đó vung tay thu đan đỉnh phượng hoàng lại, xoay người bước ra cửa. Tống Nhiên nhìn chăm chú thân ảnh thiếu nữ đi xa than nhẹ một tiếng, nha đầu này hình như mới 18 tuổi đi. Về sau thật sự là thiên hạ của người trẻ tuổi bọn hắn, chúng ta đều già rồi, nên giao lại đại lục này cho bọn họ. Cũng không biết có phải ta nghĩ nhiều hay không, ta cảm thấy trung châu này vì có sự xuất hiện của nàng sẽ rối loạn một phen. Đan đường, tàng thư các mộ như Nguyệt thuận lợi đi vào, vừa bước vào cửa, nàng liền có cảm giác một cỗ lực lượng di chuyển trong không khí. Mộ như Nguyệt nhíu mày cũng không nghĩ nhiều, đến chỗ mấy kệ sách tìm kiếm thư tịch mình muốn đọc nhưng mà trong đây đều là sách nói về luyện chế đan dược, không có loại sách mà nàng cần. Xem ra ở đây không có sách nói về Từ Hoàng và Nguyệt Tôn, mộ như Nguyệt nhàn nhạt thu hồi ánh mắt đột nhiên nàng phát hiện cái gì tầm mắt dừng lại ở một cuốn sách. Cuốn sách kia tựa như có ma lực thôi thuốc trái tim nàng. Mộ như Nguyệt không trần chờ cầm cuốn sách cổ lên, nhẹ nhàng phủi sạch bụi đất hơi nhướng mày cuốn sách này nói về lịch sử Trung Châu. Có lẽ xuất phát từ sự tò mò, mộ như Nguyệt chậm rãi mở sách ra. Quyển sách này nói về sự ra đời của đại lục Trung Châu, nội dung cũng bình thường, không có gì thú vị. Nàng vừa định đóng sách lại đặt lên kệ đột nhiên trong ngực nàng bắn ra một tia sáng. Đan thư Mộ Như Nguyệt hơi sững sốt, nàng còn chưa kịp có phản ứng gì, đan thư đã ra khỏi thân thể nàng, từng trang giấy xoát xoát lật nhanh. Chương ba trăm bốn mươi thu phục thần thú bế quan nửa năm hai. Tất cả nội dung đan thư đều hiện lên trước mắt Mộ Như Nguyệt, tựa như đã bị khắc sâu trong trí nhớ, rõ ràng như thế, ngay cả thao tác luyện đan cũng phóng đại lên trước mặt nàng. Mộ Như Nguyệt khép hờ mắt lẳng lặng cảm nhận từng hình ảnh vừa hiện lên. Nàng cảm thấy như đã giác ngộ được dù trình độ luyện đan còn chưa đột phá nhưng nàng lại cảm giác được mình đã cách ngày đột phá không xa. Đột nhiên, mộ như Nguyệt mở to mắt thấy đan thư phát sáng lên rồi biến thành một chiếc chìa khóa rơi vào tay mộ như Nguyệt mà cuốn sách cổ kia cũng dần dần xảy ra biến hóa. Ánh sáng dần tắt trong tay mộ như Nguyệt xuất hiện một cuốn sách cổ màu đồng thau, một cái lỗ khóa không lớn không nhỏ đập vào mắt nàng. Mộ như Nguyệt không hề do dự dùng chìa khóa trong tay mở cuốn sách cổ ra. Xoát, một luồng sáng chiếu thẳng lên không trung khuếch tán khắp toàn bộ tàng thư các hiện tượng dị thường này kinh động mọi người trong học phủ, ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt hướng về phía tàng thư các. Trong phủ viện trưởng lão nhân đầu bạc tiên phong đạo cốt bỗng nhiên mở mắt kinh ngạc nhìn về phía tàng thư các. Là đan thư, đan thư nhận chủ, không được ta phải đi tìm các sư tổ, xảy ra đại sự. Cánh cửa sau núi nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không mở ra, những linh hồn lão quái vật phiêu đắng sau núi tự hồ đều biết đã xảy ra chuyện gì cho nên khi viện trưởng đến sau núi đã được hai ma thú đón vào trong. Trong sơn thất hai lão giả đã sớm đến trước lặng lặng chờ hắn. Bên trái là một lão giả hồng y mặt mày mỉm cười ôn tồn lễ độ còn bên phải là một lão giả áo xám thần sắc đạm mạc nhưng hai người này có một điểm chung chính là đều không có thân thể. Chỉ là những linh hồn tồn tại dựa vào linh khí sau núi mà thôi, nếu không phải năm đó bạch trạch đại nhân giữ bọn họ ở trạng thái linh hồn để chờ đến khi đan tôn trở về thì bọn họ đã sớm biến mất khỏi thế gian này rồi. Dù sao muốn đoạt sát trọng sinh cũng phải tìm được thân xác thích hợp, không phải ai cũng có vận khí tốt có thể tìm được một thân xác phù hợp với mình. Hoành vận sư tổ, hôi ưng sư tổ, viện trưởng hơi kho người, nói. Không đợi hắn bẩm báo, hoành vận liền phất phất tay, mỉm cười nói chuyện ngươi muốn nói chúng ta đều đã biết kế tiếp ngươi chỉ cần làm một chuyện không được để bất kỳ ai tiếp cận tàng thư cấp nếu có ai dám tiếp cận nơi đó, phải phạt nặng. Viện trưởng ngẩn ra nhưng không nói gì, chỉ khom người đáp, vâng, hoành vận sư tổ, sau đó đi ra ngoài. Nhìn theo hướng hắn biến mất ý cười trên mặt hoành vận dần dần biến mất hồi ưng, lúc trước bạch trạch đại nhân đặt đan thư ở đây, nói là chờ người có duyên xuất hiện, trong tay người đó sẽ có chìa khóa mở đan thư nhưng hắn lại không nói người có duyên là ai. Hồi ưng ngẩng đầu nhìn không chung bên ngoài, nhàn nhạt nói, Bạch Trạch Đại Nhân là người nàng tín nhiệm nhất, nếu nàng rời khỏi nơi này, chúng ta nhất định phải nghe lệnh của Bạch Trạch Đại Nhân, nhưng mà Bạch Trạch Đại Nhân vì muốn cứu thiếu gia nên mới chúng mưu kế hiểm độc của tử phượng bị vây hãm trong sơn cốc, nếu không, dựa vào thực lực cường hãn của Bạch Trạch Đại Nhân, ngàn năm trước đã giết cái nữ nhân ác độc kia báo thù cho tử hoàng và đan tôn rồi. Trường 341, Thu Phục Thần Thú, Bế Quan Nửa Năm Ba Tình cảm của bạch chạy đại nhân đối với đan tôn, từ trước đến nay ngoại trừ đan tôn gà mờ trong chuyện tình cảm không ai là không biết cuối cùng từ phượng bắt thiếu gia tới uy hiếp hắn cho nên vì cứu con trai của đan tôn mà hắn trúng độc kế của nữ nhân kia bị vây hãm trong sơn cốc ngàn năm không được tự do. Nhưng đó là con trai nàng, vì nàng hắn không oán không hối. Nếu không thì bạch chạy làm sao có thể để cho nữ nhân kia tiêu dao lâu như vậy. Mà Bạch Trạch là người duy nhất ngoài tử hoàng và đan tôn khiến nàng kiêng kỵ cho nên mới thiết kế bẫy vây khốn hắn. Hoành vận cùng hồi ưng nhìn nhau cười khổ, không phải Bạch Trạch đại nhân đã nói rồi sao, đan tôn sẽ trở về kêu chúng ta ở đây chờ nàng. Ta cũng tin tưởng nữ tử phong hoa thuyệt đại như vậy sao có thể biến mất khỏi đại lục. Cuối cùng sẽ có một ngày nàng cường hãn trở lại. Đúng vậy, bọn họ vẫn luôn tin chắc nữ nhân cường đại kia nhất định sẽ trở về Trung Châu ánh sáng trắng bao phủ khắp nơi mộ như nguyệt có chút không thích ứng nàng giơ tay che ánh sáng trói mắt một lúc sau mới buông tay xuống nơi này là nơi nào mộ như nguyệt nhíu mày lẩm bẩm đột nhiên một thanh âm từ bên cạnh truyền đến nơi này là thế giới đan thư đan thư đúng vậy trong tay ngươi cũng không phải đan thư chân chính chỉ được coi là chìa khóa đan thư mà thôi chỗ này mới chân chính là đan thư thượng cổ ta là thần thú thần long bảo hộ đan thư thượng cổ thần thú mộ như nguyệt hơi sừng sốt tầm mắt xuyên thấu qua tầng tầng bạch quang nhìn về phía một khuôn mặt phấn điêu ngọc trác không thể không nói cái oa nhi kia phấn điêu ngọc trác cực kỳ đáng yêu khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười tươi sáng một đôi mắt to chớp chớp lông mi thật dài như rừng rậm thân thể nho nhỏ như cái bánh bao mềm mại làm người ta muốn ôm lấy hung hăng cắn một ngụm ngươi là thần thú trong lòng mộ như nguyệt chấn động ở cái đại lục này trước nay chưa thấy có thần thú xuất hiện ta xác thật là thần thú tiểu oa nhi cười đáng yêu nói. Nhi tử, sắc mặt mộ như Nguyệt tối sầm, ngươi có thể nói chuyện rõ ràng chút không? Nhi tử của thần thú không đại biểu là thần thú, nói vậy ngươi không phải là thần thú. Tiểu oa Nhi nghe mộ như Nguyệt nói vậy, lập tức đỏ mắt ủy khuất nói, ngươi hung dữ với ta. Ta hung dữ với ngươi khi nào? Ngươi chính là hung dữ với ta, hai mắt tiểu oa Nhi chứa nước mắt trong suốt lấp lánh, ánh mắt ủy khuất. Cha mẹ ta đều là thần thú, ta có huyết thống thần thú, sau này cũng có thể trở thành thần thú. Vậy cha mẹ ngươi đâu? Mộ như nguyệt nhìn khuôn mặt phấn điêu ngọc trác của tiểu nãi hoa, nhướng mày hỏi. Tiểu nãi hoa lắc đầu, nói, không biết cha mẹ ta xuyên qua không gian rời khỏi thế giới này, không biết đi du lịch ở chỗ nào, nhưng bọn hắn có trở về một lần, nói cho ta biết nơi đó có nhà cao tầng, có thật nhiều xe bò sắt chạy, trên trời còn có chim sắt bay lượn, còn có thật nhiều những cái hộp có người xuất hiện. Tiểu nãi hoa chớp chớp mắt nói, ta cũng muốn nhanh trở thành thần thú, xuyên qua không gian đi tìm cha mẹ. Nhà cao tầng, ô tô, máy bay, tivi, mộ như Nguyệt kinh ngạc nhìn tiểu nãi hoa. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi đến Trung Hoa? Trường 342, thu phục thần thú, bế quan nửa năm bốn. Tiểu nãi hoa lắc lắc đầu, nghi hoặc nhìn mộ như Nguyệt Trung Hoa là nơi nào? Mộ như Nguyệt cũng không trả lời hắn, trong lòng cực kỳ chấn động, quả nhiên nàng đoán không sai, chờ thực lực đạt đến một trình độ nào đó thì có thể xuyên qua không gian trở lại Trung Hoa. Hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần, cười nói, Trung Hoa là một quốc gia cường đại và thần kỳ, ở đó không có cái gọi là võ giả cùng ma thú, mà có người tu luyện cùng yêu thú, nơi đó cũng có đan dược. Bất quá Trung Hoa có rất nhiều phương diện khác nơi này, tỉ như ở đại lục này cho phép nam nhân tam thê tứ thiếp, nhưng ở bên kia thì ngược lại, dù là người trong giới thu chân cũng chỉ có thể một vợ một chồng, bên kia càng có rất nhiều đồ vật không giống nơi này, tỉ như đạn hạt nhân có thể hủy diệt cả một quốc gia. Tiểu nãi hòa ôm tay chăm chú lắng nghe chủ nhân nói vậy quốc gia kia đúng là một quốc gia thần kỳ. Tiểu bạch quyết định về sau nhất định phải trở thành thần thú đến cái quốc gia kia tìm cha mẹ. Mộ như nguyệt cười khẽ từ sau khi có mục tiêu nàng càng muốn nâng cao thực lực của mình. Tiểu bạch đan thư này rốt cuộc có tác dụng gì? Người không biết sao, tiểu bạch chớp đôi mắt to cười sáng lạn thật ra ta cũng không rõ lắm ta chỉ biết là ngươi có thể ở trong đan thư tu luyện tu luyện ở trong này tuyệt đối tiến bộ nhanh hơn bên ngoài hơn nữa nguyên khí của ngươi sẽ vĩnh viễn không tiêu hao hết bởi vì đan thư có thể cung cấp cho ngươi nguyên khí cuồn cuộn không ngừng võ giả chiến đấu cần tiêu hao nguyên khí nếu nguyên khí tiêu hao hết thì chỉ có thể làm sơn dương đợi làm thịt cũng có thể dùng đan dược để khôi phục lại nguyên khí nếu đan thư có công dụng này đây tuyệt đối là ưu thế của nàng khi chiến đấu Đúng rồi, có vẻ ngươi còn một khoảng cách nữa mới đột phá đến thiên phú trung cấp, để ta giúp ngươi một chút đi, hiện tại thực lực của ngươi quá thấp như vậy ta không có cách nào rời khỏi nơi này, chỉ khi ngươi cường đại rồi ta mới có thể ra khỏi đan thư. Ngón tay tiểu bạch nhẹ nhàng đặt vào giữa hai hàng lông mày của mộ như Nguyệt oanh một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại cuồn cuộn chảy vào trong đầu nàng, khuếch tán bên trong thân thể. Thân thể mộ như Nguyệt hơi chấn động một chút cố gắng chịu đựng thống khổ cỗ lực lượng kia đấu đá lung tung trong cơ thể. Tốt tiểu bạch nhẹ nhàng thua tay lại, nở nụ cười đáng yêu. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi một lần, ngươi cứ từ từ tiêu hóa lực lượng ta cho ngươi. Nghe vậy, mộ như nguyệt khẽ gật đầu, khoanh chân ngồi trên mặt đất bắt đầu tiêu hóa lực lượng trong cơ thể. Nhưng nàng lại không biết, lúc này nàng ngồi xuống bế quan là nửa năm. Nửa năm qua, bạch quang vẫn chưa từng biến mất, vẫn tràn ngập trong tàng thư các. Tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, tàng thư các đã trở thành cấm địa của học phủ. Đừng nói là bước vào nơi này, trong vòng khoảng cách trăm mét đều không cho phép bất kỳ kẻ nào đến gần, đã từng có một đệ tử muốn tìm hiểu đến cùng, nhưng lại phải vì hành vi của mình mà bị trục xuất khỏi học phù. Từ đó về sau không có ai dám lại gần nơi này một bước. Mặt khác, cũng có một sự kiện khác cũng làm đệ tử trong học phù cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Thiếu nữ thông qua khảo thí giành được đặc quyền ở đan đường, từ ngày đó liền mất tích không có ai phát hiện nàng rời khỏi học phù, vẫn là bỗng dưng biến mất trong học phủ. Lập tức tất cả đầu mâu đều chỉ về hướng Mạc Ly và người Triệu gia. Nếu thiếu nữ kia đã xảy ra chuyện, những người này có khả năng gây án nhất. Chương 343, phải chịu trách nhiệm với ta một. Trung Châu Học phủ, trên đài luận võ, một đám đệ tử nhìn hai nữ tử cầm kiếm đứng phía trước, trong mắt mang theo sự phấn khích mãnh liệt, còn người còn huýt sáo ồn ào. Các ngươi đoán, Lưu Ly của Đan Đường đấu với Diêu Vân Thanh của Võ Đường ai sẽ thắng? nếu là tỷ thí đan dược Lưu Ly nhất định thắng nhưng nếu chiến đấu thì không chắc nghe nói thực lực của Diêu Vân Thanh cũng rất lợi hại rõ ràng chỉ là đệ tử mới nhập học nhưng đã ở cấp Thiên Phú rồi tuy Thiên Phú trẻ tuổi ở học phủ không ít nhưng ở tuổi nàng thì rất ít mọi người nghị luận sôi nổi nhưng đều giữ thái độ xem kịch vui hai mỹ nhân mỗi người một vẻ hai bên mà đánh nhau cũng được xem là cảnh đẹp ý vui Lưu Ly nói triệu Khuyên Tuyết ở đâu Diêu Vân Thanh ngước mắt nhìn Lưu Ly trước mặt trong mắt lửa giận ngập trời. Đem triệu khuyên tuyết ra đây cho ta, ta muốn giết nàng. Lưu Ly cười nhạo, khinh miệt đánh giá nữ tử trước mặt mình, giết nàng. Ngươi sao? Diêu Vân Thanh, ngươi chỉ là một con nhóc không biết ở đâu ra, đừng tưởng ỉ vào mình thông qua khảo hạch vào học phù thì cho rằng mình là thiên tài, trong mắt quý tộc chúng ta, ngươi chẳng là cái thá gì. Đừng nói chuyện mộ như Nguyệt Mất Tích không liên quan đến triệu khuyên tuyết, nếu có liên quan thì thế nào? ngươi còn có thể chạy đến triệu ra giết nàng hay sao chỉ sợ ngươi còn chưa tới gần nàng đã bị ca ca bảo hộ muội muội thành xi si kia giết trước rồi trong mắt siêu vân thanh mang theo phẫn nộ cùng lo lắng mộ như nguyệt mất tích đã nửa năm rồi trời biết nửa năm qua nàng tìm khắp mọi ngóc ngách của học phù thậm chí tìm xung quanh học phù cũng không tìm ra tung tích mộ như nguyệt như vậy chỉ có còn một khả năng đó là nàng đã gặp nguy hiểm mà người khiến nàng gặp nguy hiểm cũng chỉ có đám người triệu khuyên tuyết này Lần trước nữ nhân kia chạy thoát, nếu để nàng gặp được nhất định sẽ báo thù cho mộ như Nguyệt. Liêu ly, li, đừng cho rằng ta không biết suy nghĩ trong lòng ngươi, đám các ngươi đều ước gì tiểu Nguyệt Nhi chết đi, lúc nàng mới bước vào đan đường đã khi dễ nàng, còn bức bách nàng tham gia khảo thí cuối cùng nàng thông qua khảo thí các ngươi lại không cam lòng, mặc kệ thế nào trình độ luyện đan của Nguyệt Nhi cao hơn các ngươi, các ngươi không phục cũng vội, ở đan đường các ngươi chỉ có thể sống dưới ánh hào quang của nàng, cả đời cả kiếp này. Thiếu nữ kia phong hoa tuyệt đại kinh diễm chúng sinh như thế, không có khả năng không bị ghen ghét đặc biệt là lưu ly li lúc trước còn giúp triệu khuyên tuyết vũ nhục nàng. Tiện nhân, lưu ly li biến sắc ánh mắt phẫn nộ người nói ta ghen ghét nàng. Nàng có cái gì đáng để ta ghen ghét, còn không phải ý vào mình có chút thiên phú liền muốn làm gì thì làm trong học phù cũng không phải không có người trẻ tuổi đạt đến địa giai cao cấp tại sao ta phải ghen ghét nàng. Không sai, lưu ly li quả thật ghen ghét mộ như nguyệt nhưng lời này nàng không thể nói ra xôn xao diêu vân thanh nâng trường kiếm cuốn lên một luồng ánh sáng vàng ầm ầm ầm mặt đất chợt rung động vô số đất đá trên mặt đất bắt đầu bay lên hùng hăng phóng về phía lưu ly sắc mặt lưu ly trầm xuống kiếm màu đỏ xẹt qua không trung lập tức một ngọn lửa bùng lên hóa thành vô số thanh kiếm sắc bén đánh vào những đất đá kia phanh phanh phanh phanh đất đá bị kiếm lửa đâm thủng hóa thành vô số bột phấn rơi trên mặt đất chương ba trăm bốn mươi bốn phải chịu trách nhiệm với ta hai Trong lúc Diêu Vân Thanh cùng lưu ly chiến đấu kịch liệt trong thế giới đan thư, mộ như Nguyệt nhắm mắt ngồi trên sơn cốc gió thổi qua trước mặt một mùi hương xẹt qua chóp mũi nàng. Đột nhiên thân thể mộ như Nguyệt chấn động oanh một tiếng, lực lượng cường đại trên người khuết tán ra trực tiếp đánh nát một tảng đá cách đó không xa. Hậu Thiên Trung Cấp, nửa năm bế quan tu luyện nàng rốt cuộc đột phá tới Hậu Thiên Trung Cấp rồi. Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng mở mắt ra, đột nhiên phát hiện có mùi khét từ bên cạnh truyền đến, nàng lập tức quay đầu nhìn lại thấy Tiểu Bạch tựa hồ đang đốt lửa nướng gì đó. Tiểu Bạch ngươi đang làm gì? Nướng BBQ ngươi muốn nếm thử không? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía mộ Như Nguyệt nở nụ cười đáng yêu. Mộ Như Nguyệt nhíu mẩy, nói ta đang hỏi ngươi nướng cái gì? Dược liệu, dược liệu, nàng hơi sửng sốt ngươi lấy ở đâu? Tiểu Bạch chỉ chỉ vào nhẫn không gian trên ngón tay mộ Như Nguyệt chỗ đó mộ như nguyệt vội vàng dùng tinh thần lực thăm dò một vòng quanh không gian phát hiện toàn bộ dược liệu trong nhẫn hoàn toàn không thấy chỉ còn lại mấy lọ đan dược le que nàng hít sâu một hơi nghiến răng nghiến lợi nói tiểu bạch ngươi có biết ngươi đã làm cái gì không tiểu bạch vô tội chớp chớp mắt hiển nhiên không biết vì sao chủ nhân lại tức giận mộ như nguyệt vươn tay túm tiểu bạch lên hung hăng đánh vào mông nó một cái oa một tiếng tiểu bạch khóc giống lên đôi mắt to lấp lánh nước mắt trong suốt Tiểu bạch những cái đó đều là dược liệu chân quý, ngươi ăn cũng được nhưng lại lãng phí như vậy, dược liệu là để ngươi nướng BBQ sao. Quan trọng hơn là trong đó còn có vài gốc dược liệu chuẩn bị cho viêm tẫn. Hiện giờ không biết tên kia đang ở nơi nào. Ủa tiểu bạch biết sai rồi, tiểu bạch thút tha thút thít, nức nở nhìn mộ như nguyệt khôn mặt phấn điêu ngọc chắc tràn đầy ủy khuất giống như con chó nhỏ sợ bị chủ nhân vứt bỏ tội nghiệp nói chủ nhân tiểu bạch thật sự biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận được không mộ như nguyệt mềm lòng xin lỗi tiểu bạch vừa rồi ta hơi xúc động bởi vì trong này có hai cây dược liệu ta chuẩn bị cho một bằng hữu rất quan trọng nhưng lại bị ngươi lãng phí ngươi còn đau không ngón tay thon dài vuốt vuốt dấu vết hồng hồng trên mông tiểu bạch mộ như nguyệt đau lòng nói tiểu bạch lắc lắc đầu thân thể nho nhỏ rúc vào ngực mộ như nguyệt hung hăng hít một hơi mùi hương trên người chủ nhân thật dễ nghe chẳng qua chủ nhân chỉ có mẫu thân mới có thể đánh mông tiểu bạch sau này mẫu thân xuyên qua không gian đến một địa phương khác Không có ai đánh mông Tiểu Bạch nữa, người đánh mông Tiểu Bạch nhất định phải chịu trách nhiệm với Tiểu Bạch về sau ngươi chính là mẫu thân của Tiểu Bạch. Thân thể mộ như Nguyệt cứng đờ Tiểu Bạch ngươi là ma thú ta là con người. Tiểu Bạch nâng mắt ủy khuất nói chủ nhân ghét bỏ Tiểu Bạch sao? Cha mẹ ghét bỏ Tiểu Bạch cho nên bỏ Tiểu Bạch lại một mình đi du lịch ngay cả ngươi cũng ghét bỏ Tiểu Bạch sao? Không biết vì sao nghe nó nói vậy, lời nói của mộ như Nguyệt tới cửa miệng rồi lại nuốt vào. Đột nhiên nàng nhớ tới thời điểm mới quen biết dạ vô trần tên kia cũng dùng ánh mắt ủy khuất này nắm cái mũi nàng rắt đi. mươi 345, phải chịu trách nhiệm với ta ba. Mẫu thân thì mẫu thân đi coi như ta và vô trần nhiều thêm một nhi tử. Thật sự, tiểu bạch vui vẻ nhảy dựng lên ôm lấy cổ mộ như nguyệt hung hăng hôn vào má nàng một cái. Tiểu bạch lại có mẫu thân yêu thương, để cho hai bọn họ đi du lịch đi thôi, tiểu bạch không cần bọn họ chỉ cần một mình mẫu thân là đủ rồi. Nhiền nhiên tiểu gia hỏa này rất bất mãn với hai vị phụ mẫu đã bỏ nó lại đây một mình. Tiểu bạch ngươi thật sự không thể rời khỏi đây cùng ta. Mộ như nguyệt cúi đầu nhìn tiểu bạch nhẹ giọng hỏi. Tiểu bạch cắn chặt môi, lắc lắc đầu ủy khuất nói ta không thể rời đi trừ phi ngươi đột phá lên đỉnh thiên phú ta mới có thể rời khỏi nơi này. Đan thư này vốn dĩ là do cha mẹ ta bảo hộ sau khi bọn họ đột phá liền bỏ đi mất ném cái nhiệm vụ này cho ta. Đỉnh thiên phú. Mộ như Nguyệt mỉm cười, Tiểu Bạch yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng làm ngươi được ra ngoài, bây giờ ta muốn ra khỏi đây, đã đi lâu như vậy rồi, không biết bên ngoài thế nào, phòng trừng Thanh Nhi cùng Cảnh Nhi đều nháo nhào đi tìm ta, đáng tiếc lúc ấy quá đột ngột cho nên không thể nói rõ với bọn họ. Trong lòng Tiểu Bạch chấn động theo bản năng kéo ống tay áo của mộ như Nguyệt vẻ mặt tội nghiệp nhìn nàng, ngươi phải đi sao? Vậy khi nào ngươi mới có thể vào đây bồi Tiểu Bạch? Mộ như Nguyệt quay đầu nhìn vẻ mặt mong đợi của Tiểu Bạch trong lòng tê dần Hắn vẫn chỉ là một hài từ lại phải một thân một mình ở nơi này nhiều năm như vậy cô đơn buồn tẻ cỡ nào a Thật vất vả mới có một người tới làm bạn với hắn, trong lòng hắn kích động hưng phấn biết nhường nào. Tiểu bạch ta sẽ thường xuyên tới bồi ngươi, chẳng qua hiện tại ta còn có chuyện phải làm. Mộ như nguyệt mìm cười xoa đầu tiểu bạch nhẹ nhàng nói. Trên gương mặt phấn điêu ngọc trác lộ ra nụ cười đáng yêu tiểu bạch gật gật đầu, vậy tiểu bạch ở chỗ này chờ ngươi, vẫn luôn chờ ngươi tới. Hắn sẽ luôn ở chỗ này chờ nàng, chờ nữ tử này vào đây làm bạn với hắn, nếu nàng không xuất hiện, hắn vẫn luôn chờ ở nơi này. Trên đài luận võ, Liêu Ly đột nhiên lui về phía sau, nàng ngẩng đầu nhìn nữ tử thanh thú phía đối diện, đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Diêu Vân Thanh, Liêu Ly đứng bật dậy, nhanh chóng đánh về phía Diêu Vân Thanh, sát khí trên người nàng bắt đầu khởi động, phẫn nộ giống to, ngươi đi chết đi. Oanh, khí thế toàn thân nàng giống như một thanh kiếm sắc bén bổ về phía Diêu Vân Thanh. Diêu Vân Thanh khẽ nheo mắt, nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nâng trường kiếm trong tay lên, một đạo kiếm quang sắc bén hiện ra. Một tiếng nổ vang, hỏa kiếm trên bầu trời biến thành vô số tia sáng từ trên không trung hạ xuống. Phụt, Lưu Ly lui về phía sau hai bước kinh ngạc nhìn Diêu Vân Thanh đang mỉm cười tủm tỉm phía đối diện. "Lưu Ly, không phải ngươi kêu ta đi chết đi sao? Đến đây đi, có bản lãnh thì giết ta đi a, CMN ta đã sớm trướng mắt ngươi rồi." Còn không phải là có thế lực lớn nào đó chống lưng cho sao? Có gì đặc biệt hơn người? Dùng cách nói của quê hương ta chính là không chịu cầu tiến mà cứ ỉ vào gia tộc, không phải hôm qua ngươi còn nói Nguyệt Nhi đã chết là tốt nhất, nếu không các ngươi nhất định khiến nàng chết không tử tế. Liêu ly, vậy ngươi cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, ngay cả ta còn không đánh lại mà đòi giết nàng. Trường 346, bọn họ đều khi dễ ta một. Diêu Vân thanh cười nhạo, ánh mắt trào phúng, nàng từng bước từng bước tiến về phía Lưu Ly, li, sát ý trong mắt càng đậm, nói: "Triệu khuyên Tuyết rốt cuộc trốn ở đâu?" Lưu Ly li cắn chặt môi, đột nhiên la lớn: "Mạc Ly đại nhân cứu ta." Trong nháy mắt, một thân ảnh màu xám xuất hiện, nam nhân trung niên đứng trên võ đài, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía nữ tử thanh tú, hừ lạnh một tiếng. Một cỗ khí thế cường đại áp về phía Diêu Vân Thanh, hai chân nàng mềm nhũn quỳ trên mặt đất, phẫn nộ nhìn Mạc Ly ta và Lưu Ly còn chưa thi thí xong, ngươi là quản sự võ đường lại ra tay quấy nhiễu, ngươi còn có thể vô sỉ hơn nữa không? Ánh mắt Mạc Ly đột nhiên trầm xuống, quản sự võ đường, mấy chữ này như một cái gai nhọn hung hăng đâm vào lòng hắn. Rõ ràng hắn động tay động chân trong đan đỉnh kín đáo như vậy, Không biết lão nhân tống nhiên kia làm sao phát hiện được còn đuổi hắn ra khỏi đan đường, nếu không phải võ đường thu hắn vào làm quản sự, sợ là hắn đã bị đuổi ra khỏi học phù. Bất luận thế nào đan đường cũng không quản được chuyện bên võ đường, bất qua võ đường cũng không muốn đắc tội đan đường, không dám trọng dụng hắn, chỉ có thể cho hắn trước quản sự nho nhỏ. Cho nên đây là nỗi thẹn trong lòng hắn. Thắng bại đã phân tỷ thí kết thúc Mạc Ly lãnh đạm nói. ngươi còn cái gì bất mãn Nhìn cảnh tượng này, mọi người hai mặt nhìn nhau trong lòng cảm thấy cực kỳ khinh thường. Mạc Ly rõ ràng muốn trả thù riêng, ai bảo bằng hữu của Diêu Vân Thanh đã từng đắc tội với hắn, hắn đương nhiên hận luôn cả nàng. Sắc mặt Diêu Vân Thanh trầm xuống, Mạc Ly, ngươi quên hai quy tắc trên đài luận võ sao. Thứ nhất, khi một trong hai người mất đi năng lực chiến đấu, trọng tài có thể đình chỉ trận đấu. Thứ hai, một trong hai người nhận thua thì có thể ngừng trận đấu. Nữ nhân này còn chưa nhận thua, cũng không bị mất năng lực chiến đấu, không biết ngươi dựa vào đâu mà tuyên bố tỷ thí kết thúc. Thật sự công bằng sao? Nhà đầu, ngươi quá ngây thơ rồi, Mạc Lê cười lạnh nói trên đời này không có công bằng hay không công bằng nắm đấm của ai mạnh thì người đó là chân lý bằng hữu ngươi lọt vào mắt tống nhiên ở đan đường hắn có thể thiên vị ngươi nhưng ở võ đường ngươi không có bất kỳ hậu thuẫn nào cho nên ở đây mạc ly ta nói cái gì thì chính là cái đó ngươi vẫn nên đi đi nếu ngươi cứ khăng khăng phản đối quyết định của ta ta sẽ không khách khí nắm đấm mạnh chính là chân lý gương mặt siêu vân thanh lạnh lẽo đạo lý này nàng đã sớm biết dù sao đại lục này cũng không phải trung hoa ở nơi này không có đạo lý gì đáng nói thấy đối phương đang ngây người trong mắt lưu ly hiện lên một tia sáng bỗng nhiên từ phía sau mạc ly đứng dậy nhằm về phía siêu vân thanh mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh lưu ly này thật sự không muốn sống nữa rồi hiện tại còn dám công kích siêu vân thanh nếu không phải mạc ly thiên vị nàng đã sớm bị siêu vân thanh giáo huấn một trận nhưng mà hiện giờ lưu ly chỉ có một ý nghĩ giết nàng giết nữ nhân đáng chết này thời điểm kiếm trong tay lưu ly đến gần diêu vân thanh đối phương tựa hồ hồi phục lại tinh thần nâng tay lên hung hăng đánh vào ngực lưu ly lưu ly trợn to mắt thân thể xẹt qua không trung bay ra phía sau rơi thật mạnh xuống đất chương ba trăm bốn mươi bảy bọn họ khi dễ ta hai người muốn chết diêu vân thanh khẽ cong khóe môi cười tuồng tìm nhẹ vung trường kiếm trong tay trong mắt hiện lên sát ý dừng tay mạc ly đột nhiên biến sắc thấy kiếm trong tay diêu vân thanh đâm về phía lưu ly hắn lập tức chạy vọt qua đánh một trưởng vào ngực diêu vân thanh diêu vân thanh văng ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi tựa như mưa máu rơi xuống mạc ly đại nhân cuối cùng vẫn ra tay đám người nhìn không được thiết hận than thở thực lực của diêu vân thanh mạnh hơn lưu ly nhưng ai bảo thế lực gia tộc của lưu ly lớn dù mạc ly không vì chuyện mộ như nguyệt mà dẫn chó đánh mèo diêu vân thanh cũng sẽ vì từng chịu ơn của lưu gia mà thiên vị lưu ly Nhà đầu ta đã nói tỉ thí kết thúc ngươi lại không nghe lời ta nói, một khi đã như vậy ta cũng chỉ có thể giáo huấn ngươi một chút cho ngươi nhớ lâu. Ánh mắt Mạc Ly hơi trầm xuống, sát ý hiện lên. Lúc trước hắn đã điều tra thân thế của nữ nhân này rồi, chỉ là một nữ tử đến từ một thôn trang nhỏ ở ngoài Trung Châu, không có bất kỳ bối cảnh gì, có giết nàng cũng không có ai ra mặt cho nàng. Nhưng dù sao nơi này là học phủ, hắn là quản sự không thể tùy tiện chu sát đệ tử nhà đầu, lần sau nhớ kỹ, làm chuyện gì cũng phải chừa đường lui, không nên chuyện gì cũng quá quyết tuyệt, Lưu Ly li có sai cũng nên cho nàng một cơ hội. Cho nàng một cơ hội." Diêu Vân Thanh cười nói, lần thứ nhất nàng muốn giết ta, ta phản kích ngươi lại ngăn cản không cho ta giáo huấn nàng, lần thứ hai nàng lại muốn giết ta, ngươi lại nói ta nên cho nàng một cơ hội. "Mạc Ly, da mặt ngươi có thể dày hơn được nữa không?" "Muốn chết?" Trên người Mạc Ly hiện lên một trận cuồng phong, trong mắt lập loè lửa giận, dưới cỗ uy áp cường đại Sắc mặt siêu vân thanh tái nhợt cắn chặt môi. Sau khi nhìn thấy cỗ lực lượng cường đại kia, mọi người đều lắc đầu than nhẹ. Tục ngữ nói kẻ thức thời là trang tuấn kiệt diêu vân thanh kia quá cứng đầu, lúc trước vì tìm nữ nhân kia mà náo loạn học phủ, làm triệu khuyên tuyết kia sợ tới mức không dám tới đan đường, người triệu ra tìm tới cửa lại bị tống nhiên cản trở bây giờ đụng phải cái đinh mà còn không biết nhịn xuống. Đây không phải là muốn bị đánh sao. Đột nhiên, một tiếng vang lớn chấn động toàn bộ võ đường tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Diêu Vân Thanh vốn đang ở trên đài luận võ mất tung mất tích. bọn họ rời mắt sang một chút, lập tức nhìn thấy một thân bạch y, khuôn mặt thiếu nữ lạnh lẽo khiến người ta kinh tâm. nàng lẳng lặng kéo cổ tay Diêu Vân Thanh đứng giữa không trung. Diêu Vân Thanh ngần ngơ nhìn thiếu nữ bên cạnh ủy khuất rồn nén mấy ngày nay bỗng nhiên bộc phát oa oa khóc giống lên. Nguyệt Nhi, ngươi còn sống, ngươi thật sự còn sống. Ừ, ta thật vất vả mới tìm được một đồng hương ở cái thế giới xa lạ này, trong thời gian ngươi không ở đây bọn họ đều khi dễ ta, triệu khuyên tuyết khi dễ ta trốn tránh không ra, lưu ly cũng khi dễ ta, dám vũ nhục ngươi trước mặt ta, còn có mạc ly cũng khi dễ ta, hắn không cho ta giáo huấn lưu ly. Nghe nàng nói thế, mọi người đều trợn trắng mắt, ngươi khác khi dễ nàng, trong khoảng thời gian này nàng luôn khi dễ người khác thì đúng hơn, làm triệu khuyên tuyết sợ tới mức không dám đến học phủ. Trường 348, viêm tận khí phách trở về một. Ánh mắt mộ như nguyệt lạnh băng xuyên qua đám người nhìn về phía Mạc Ly, sát ý hiện lên, nàng chậm rãi hạ xuống đất tầm mắt chuyển sang Lưu Ly được Mạc Ly che trở phía sau. Thanh Nhi, vừa rồi nàng khi dễ ngươi thế nào? diêu Vân Thanh làm mặt quỷ với Lưu Ly, sau đó ủy khuất nhìn mộ như nguyệt tội nghiệp nói, nàng hai lần muốn giết ta nhưng không đánh lại ta, liền gọi mà quản sự tới giúp đỡ, bất quá diêu Vân Thanh hơi dừng lại một chút trần trờ nói. Mà quản sự kia dù có hơi vô dụng nhưng tốt xấu gì cũng là một cường giả thiên phú cao cấp, chúng ta vẫn là tính sổ với Lưu Ly thôi, ta không tin Mạc Ly có thể luôn đi theo bảo vệ nàng. Lưu Ly biến sắc phẫn nộ trừng mắt Siêu Vân Thanh. "Thanh nhi, ngươi muốn giải quyết nàng thế nào?" Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn Lưu Ly, sát khí hiện ra. Nàng muốn lấy mạng ta, nếu không phải thực lực của ta mạnh hơn nàng, chỉ sợ đã sớm chết rồi, tính ra ta cũng nên giết nàng, nhưng mà ta luôn tương đối thiện lương, không muốn thấy máu, Diêu Vân Thanh lắc lắc đầu, vẻ mặt giống như mình thật sự không đành lòng giết người. Cho nên phế thực lực của nàng là được rồi. Lưu Ly, không phải ngươi ỉ vào gia tộc mình mà không để chúng ta vào mắt sao. Nàng đã từng phát ngôn bừa bãi muốn lưu ra đối phó bọn họ, nếu nàng trở thành phế vật không biết lưu ra có còn cần nàng không? Đôi khi chết không phải là chuyện thống khổ nhất ở cái đại lục cường giả vi tôn này, nếu trở thành phế vật cả đời này nàng sẽ phải sống trong đau khổ. diêu Vân Thanh cong môi cười, đây là kết cục nàng muốn. Người muốn làm gì, nhìn khí thế trên người thiếu nữ khuếch tán ra, sắc mặt Mạc Ly đại biến, nhanh chóng phóng ra một trận gió lốc. Mẫu thân, tử thiên cảnh đang ở cách đó không xa, bỗng nhiên nhìn thấy Mạc Ly đánh về phía mộ như nguyệt sát khí trong mắt dâng lên toàn thân phát ra lửa giận ngập trời. Người muốn tổn thương mẫu thân, phải chết. Nhưng mà thời điểm hắn chuẩn bị ra tay, trên bầu trời xẹt qua một thân ảnh màu đen kèm theo đó là một tiếng giống giận rung trời, con người to gan, dám tổn thương chủ nhân, muốn chết. Phanh, một luồng sáng đen hiện lên đánh vào ngực mạc ly, hắn còn chưa biết xảy ra chuyện gì, thân thể đã bay lên không trung rồi hung hăng nện xuống đất. Trong không trung áo bào đen tung bay, nam nhân lẳng lặng đứng trên cao, dung nhan anh Tuấn như điêu khắc con người thâm thúy nồng đậm sát khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm mạc ly trên mặt đất. Khi nhìn thấy nam nhân như vương giả này, mọi người đều kinh diễm. Nếu nói dạ vô trần Tuấn Mỹ tà mị là tu la vương của địa ngục âm trầm mà khí phách thì nam nhân này là đế vương của nhân gian, khí phách vương giả cao quý. Phụt! trên người mộ như nguyệt hiện lên ngọn lửa đánh vào thân thể lưu ly thân thể nàng lập tức văng ra ngoài sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi vừa rồi mặc ly thế nhưng bị nam nhân kia một chiêu đánh bại hắn rốt cuộc là ai thật sự rất mạnh chương ba trăm bốn mươi chín viêm tẫn khí phách trở về hai viêm tẫn ngươi đã trở lại mộ như nguyệt thu hồi tầm mắt ngẩng đầu nói với nam nhân trên không trung Nam nhân rũ mắt nhìn thiếu nữ tuyệt sắc thân thể hắn từ từ hạ xuống, nha đầu ta nói rồi, chờ thực lực của ta tăng đến trình độ nhất định sẽ lập tức trở về, bất quá, người này ngươi tính xử lý hắn thế nào? Xử lý thế nào? Nói thật chuyện này mộ như nguyệt còn chưa nghĩ kỹ. Ở đây xảy ra chuyện gì? Vì sao náo nhiệt như vậy? Một thanh âm giả nua đột nhiên vang lên. Hơn nữa còn không phải con người mà là ma thú tới đây xem náo nhiệt. Ma thú mọi người có chút kinh ngạc ngước mắt nhìn nam nhân lãnh khốc kia. Nam nhân cường đại này là ma thú, khó trách hắn lại cường đại đến mức đó. Viêm Thẫn hừ lạnh một tiếng, quét mắt về phía người đến. Mộ Như Nguyệt cũng quay đầu nhìn lại. Bại Thi lão già nhẹ nhàng bước đến, trên mặt là một nụ cười lạnh, ánh mắt cũng lạnh lẽo. Bên cạnh hắn là một nữ tử tuyệt sắc. Mộ Như Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử này là người nàng đã gặp ngày đó khi đến võ đường hỏi thăm tin tức dạ vô trần. Nữ tử kia chính là Lâm Nhược Ảnh. Sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Mộ như Nguyệt nheo mắt nhìn hai người bước đến. Từ thiên cảnh nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt mộ như Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía lâm nhược ảnh. Không có một nhi tử nào lại có hào cảm với một nữ nhân muốn phá hoại tình cảm gia đình mình. Lúc trước nữ nhân này nghiễm nhiên tự coi mình là thê tử của phụ thân, hoàn toàn là bộ dáng nữ chủ nhân. Không biết hiện tại nàng tới đây làm gì viêm tẫn cùng từ thiên cảnh một trái một phải đứng hai bên mộ như nguyệt ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm người tới nếu hai người này có hành động gì bọn họ có thể giải quyết trong nháy mắt ngươi là đệ tử đan đường lão già cười lạnh nói đệ tử đan đường đúng là uy phong không những đến võ đường quấy dối mà còn đả thương quản sự của chúng ta không biết ai cho ngươi lá gan như vậy lúc nói lời này hắn nhìn về phía mạc ly bất đắc dĩ thở dài một tiếng Một kích vừa rồi mặc dù không đánh chết hắn nhưng cũng đã làm hắn tàn phế từ nay về sau Mạc Ly không còn tác dụng gì nữa. Là hắn phá vỡ quy tắc ra tay với ta trước Nguyệt Nhi cũng chỉ tự vệ mà thôi. Sắc mặt siêu vân thanh biến đổi, đầu tiên là đánh Lưu Ly, sau đó Mạc Ly nhảy ra, hiện tại đánh Mạc Ly, lão gia hòa này lại nhảy ra. Người của võ đường đều vô sỉ vậy sao? Giờ khắc này Diêu vân thanh hiển nhiên đã quên mình cũng là người võ đường. Người là đệ tử mới vào võ đường. Lão già híp mắt lạnh giọng nói. Đừng quên ngươi là người của võ đường. Diêu vân thanh hừ lạnh vậy thì thế nào? Ha ha, nhà đầu có trí khí thật hợp khẩu vị của ta ta cũng thừa nhận chuyện này là mạc ly không đúng. Nhưng dù hắn sai thì cũng nên để ta xử trí chứ không phải để các ngươi phế hắn. Lão nhân cười lạnh hai tiếng ánh mắt rời qua phía viêm tẫn. Một ma thú có thể hóa thành người quả thật hiếm có chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích cho hành động của mình? Giải thích, viêm tẫn cười lạnh, giải thích cái gì? Tạp trùng kia muốn đả thương chủ nhân của bản tôn, bản tôn bảo vệ chủ nhân không cẩn thận dùng lực hơi mạnh cũng không biết hắn vì sao chưa đánh đã thành bộ dạng này, nói tóm lại là do thực lực hắn quá yếu, liên quan gì tới bản tôn. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, trường 350, viện trưởng khiếp sợ 1, không sai, là thực lực của Mạc Ly quá yếu, hắn chỉ không cẩn thận ra tay hơi mạnh nên mới phế hắn đi thôi, không liên quan gì đến hắn. Không cẩn thận phế đi. Mọi người nhìn mặc ly thê thảm nằm trên mặt đất thương thế như vậy mà nói là không cẩn thận gây ra sao. Càng làm người ta kinh hãi hơn là, ma thú cường đại này gọi mộ như Nguyệt là chủ nhân. Chủ nhân đại biểu cho điều gì, không ai không biết. Sư phụ lâm nhược ảnh nhìn mộ như Nguyệt, sau đó quay đầu nhìn lão giả, nói. Sư phụ ta nghĩ như Nguyệt cô nương cũng không phải cố ý, không biết sư phụ có thể nể mặt ta tha cho bọn họ lần này. Nhược ảnh, ngươi muốn cầu tình. Lão già cao mày, nhìn lâm nhược ảnh nhàn nhạt hỏi. Lâm nhược ảnh khẽ gật đầu, hình như vị cô nương kia có quen biết vô trần, dù không biết là thật hay giả ta cũng muốn cầu tình cho nàng, nếu nàng thật sự quen biết vô trần thì sao? Như vậy vô trần trở về sẽ tức giận, vậy thì không tốt, nếu là người quen của hắn ta cũng nên thay hắn chiếu cố nàng cho tốt. Giả vô trần, nhắc tới ba chữ này, thần sắc lão già có chút nhu hòa. Hắn ở học phủ lâu như vậy cũng chưa từng thấy đệ tử nào ưu tú như hắn, nhân vật như thế cũng chỉ có nữ tử như nhược ảnh mới xứng đôi. Lão già quay đầu nhìn lâm nhược ảnh, hài lòng gật gật đầu. Nhược ảnh bất luận là dung mạo hay thiên phú đều rất tốt dù dạ vô trần không muốn làm đệ tử của hắn, nhưng nếu cưới đệ tử của hắn thì cũng coi như là chuyện tốt. Hai người bọn họ xứng đôi như thế, nói không chừng còn có thể trở thành một đôi thần tiên quyến lữ, trở thành truyền kỳ chỉ sau đan tôn và tử hoàng. Dạ vô trần, viêm tẫn rõ ràng nghe được ba chữ này, sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt sắc bén bắn về phía lâm nhược ảnh. Người có quan hệ gì với dạ vô trần? Câu nói cuối cùng của nữ nhân này khiến người ta khó chịu. Cái gì mà thay dạ vô trần chiếu cố nha đầu? Nói vậy, nha đầu là gánh nặng, còn nàng là thê từ thay trượng phu gánh vác một chút chuyện. Gương mặt xinh đẹp của lâm nhược ảnh đỏ lên, hơi cong khóe môi ta là bằng hữu của vô trần. Bằng hữu viêm tẫn cười lạnh ta thấy ngươi cũng không coi hắn là bằng hữu bất quá ta rất muốn biết cái từ bằng hữu này có phải ngươi tự phong không loại nam nhân như dạ vô trần sao có thể làm bằng hữu với một nữ nhân có dụng tâm kín đáo hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện khiến nha đầu không vui làm càn sắc mặt lão già biến đổi vừa định nổi giận lại bị lâm nhược ảnh ngăn cản nàng lắc lắc đầu ôn nhu cười nói sư phụ không phải ngươi đã đáp ứng ta không so đo với bọn họ sao Thôi, bất quá là vài lời nói thôi, lâm nhược ảnh ta còn chưa tới mức phải để ý đến lời người khác nói. Lão giả vẫn đau lòng đồ đệ tận lực đè nén lửa giận trong lòng. Được nề mặt nhược ảnh ta không so đo với các ngươi, bất quá ta muốn hỏi tống nhiên, hắn lại để đệ tử của hắn tới đây làm càn. Hắn hung hăng phất vạt áo, lạnh lùng nói, nhược ảnh chúng ta đi. Vâng, sư phụ, lâm nhược ảnh hơi khom người cười nói với mộ như nguyệt cô nương ngươi là bằng hữu của vô trần ta giúp ngươi là chuyện đương nhiên nếu không hắn trở về còn phải bận tâm chuyện này bất quá lần sau không nên lỗ mãng như thế có một số việc không cần thiết thể hiện nhẫn được thì nên nhẫn sao phải ra tay đả thương người dứt lời nàng xoay người rời đi chương ba trăm năm mươi viện trưởng khiếp sợ hai nhược ảnh sư thì đúng là ôn nhu Đúng vậy, vừa rồi người ta vũ nhục nàng như vậy, nàng còn không ghi thù mà giúp đỡ, nếu những người này không biết cảm ơn mà còn làm bậy, quả thật là không bằng heo chó. Phòng trừng cũng chỉ có sư thì mới xứng đôi với người kia. Người kia, người nói ai? Ngu ngốc còn không phải dạ vô trần sao? Từ thiên cảnh nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên lửa giận, hắn bỗng nhiên cười lạnh, trên mặt là vô tận lãnh ý. Lâm nhược ảnh, đúng là nữ nhân dối trá. Tên kia cũng không biết đi đâu rồi, còn chưa trở lại ta liền bắt cóc tức phụ hắn. Nếu không phải vừa rồi mẫu thân đè tay hắn lại, hắn đã sớm cho nữ nhân kia một đấm. Vì sao không cho ta ra tay? Trong lòng viêm tẫn nghẹn một cỗ lửa giận, nha đầu, nữ nhân kia rõ ràng không có ý tốt. Ngoài mặt thì nói là giúp ngươi, lại ngầm ám chỉ quan hệ của nàng và Dạ vô trần, báo cho ngươi Dạ vô trần không phải của ngươi, đây không phải khiêu khích thì là gì? Ngươi nhịn được bản tôn không nhịn nổi. Mộ như nguyệt liếc xéo hắn một cái, lâm nhược ảnh có làm cái gì sao? Viêm tẫn cứng lại, căm hận nói, ta chính là nhìn nàng chướng mắt. Viêm tẫn, chờ vô trần trở về rồi nói sau, Nhưng mà không biết tên kia khi nào mới về, lần trước hắn trêu chọc đào hoa suýt chút nữa hại chết ngươi, lần này lại ra ngoài trêu chọc một đống nữ nhân, hắn còn chưa thấy đủ. Chờ hắn trở về ta nhất định phải hủy dung hắn. Miễn cho hắn ra ngoài chọc phiền toái cho ngươi. Vậy chờ đến khi ngươi đánh lại hắn rồi nói. Mộ như Nguyệt nhún vai cười nói, nàng có cảm giác dạ vô trần ở một nơi cách nàng không xa, không lâu nữa có thể gặp lại hắn. Viêm tẫn hư lạnh một tiếng, mấy ngày nay ta tiến bộ không ít nói không chừng lần sau có thể đánh lại hắn. Vậy thì chưa chắc, mộ như Nguyệt cười, không cho là đúng, viêm tẫn cứng đờ, đây rõ ràng là trần trụi khinh thường. Nhưng hắn lại không cách nào phản bác nam nhân kia thật sự là tiến bộ quá nhanh đi. Nguyệt nhi ta có thể hỏi ngươi một câu không, dạ vô trần là cái gì của ngươi? Diêu Vân Thanh chớp chớp mắt nghi hoặc nhìn mộ như Nguyệt. Mộ như Nguyệt hơi mỉm cười, trong mắt hiện lên tia sáng khác thường, phô quân của ta. Phô quân ách, phô quân của ngươi. Diêu Vân Thanh ngây ngẩn cả người, đột nhiên bật cười. Vì, Nguyệt Nhi, ngươi có cảm thấy tình cảnh vừa rồi thật khôi hài không? Sau khi nghe nói dạ vô trần là phu quân ngươi ta đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng tiều tam chạy đến trước mặt chính thất khiêu khích lâm nhược ảnh kia rõ ràng là muốn làm tiều tam, có chuyện cứ nói thẳng là được rồi, cần gì dối trá như vậy, nhìn thật chướng mắt. Nếu không bày ra cái bộ dáng mình là nữ chủ nhân có lẽ sẽ không bị người ta chán ghét như vậy. So với tiêu mẫn và nam công tử phượng lâm nhược ảnh đó tốt hơn rất nhiều, mộ như nguyệt nhớ đến hai nữ tử điên cuồng vì yêu kia, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Từ đầu đến cuối từ thiên cảnh đều không nói chuyện trầm mặc làm người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Hắn là người đã trải qua những chuyện đó, hắn biết rõ hơn ai hết sự ghen ghét của nữ nhân khủng bố cỡ nào, vì phụ thân tử Phượng không tiếc hại chết mọi người từ gia hại chết cha mẹ, hại hắn bị chặt đứt tay chân. Trường 352, Viện trưởng khiếp sợ ba. Từ giờ trở đi, hắn tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất kỳ bi kịch nào nữa cho dù phải huyết nhiễm đại lục cũng không tiếc. Lúc này, trên một ngọn núi cách trung châu học phủ mấy vạn dặm, một nam nhân khoanh tay mà đứng áo tím nhẹ bay, đoá mạn châu xa trên dung nhan nam nhân tựa như quỷ mị, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy quái dị, ngược lại còn rất hợp với khí chất của hắn, càng thêm tà mị tôn quý. Quanh người hắn như có vô số đoá hoa bỉ ngạn, xinh đẹp khiến người ta chìm đắm không thể tự kiềm chế. Mây mù vườn quanh, nam nhân khẽ nâng mắt trong mắt xẹt qua một tia sáng. Đã qua nửa năm vẫn không biết được tung tích Nguyệt Nhi, không biết nàng đang ở đâu. Hiện tại cũng nên trở về học phủ một chuyến. Hắn khẽ nhấp môi trước mặt tựa như hiện ra nụ cười tuyệt mỹ của nữ tử. Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc ở đâu? Dù đi đến chân trời góc bể ta cũng sẽ tìm được ngươi. Nhà đầu cuối cùng ngươi đã ra rồi. Tống nhiên nghe nói luồng sáng ở tàng thư các biến mất liền vội vàng chạy tới. liếc mắt một cái đã nhìn thấy mộ như Nguyệt đang bước đến trong lòng vui vẻ vội vã tiến lên nghênh đón. Đúng rồi, viện trưởng kêu ngươi qua đó một chuyến. Viện trưởng, mộ như Nguyệt ngẩn ra. Hắn tìm ta làm gì, ta cũng không rõ lắm, đại khái là có liên quan đến chuyện tàng thư các nhà đầu này, đi tàng thư các một chuyến liền tạo nên một trận phong ba như vậy, đi thôi, cùng ta đến gặp viện trường, kỳ thật viện trường đối với người khác cũng không tệ, ngươi không cần quá lo lắng. Tống nhiên liếc nhìn mộ nhưng Nguyệt có lẽ biết trong lòng nàng lo lắng, không khỏi an ủi hai câu. Đúng rồi, người có quyền nhất ở Trung Châu học phủ chính là viện trưởng, hơn nữa hắn rất thích nghe lời hay, về sau nhớ vỗ mông ngựa hắn, dụ dỗ hắn vui vẻ trong Trung Châu học phủ này ngươi có thể đi ngang. Những lời tống nhiên nói, một chữ mộ như Nguyệt cũng không nghe vào, nàng theo bản năng đặt tay lên nhẫn không gian. Bất luận thế nào, đan thư cũng là đồ vật của học phủ, chẳng lẽ lão gia hòa kia muốn lấy lại? Giờ phút này, nàng nghĩ tới tiểu bạch cô đơn mấy ngàn năm trong lòng hơi chầm xuống, mà kệ xảy ra chuyện gì, bất kỳ ai cũng không thể cướp đan thư trong tay nàng. Trong phù viện trưởng, lão viện trưởng cầm một gốc dược liệu sắp khô héo, ánh mắt đau lòng, cũng không biết sao lại thế này, ngân diệp ta yêu thích nhất lại bị khô héo, đây chính là dược liệu mấy ngàn năm mới có thể sinh trưởng, đáng tiếc thật quá đáng tiếc. Ngàn năm, đó là thời gian cực kỳ dài đối với người tu luyện, mà dược liệu ngàn năm là vật báu vô giá, làm sao hắn có thể không đau lòng viện trưởng đại nhân nha đầu như nguyệt đã tới đúng lúc này một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào viện trưởng nghe vậy buông gốc dược liệu xuống đau lòng thở dài một tiếng quay đầu nói vào đi vâng viện trưởng đại nhân vừa dứt lời liền thấy một lão nhân dẫn theo một vị bạch thi thiếu nữ đi đến thiếu nữ kia lớn lên rất đẹp ngũ quan tinh xảo sóng mũi cao thẳng thần sắc lạnh nhạt con ngươi đen thâm thúy như đêm tối phảng phất như một vực sâu không đáy nga tới rồi Viện trưởng tinh tế đánh giá thiếu nữ từ trên xuống dưới, không bỏ qua bất kỳ điểm nào. Nàng chính là chủ nhân của đan thư, không biết thiên phú thế nào. mươi 353, viện trưởng khiếp sợ bốn. Tống nhiên đang chuẩn bị giới thiệu mộ như Nguyệt với viện trưởng, nhưng không đợi hắn kịp mở miệng đã bị một màn kế tiếp làm cho ngây ngẩn. Ngươi là viện trưởng của Trung Châu học phủ, mộ như Nguyệt tươi cười nói. Đại danh của ngươi đúng là như sấm bên tai. Ta ở thánh cảnh cũng đã nghe nói đến tên của ngươi. Bây giờ thấy quả là khí độ phi phàm khiến người ta khó có thể bỏ qua. Khuôn mặt già nuôi như vội về chịu tang của viện trưởng sau khi nghe lời này lập tức tươi cười, vẻ mặt hưởng thụ vuốt vuốt chòm râu trắng tuyết của mình cười ha ha nói: nha đầu, bổn viện trưởng thật sự nổi tiếng như vậy mộ như nguyệt chớp chớp mắt đương nhiên những người khác so với ngươi đều kém quá xa ta đã sớm sùng bái ngươi rồi lần này đến trung châu học phủ chính là vì muốn thấy phong thái của lão nhân ra ngài tống nhiên hoàn toàn trợn tròn mắt vừa rồi hắn chỉ tùy tiện nói vài câu mà thôi ai biết nha đầu này cho là thật lấy cái tính tình băng lãnh của nàng mà có thể nói ra những lời làm người ta nổi da gà như vậy Đừng nói là đại danh của viện trưởng, trước khi tới Trung Châu, nha đầu này phòng trường Trung Châu học phủ là gì cũng không biết còn có thể trợn mắt nói sao. Mộ như nguyệt đè nén sóng cuộn biển gầm trong dạ dày, nếu không phải vì đan thư và tiểu bạch làm sao nàng có thể nói ra những lời mà bản thân nàng cũng cảm thấy ghê tởm như vậy. Ha ha ha, viện trưởng vui vẻ cười ha, ha. hà, nha đầu, không tồi, lời ngươi nói lão nhân ta đặc biệt thích đúng rồi, lần này tìm ngươi tới là vì đan thư. Viện trưởng, cốc dược liệu kia của ngươi sao lại bị héo? Không đợi viện trưởng nói hết câu, mộ như Nguyệt đã ngắt ngang. Một câu này tựa như chọc vào chỗ đau của viện trưởng, hắn nước mắt lưng tròng nói, đây là ngân diệp ta thích nhất, cũng không biết tại sao lại thế này, sáng sớm nay liền phát hiện nó bị khô héo, ai thôi, không nói tới chuyện đó nữa, nha đầu chúng ta vẫn nên nói chuyện đan thư đi. Đáng tiếc lần này hắn vừa nói tới hai chữ đan thư lại bị lời nói kế tiếp của mộ như Nguyệt chặn học viện trưởng có lẽ ta có thể cứu sống nó ánh mắt mộ như nguyệt hơi lóe sáng khóe môi cong lên viện trưởng hơi sững sờ ánh mắt không dám tin chừng mắt mộ như nguyệt ngươi ngươi vừa nói cái gì Ngươi nói ngươi có thể cứu sống ngân diệp hắn không nghe lầm chứ trong nháy mắt cái gì đan thư cái gì mệnh lệnh của sư tổ đều bị hắn quang ra sau đầu hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ chính là cứu sống ngân diệp của hắn bất quá ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của ta mộ như nguyệt mỉm cười nhìn viện trưởng Viện trưởng lập tức kích động hùng hăng gật đầu, đừng nói một yêu cầu, một trăm yêu cầu ta cũng đáp ứng ngươi, mau giúp ta cứu sống ngân diệp đi, đây là dược liệu ngàn năm A, cũng là tâm can bảo bối của ta, mỗi ngày không nhìn thấy nó là không ngủ yên được lần này không biết tại sao lại bị khô héo. Mộ như Nguyệt không nhiều lời nữa, chậm rãi đi tới chỗ ngân diệp. Nàng đặt tay lên phía trên ngân diệp bị khô héo, trong chốc lát một cỗ nguyên khí bắt đầu khởi động hóa thành ánh sáng nhàn nhạt bao phủ gốc dược liệu. Trái tim viện trưởng vọt lên tới cổ họng, không chớp mắt nhìn chằm chằm gốc dược liệu dưới tay Mộ Như Nguyệt hơi chần chờ nói, cái kia nha đầu thật sự được không? Mộ Như Nguyệt không trả lời hắn, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Ánh sáng xanh biếc từ lòng bàn tay nàng phủ xuống cây dược liệu, phiến lá khô héo từ từ hiện lên ánh sáng huỳnh quang, rồi sau đó, viện trưởng nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn cả đời khó quên, kinh ngạc trợn to mắt. Chương 354, viện trưởng khiếp sợ năm Cốc dược liệu tỏa ra sức sống mạnh mẽ, một màn quỷ dị như thế làm hai lão nhân đồng thời chóng váng, hoàn toàn không rõ nguyên do. Lấy khí dưỡng dược, đây chẳng lẽ là phương pháp lấy khí dưỡng dược trong truyền thuyết? Tống nhiên khiếp sợ nhìn Ngân Diệp được bao phủ trong vầng sáng xanh biếc vẻ mặt tựa như gặp quỷ, hắn rời mắt về phía mộ như Nguyệt. Yêu Nguyệt ngươi chính là yêu Nguyệt, nếu không làm sao có thể biến thái như vậy? Tất nhiên thật sự bị đả kích gặp một thiên tài như vậy, cho dù là người cao ngạo cũng đều sẽ không còn ngạo khí. Viện trưởng đột nhiên hồi phục lại tinh thần, bất chấp tất cả nhào tới, nhưng khi tới trước Bồn Hoa Ngân Diệp lại dừng chân, thật cẩn thận nâng niu Ngân Diệp lên, đột nhiên ngửa đầu cười điên cuồng, ha ha ha, Ngân Diệp của ta còn có thể sống lại. Hắn chưa bao giờ hưng phấn như hiện tại, thật giống như nhi tử của mình chết đi mà sống lại vậy. Ngân Diệp a, tâm can bảo bối của ta, về sau không thể lại rời bỏ ta. À. Viện trường kích động run dày không thôi, nhất thời nói năng lộn xộn. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu nhìn mộ như Nguyệt Nha đầu ta không biết phải cảm ơn ngươi thế nào, ngân diệp chính là sinh mệnh của ta, nếu không nhờ ngươi giúp sinh mệnh của ta đều mất rồi, nói đi, ngươi có yêu cầu gì cần ta giúp. Ánh mắt mộ như Nguyệt lập lòe vài cách không phải ngươi muốn nói chuyện đan thư với ta sao. Ta chỉ có một yêu cầu từ nay về sau đan thư này là của ta trung châu học phủ không thể cướp đoạt. Tuy thực lực của viêm thẫn rất mạnh nhưng hiện giờ vẫn không thể đối lập với quái vật khổng lồ như Trung Châu Học Phủ này. Nếu Trung Châu Học Phủ muốn cướp lại đan thư vậy nàng cũng chỉ có thể đấu đến ngươi chết ta sống. Viện trưởng ngẩn ra đột nhiên phẫn nộ Trung Châu Học Phủ muốn cướp đan thư. Là tên hỗn đàn nào muốn làm vậy? Là ai? Nói cho ta biết bổn viện trưởng đi giết hắn. Mộ như nguyệt liếc trắng mắt người đó không phải là ngươi sao? Ta... Lửa giận trong lòng viện trưởng chậm rãi bình ổn lại, chỉ chỉ cái mũi mình, nghi hoặc hỏi ta muốn cướp đan thư. Ta muốn làm thế khi nào? Nghe vậy, mộ như nguyệt ngẩn ra, vậy hôm nay ngươi tìm ta tới làm gì? Nga, là thế này, viện trưởng cười ha hả nói. Ta muốn nhìn xem người được đan thư lựa chọn là dạng thiên tài gì, xem ra nó chọn không sai, còn có nhóm sư tổ sau núi muốn gặp chủ nhân đan thư, chừng nào ngươi rảnh thì cùng ta đi gặp nhóm sư tổ. Sắc mặt mộ như Nguyệt lập tức đen sì, cái lão nhân này tìm mình tới là muốn xem người đan thư chọn là người thế nào. Vậy mình vuốt mông ngựa hắn còn giúp hắn cứu sống ngân diệp là vì cái gì? Hơn nữa, vì muốn lão nhân này đáp ứng mình một điều kiện mà không tiếp bại lộ thực lực của mình trước mặt gia hỏa này. Mộ như Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, nghiến răng nghiến lợi nói, gặp sư tổ. Xin lỗi, ta không rảnh. Nếu ngươi cũng đã gặp ta rồi, vậy ta cáo từ trước. Viện trưởng ngơ ngác nhìn bóng dáng mộ như nguyệt rời đi, nghi hoặc gãi gãi đầu, nha đầu này làm sao vậy? Vừa rồi còn tốt hiện tại uống lộn thuốc, không phải nàng nói kính ngưỡng đại danh hắn đã lâu rồi sao? Sao nói trở mặt liền trở mặt, viện trưởng cảm thấy đầy bụng ủy khuất hình như hắn không có làm gì nha. Trên đời này không có ai vô đội hơn hắn. mươi 355, viện trưởng khiếp sợ sáu. Bỗng nhiên một thanh âm khiếp sợ vang lên cắt ngang suy nghĩ của viện trưởng, viện trưởng, ngươi mau xem. Viện trưởng hung hăng nhíu mày, chừng mắt nhìn tống nhiên, ngươi cứ giống loạn lên còn ra thể thống gì. Muốn nói cái gì không nói nhỏ nhẹ được sao? Không không phải tống nhiên kinh ngạc, khiếp sợ nói. Viện trưởng, hình như ngân diệp lớn gấp đôi A. Viện trưởng ngây ngẩn, vội vàng cúi đầu nhìn ngân diệp trong tay, cảnh tượng trước mắt tựa như một đạo sấm sét đánh vào đáy lòng hắn làm nội tâm hắn cực kỳ chấn động, nghiêm khắc phân phó. Tống nhiên, chuyện hôm nay nhìn thấy không thể nói ra, nếu để ta biết chuyện này truyền đến tai người khác, người biết rõ, thủ đoạn của ta. Tống nhiên hơi khom người, xin viện trưởng yên tâm ta không hề nhìn thấy gì cả. Tốt, rất tốt, viện trưởng gật gật đầu, hơi nheo mắt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, bây giờ ta phải đi tìm sư tổ một chút. Phương pháp lấy khí dưỡng dược cho dù hiếm lạ nhưng xưa nay vẫn có một vài đan dược sư cường đại làm được có điều từ xưa đến nay có thể vừa cứu sống dược liệu vừa làm cho dược liệu tăng niên hạn thì chỉ có duy nhất một người. Người kia chính là tuyệt đại cường già ngàn năm trước Nguyệt Tôn. Không tống nhiên, người cũng cùng ta đi gặp các sư tổ. Cái gì? Tống nhiên ngây ngẩn kinh ngạc nhìn về phía viện trưởng ánh mắt viện trưởng lập loè vài cách ta nhớ rõ đã ngươi đã nói với ta trong tay nàng có đan đỉnh phượng hoàng chuyện này cũng phải nói cho sư tổ ta nói không rõ tự ngươi nói đi nhanh bây giờ cùng ta đi gặp sư tổ viện trưởng túm chặt tống nhiên bước nhanh ra ngoài lúc này tống nhiên giống như lọt vào trong sương mù ai cũng biết sau núi là cấm địa của học phủ ngoại trừ viện trưởng không ai được phép đến đó hiện tại hắn có thể đến sau núi Tống Nhiên cảm thấy thân thể mình như đang lâng lâng bay lên, có một loại cảm giác hăng hái trên khuôn mặt già nua là ý cười đắc ý rào rạt. Trong hang động sau núi, hồi ưng sư tổ ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên cái đệm màu vàng, đột nhiên có tiếng bước chân truyền vào tay hắn, hắn mở to mắt ánh mắt sắc bén bắn về phía phát ra âm thanh. Hiện tại tới đây có chuyện gì? Viện trưởng nhanh chóng kéo Tống Nhiên đi vào, khom người nói, hồi ưng sư tổ, vãn bối có chuyện muốn bẩm báo. Nga, là chủ nhân đan thư tới sao? không nàng không tới viện trưởng lắc đầu hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt khó coi của sư tổ vội vàng nói nhưng mà nha đầu kia biết phương pháp lấy khí dưỡng dược vẻ mặt hồi ưng nhàn nhạt, nhạt thì sao nàng có thể làm cho dược liệu tăng niên hạn một gốc ngân diệp một ngàn năm lập tức biến thành hai ngàn năm không tin ngươi nhìn xem ta có mang ngân diệp tới dứt lời viện trưởng mang tâm can bảo bối của mình ra hồi ưng cũng biết rõ ngân diệp này lúc trước viện trưởng còn hỏi hắn làm thế nào nuôi dưỡng lúc đó quả thật là một gốc dược liệu một ngàn năm mà hiện giờ lại biến thành hai ngàn năm hồi ưng đứng bật dậy thân thể trượt lóe xuất hiện trước mặt viện trưởng con ngươi màu xám nhìn tới ngân diệp cả người lập tức trở nên kích động một giọt nước mắt chảy xuống trong mắt viện trưởng trước giờ hồi ưng sư tổ đều không bao giờ có biểu tình gì hiện giờ lại kích động đến mức cả người run rẩy thậm chí còn rơi nước mắt chương ba trăm năm mươi sáu công đạo Công đạo gì? Một, là nàng, nhất định là nàng. Hồi ưng run rời vươn tay ra, lão nhân đầu bạc giờ phút này lại khiến người ta đau lòng như thế. Nàng đã trở lại, bạch trạch đại nhân nói đúng, nàng nhất định sẽ trở về. Khi còn trẻ bọn họ đã từng đi theo nàng, một thế hệ kiêu hùng, hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, bọn họ đã sớm già rồi, đã chết, chỉ có nàng vẫn trẻ tuổi như thế, vẫn giống như ngàn năm trước. Sư tổ Không chỉ có như vậy, trong tay nha đầu kia còn có đan đỉnh Phượng Hoàng, Tống Nhiên, người nói cụ thể cho sư tổ nghe. Viện trưởng nhìn sang Tống Nhiên, phân phó. Vâng, viện trưởng, Tống Nhiên đè nén nghi hoặc trong lòng kể lại chi tiết chuyện xảy ra ngày ấy cho Hôi ưng. Khi nghe mạc ly vọng tưởng phá hư đan đỉnh hãm hại mộ như nguyệt trong lòng hắn lừa giận dâng trào, mà khi nghe đến mộ như nguyệt vì khảo thí mà lấy đan đỉnh Phượng Hoàng ra trên khuôn mặt già nuôi hiện lên vẻ sùng kính năm đó nữ nhân kia đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời họ dù đã qua ngàn năm vị trí của nàng trong lòng bọn họ vẫn không thay đổi nàng là thần linh đối với bọn họ cao cao tại thượng không thể khinh nhờn cũng là người mà bọn họ muốn đi theo đời đời kiếp kiếp nàng đâu hiện giờ nàng ở đâu hồi ưng vội vàng ngẩng đầu lên nôn nóng hỏi cái này nàng nói không muốn tới đây viện trưởng cẩn thận liếc nhìn hôi ưng Không biết ta làm sai cái gì đắc tội nàng, bất quá sư tổ yên tâm ta nhất định sẽ tranh thủ mang nàng tới đây. Thấy sắc mặt hồi ưng trầm xuống, viện trưởng vội giơ tay lên cam đoan. bần ta muốn nhanh chóng nhìn thấy nàng thì mới an tâm được sắc mặt hồi ưng hòa hoãn, gật gật đầu. Nhưng không thể dùng phương pháp cưỡng bách hơn nữa phải chiếu cố nàng cho tốt, nếu nàng mất một cọng lông tơ nào ta sẽ cho các ngươi trôn cùng. Viện trưởng dùng mình cười làm lành, sư tổ yên tâm đi ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Được rồi, các ngươi lui ra đi, hồi ưng phất phất tay, vẻ mặt âm trầm nói, Mạc Ly kia không cần lưu lại. Một câu nói của sư tổ đã quyết định vận mệnh Mạc Ly. Vâng, sư tổ, viện trưởng ôm quyền, sau đó quay đầu nhìn Tống Nhiên ngốc ngốc đứng một bên. Người còn ngây ra đó làm gì? Chúng ta đi thôi, Tống Nhiên hồi phục tinh thần, đi theo viện trưởng ra khỏi hang động. Vừa bước ra khỏi hang động, Tống Nhiên do dự nửa ngày, cẩn thận mở miệng, viện trưởng đại nhân, vừa rồi các ngươi nói nàng là ai? Có phải là, Nguyệt Tôn, hai chữ này tống nhiên trước sau vẫn không thể nói ra miệng, trong lòng cũng không dám tin thiếu nữ đó là Nguyệt Tôn. Nhưng ngoại trừ mộ như Nguyệt còn ai có thể làm sư tổ lộ ra thần sắc như thế? Viện trưởng hung hăng trừng mắt hắn một cái, không nên hỏi chuyện này, cũng đừng hỏi gì nhiều, nhớ kỹ, ngươi phải quên hết chuyện hôm nay đi, có nghe không? Mặt khác nghĩ giúp ta biện pháp làm nàng cam tâm tình nguyện tới sau núi từ đầu tới cuối, viện trưởng đều không rõ nha đầu kia rốt cuộc uống lộn thuốc gì rồi, nói trở mặt liền trở mặt. Ha ha, viện trưởng yên tâm đi, vì đan thư nàng chẳng những định nọt ngươi, còn bại lộ năng lực trước mặt ngươi, lại không ngờ ngươi không muốn đoạt lại đan thư, nhất thời có chút buồn bực thôi, cũng không phải tức giận ngươi, qua hai ngày thì tốt rồi, đến lúc đó viện trưởng lại nói chuyện này, nàng tất nhiên sẽ đồng ý. Chương 357 công đạo, công đạo gì? 2 Cảm thấy Tống Nhiên nói có lý, viện trưởng gật gật đầu, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, hung ác chừng mắt Tống Nhiên, người nói nàng nịnh nọt ta. Người dám nói nàng vuốt mông ngựa, nhà đầu kia rõ ràng nghe đại danh của ta nên mới đến Trung Châu học phủ, lúc nàng nói lời này biểu tình rất thành khẩn, sao có thể là vuốt mông ngựa. Nghĩ đến Nguyệt Tôn đã sớm biết đại danh của mình, viện trưởng Dương Dương tự đắc, không có gì làm hắn thống khoái hơn hôm nay. Tống nhiên, người có thể cút về đan đường rồi, chiếu cố nha đầu kia cho tốt, ai dám khi dễ nàng, trực tiếp giết cho ta. Nói xong lời này, viện trưởng đắc ý ngẩng cao đầu đi thẳng về phía trước. Vẻ mặt tống nhiên cạn lời, làm người thực kỷ đến trình độ này có thể không khiến người ta bội phục sao. Hắn thở dài một tiếng, xoay người đi về phía đan đường nhưng mà tống nhiên vừa bước một chân vào cửa đã nhìn thấy một lão giả sắc mặt xanh mét ngồi trên ghế chờ hắn về hắn bất giác ngẩn ra một chút võ nghi ngươi tới đây làm gì làm gì võ nghi cười lạnh tống nhiên chẳng lẽ ngươi không biết đệ tử tên mộ như nguyệt trong đan đường của ngươi để cho ma thú của nàng đánh mạc ly tàn phế mạc ly tàn phế tống nhiên ngẩn ra bỗng nhiên cười ha ha hỗn đàn mạc ly này cư nhiên tàn phế rồi ha ha thật sự là một tin tức tốt đại khoái nhân tâm Tống Nhiên, Phanh, Võ nghi hùng hăng đập bàn, lạnh lùng nhìn Tống Nhiên đang tâm tình vui sướng, lời này là có ý gì? Đệ tử của ngươi đã thương quản sự võ đường của ta, chẳng lẽ ngươi không cần cho ta một công đạo? Công đạo, công đạo gì? Tống Nhiên cười lạnh nói. Thứ nhất, Mạc Ly vốn là người của đan đường, lại bị võ đường ngươi nhặt về, nể mặt võ nghi ngươi nên ta không muốn so đo nhiều, bất quá ngươi có nghe qua câu này chưa? Người không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, hắn có kết cục hôm nay là do hắn tự tìm thôi, thứ hai, viện trưởng vừa mới truyền một mệnh lệnh xuống, Mạc Ly, không thể giữ. Viện trưởng, võ nghi biến sắc, chuyện này có liên quan gì đến viện trưởng? Tống nhiên nhún vai, cười ha hả nói, làm sao ta biết? Đại khái là Mạc Ly làm gì trêu chọc viện trưởng cho nên viện trưởng mới hạ lệnh như vậy, Nga, đúng rồi, đồ đệ của ngươi tên gì? lâm nhược ảnh đúng không bảo nàng tốt nhất nên thu liễm một chút đừng tưởng rằng toàn bộ người trong học phủ này đều vây quanh nàng tống nhiên ngươi nói lời này là ý gì võ nghi hơi nheo mắt đáy mắt hiện lên hàn ý tính tình nhược ảnh thiện lương khi nào trêu chọc ngươi ẩn oán giữa chúng ta thì cứ tìm ta không liên quan đến nàng không thể không nói võ nghi quả thật rất thương yêu đồ đệ này coi nàng như nữ nhi mình sao có thể cho phép vũ nhục nàng Tống Nhiên biểu môi, ngươi cho là ý tứ gì thì chính là ý tứ đó, nói thật ta không thích Lâm Nhược Ảnh, nếu võ đường các ngươi trêu chọc ta, từ đây về sau, đệ tử Đan Đường sẽ không cung cấp đan dược cho đệ tử võ đường nữa, không phải các ngươi rất veênh váo sao? Vậy ngươi tự mình nghĩ cách đi. Sắc mặt võ nghi đột nhiên biến đổi, oán hận giữa hắn và Tống Nhiên đã sâu nhưng vẫn luôn không dám trở mặt với hắn, chính là vì lo lắng vấn đề này, nếu không được Đan Đường cung cấp đan dược nữa, đệ tử võ đường sẽ không đột phá thực lực nhanh như vậy. Tống nhiên, ngươi quan báo tư thù, không sợ viện trưởng hủy bỏ chức vụ của ngươi, xử phạt ngươi. Trường 358, dạ vô trần trở về một. Xử phạt ta, tống nhiên ngẩn ra cười điên cuồng. Ha ha ha, có bản lĩnh thì ngươi cứ cao trạng với viện trưởng đi, ta hoan nghênh Người tới, tiễn khách, đến lúc đó để xem viện trưởng sẽ thiên vị ai. Người võ nghi biến sắc, hung hăng phất vạt áo, trừng mắt tống nhiên một cái rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng lão nhân rời đi tống nhiên cực kỳ đắc ý toàn thân đều cảm thấy hăng hái, đã lâu rồi không được sảng khoái như vậy. Võ nghi chỉ bằng gia hỏa không biết nhìn người như ngươi mà muốn đấu với ta. Nằm mơ đi, tống nhiên ha ha cười to làm người trong đan đường nghi hoặc không thôi, lão già này có phải bị võ nghi chọc tức đến choáng váng rồi không? Còn nói muốn ngừng cung cấp đan dược cho võ đường, không sợ viện trường trách tội sao? Mọi người lắc lắc đầu, không ai biết lão nhân này trúng gió gì. Trăng treo đầu ngọn liễu, bóng đêm như nước một thân trường bào màu bạc xẹt qua không trung tạo nên đột cong đẹp mắt. Thiếu niên rũ mắt dùng mạo tuấn Mỹ như thần không còn dáng vẻ lười biếng ban đầu, đôi mắt đen nhìn về phía thiếu nữ đang khoanh chân ngồi trong phòng ánh mắt lưu luyến không muốn xa rời. Nam nhân cũng nên trở lại đi. Hắn ngước nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, bên môi gợi lên ý cười, một nhà đoàn tụ, hắn đợi ngày này đã bao lâu rồi. Dù say ngủ ngàn năm trong giấc mơ của hắn vẫn luôn xuất hiện hai gương mặt mà hắn cả đời không thể quên. Đáng tiếc trong trí nhớ của hắn có bọn họ nhưng hai người kia lại sớm quên mất kiếp trước. Đồng thời cũng quên mất hắn. Trong lòng từ thiên cảnh đột nhiên đau xót những ký ức tàn nhẫn đó lại tái hiện trong đầu làm hắn đau đớn đến gặp người, vẻ mặt thống khổ. Cảnh nhi, ngươi bị thương đột nhiên một đôi tay ấm áp đặt lên tay hắn bên tai truyền đến thanh âm quan tâm của nữ tử thanh âm kia phảng phất như cách mấy thế kỷ khiến lòng hắn ấm áp ta không sao tử thiên cảnh lắc đầu khuôn mặt tái nhợt ngẩng lên trong gió đêm thân ảnh thon dài kia đơn bạc gầy yếu như thế cô tịch khiến người ta đau lòng không biết vì sao nhìn tử thiên cảnh như thế trái tim mộ như nguyệt hơi đau xót, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn Tục ngữ nói mẫu từ liền tâm, mặc dù không có ký ức kiếp trước nhưng mối liên hệ đến từ linh hồn vẫn sẽ không thay đổi. Cảnh nhi ta cảm thấy chúng ta hẳn là quen biết nhau. Mộ như nguyệt nghiêm túc đánh giá thiếu niên trước mắt, trong mắt bắt đầu hiện lên tia sáng khác thường. Trong nháy mắt này từ thiên cảnh suýt nữa nói hết toàn bộ ra, nhưng lời đến bên miệng rồi mà không cách nào nói ra được. Hắn không biết nàng có tin tưởng lời hắn nói hay không, liệu sau khi hắn nói xong có nghĩ hắn là kẻ điên mà rời xa hắn không, hoặc có bị dọa sợ không? Dù sao có một số chuyện quá mức khó tin, ai có thể tin tưởng lời nói như vậy? Từ thiên cảnh thật sự rất sợ. Lúc trước bị từ phượng bắt đi, hắn không sợ hãi, khi bị nàng chặt đứt tay chân cũng không sợ hãi, nhưng hiện tại hắn rất sợ giống như khi đối mặt với cảnh tượng cha mẹ bị thiên kiếp đánh thành cho tàn. Người có thể ôm ta một lần không? Từ thiên cảnh nhìn nữ tử tuyệt sắc trước mặt, ánh mắt tràn ngập mong đợi. Người thật sự rất giống mẫu thân ta, từ lúc ta còn rất nhỏ nàng và phụ thân đã rời khỏi ta mà đi, nhìn thấy ngươi ta bất giác có cảm giác thân thiết cho nên ngươi có thể ôm ta một lần được không? Trường 359, Dạ Vô Trần trở về 2. Mộ như Nguyệt Vốn không nên đáp ứng hắn nhưng khi đối mặt với ánh mắt mong đợi của thiếu niên, nàng không cách nào cự tuyệt được tựa hồ không muốn nhìn thấy hắn thất vọng. Giờ phút này, mộ như nguyệt bỗng nhớ tới hài tử bị Nam Công Tử Phượng bắt đi. Nói thật đến bây giờ nàng vẫn không có ấn tượng gì với đứa bé Phấn Điêu Ngọc Trác kia, một lần duy nhất nhìn thấy khuôn mặt tiểu hài tử kia là ở trong trí nhớ của Nam Công Tử Phượng. Hiện tại từ thiên cảnh lại làm nàng nhớ tới tiểu gia hòa bị Nam Công Tử Phượng phong ấn kia, đặc biệt là đôi mắt cực kỳ giống nhau khiến nàng không thể cự tuyệt yêu cầu nho nhỏ của hắn. Ánh mắt từ thiên cảnh trở nên ảm đạm cười khổ một tiếng. Mẫu thân không nhớ rõ hắn, lại thâm tình với phụ thân như vậy, sao có thể tùy tiện ôm một nam nhân khác? Là hắn quá hoài niệm cái ôm ấm áp kia nên mới đưa ra yêu cầu như vậy. Xin lỗi, là ta quá phận. Bỗng nhiên, thân thể từ thiên cảnh run lên, khiếp sợ nhìn nữ tử đang ôm chặt mình, trong lòng có một ánh sáng ấm áp chiếu rọi những khổ sở ủy khuất mấy năm nay hắn phải chịu đều quên sạch. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dung nhan tuấn Mỹ nở nụ cười thỏa mãn. Như vậy, là đủ rồi. Nếu hiện tại mẫu thân không nhớ ra hắn, vậy hắn liền bồi bên cạnh nàng cho đến khi nàng khôi phục trí nhớ mới thôi. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào phòng, rơi trên dung nhan nữ tử không tính là tuyệt sắc nhưng lại rất động lòng người kia, nàng đột nhiên mờ to mắt trên gương mặt thanh tú xẹt qua lãnh ý. Ai, là ta, nhược ảnh sư tỷ ta là triệu gia triệu khuyên tuyết có việc muốn thương lượng với nhược ảnh sư tỷ. Triệu khuyên tuyết, lâm nhược ảnh khẽ nhíu mày triệu khuyên tuyết tới tìm nàng làm gì? hơn nữa không phải nàng bị diêu vân thanh dọa sợ không dám tới học phủ sao tại sao bây giờ lại đến đây vào đi lâm nhược ảnh phất tay áo nhàn nhạt nói cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra triệu khuyên tuyết một thân váy dài xanh nhạt tiến vào đôi hoa tai rung động phát ra âm thanh đinh đang khiến lâm nhược ảnh khẽ nhíu mày ngươi tìm ta có chuyện gì sao là thế này nhược ảnh sư tỷ ánh mắt triệu khuyên tuyết lập lòe vài cách khen ngợi nói Ta đã nghe nói đến chuyện của nhược ảnh sư tỷ rồi, trong học phủ đều nói nhược ảnh sư tỷ cùng vô trần sư huynh là trời sinh một đôi, trai tài gái sắc thật là một đôi thần tiên quyến lữ, trên thế gian này không ai có thể xứng đôi hơn các ngươi, sau này nếu các ngươi sinh một đôi nhi nữ, nhất định sẽ dung mạo vô song tuyệt diễm kinh người. Ngay từ đầu lâm nhược ảnh còn thấy không kiên nhẫn với triệu khuyên tuyết mấy lời này nàng đã nghe nhiều rồi, đã sớm chán ngấy, nhưng khi nghe mấy câu cuối cùng, sắc mặt nàng hơi hòa hoãn lại. Mong muốn cả đời một nữ nhân không gì hơn cả cho một phu quân yêu tú, sinh một đôi nhi nữ đáng yêu. Lâm nhược ảnh cũng không ngoại lệ. Triệu khuyên tuyết ngươi vẫn nên nói đi, ngươi rốt cuộc tìm ta có chuyện gì. Nhược ảnh sư tỷ triệu khuyên tuyết che giấu âm hiểm nơi đáy mắt cười khẽ nói. Sư tỷ ái mộ vô trần sư huynh, ở học phủ không ai không biết một khi đã như vậy, sư tỷ dĩ nhiên biết hắn đến từ thế giới bên ngoài Trung Châu, mà ta trùng hợp biết hắn khi ở ngoài đó. Ngươi nói cái gì? Lâm Nhược ảnh đứng bật dậy, ánh mắt không còn thản nhiên đạm mạc như trước. Ngươi nói thật, vậy ngươi biết cái gì? Trường 360, dạ vô trần trở về ba. Triệu khuyên tuyết cười khẽ quả nhiên đối với Lâm Nhược ảnh cũng chỉ có nam nhân kia mới có thể làm nàng thay đổi sắc mặt. Đáng tiếc một nam nhân ưu tú hoàn mỹ như vậy lại là phu quân của mộ như Nguyệt. Đương nhiên, nàng không có khả năng sẽ nói điều này cho Lâm Nhược ảnh biết. Nhược ảnh sư tỷ, vô trần sư huynh ưu tú như vậy, sao ta có thể không biết hắn chứ? Nhưng hắn không quen biết ta thôi, đúng rồi, nữ nhân lưu ly lần trước bị đánh cho tàn phế kia cũng quen biết vô trần sư huynh, triệu khuyên tuyết vừa nói vừa tinh tế quan sát sắc mặt lâm nhược ảnh, nói tiếp. Bất quá, nàng cũng không phải bằng hữu của vô trần sư huynh, nữ nhân kia ra mặt tương đối dày, lại cực kỳ vô sỉ, thường xuyên dây dưa vô trần sư huynh khiến vô trần sư huynh phiền lòng, ghê tởm hơn chính là nàng còn tự xưng mình là vị hôn thê của vô trần sư huynh. Không ngờ khi vô trần sư huynh tới nơi này, nàng cũng theo tới đây, nếu không phải vô trần sư huynh có giao tình với cha mẹ nàng, nữ nhân kia đã sớm chết 100 lần. Tiêu như nguyệt ta không đối phó được ngươi thì thế nào? Trên đời này có rất nhiều người có thể khiến ngươi chết không có chỗ trôn. Sắc mặt lâm nhược ảnh trầm xuống, lạnh giọng hỏi điều ngươi nói là thật hay giả. Nếu ta mà biết ngươi gạt ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Tim triệu khuyên tuyết hung hăng rôn lên, nàng cắn môi nói, nhược ảnh sư tỷ sao ta dám gạt ngươi? Nếu nữ nhân kia thật sự có quan hệ gì với vô trần sư huynh, chỉ sợ nàng đã sớm khoe ra rồi, sao có thể chịu bị nhục nhã mà không lên tiếng? là vì nàng biết vô trần sư huynh khinh thường nàng cũng không thích nàng mà nàng còn cố tình đeo bám người không biết có một lần vì muốn câu dẫn vô trần sư huynh nàng còn cởi hết quần áo nhảy múa trước mặt hắn ngay cả loại thủ đoạn này cũng làm ra được nếu không phải vô trần sư huynh vận khí tốt thì đã trúng kế của nàng rồi loại nữ nhân vô sỉ như vậy làm sao xứng với vô trần sư huynh lâm nhược ảnh gắt gao nắm chặt nắm tay trên mặt đã hiện lên lửa giận nàng không quá tin lời triệu tuyết nhưng mà trong học phủ này không có ai dám lừa gạt nàng. Hơn nữa, vô trần phong hoa thiệt đại như vậy quả thật có thể khiến cho bất kỳ nữ nhân nào vì hắn mà làm ra những chuyện điên cuồng. Nhưng lâm nhược ảnh không ngờ nữ nhân kia không những cởi sạch quần áo đi câu dẫn vô trần còn muốn hạ dược hắn. Nếu chỉ là thoát y, vô trần định lực tốt sẽ không trúng chiêu, ngược lại còn thêm căm ghét nàng, nhưng mà hạ dược thì chưa chắc hắn có thể chống đỡ được. Hắn quả thật quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức làm người ta có thể vì hắn mà bất chấp tất cả. Đột nhiên, Lâm Nhược Ảnh nhớ lại những chuyện từ lúc quen biết hắn, đôi mắt trở nên nhu hòa. Nam nhân này chẳng những yếu tố mà còn thâm tình. Bất luận nữ tử Mỹ lệ cỡ nào xuất hiện trước mặt hắn, hắn đều không thèm liếc mắt một cái. Nếu được nam nhân như vậy yêu chính là một đời một kiếp. Không cần lo lắng hắn thay lòng đổi dạ đi yêu nữ nhân khác cũng không lo hắn sẽ tam thê thứ thiếp một đời một kiếp một đôi người có lẽ bảy chữ này rất thích hợp với hắn. Cũng chính vì như thế, nàng luôn mắt cao hơn đầu mới yêu nam nhân này. Vì hắn, nàng không tiếc chiếu cố bằng hữu của hắn, kết quả lại chỉ là trò cười. Nhược ảnh sư tỷ ngươi định trừng phạt nữ nhân kia thế nào? Trong mắt triệu khuyên tuyết có chút lo lắng. Ta nói mấy chuyện này cũng là vì nghĩ cho sư tỷ nữ nhân kia thiên phú cường hãn tâm cơ quá sâu. Nếu để nàng xuất hiện trước mặt vô trần sư huynh, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị bắt gian tại giường chương ba trăm sáu mươi một dạ vô trần trở về bốn bắt gian tại giường là để hình dung chính thất bắt được trượng phu cùng tiểu tam tằng tiệu với nhau nhưng giờ phút này nghe vào tai lâm nhược ảnh cũng không cảm thấy có gì không ổn tựa như mình là chính thất vậy tưởng tượng đến cảnh tượng kia tim nàng hơi đau xót nam nhân hoàn mỹ kia đời này kiếp này chỉ nên thuộc về một nữ nhân đối với hắn mà nói đa tình chỉ là vũ nhục mà thôi thân thể hắn sạch sẽ như vậy làm sao có thể để nữ nhân khác với bẩn triệu khuynh tuyết đa tạ người đến nói cho ta biết tất cả ân tình này ta sẽ nhớ kỹ trong lòng triệu khuynh tuyết vui vẻ nàng vốn dĩ chỉ muốn mượn tay lâm nhược ảnh đối phó nữ nhân kia thôi ai ngờ còn làm lâm nhược ảnh nợ ân tình nàng nếu nhược ảnh xưa thì biết rõ là tốt rồi ta cáo tư triệu khuynh tuyết hơi kho người xoay người đi ra ngoài nhanh chóng biến mất trong bóng đêm lâm nhược ảnh chăm chú nhìn thân ảnh triệu khuynh tuyết đi xa khẽ nheo mắt cười lạnh tiêu như nguyệt ngươi dám gạt ta Nếu không phải nể tình ngươi là bằng hữu của vô trần, sao ta có thể để sư phụ tha cho ngươi? Không ngờ cuối cùng lại biến thành trò cười, ngày đó sau khi trở về hàn là trong lòng ngươi cười nhạo ta ngu xuẩn đi. Ngươi còn to gan lớn mật đến câu dẫn vô trần, đáng tiếc vô trần không phải loại người trông mặt mà bắt hình rong, chỉ bằng cái bộ dáng hoa si của người thì đã không thể vào mắt hắn rồi. Trước mặt tựa như hiện ra dung nhan tà mị của nam nhân kia, sắc mặt lâm nhược ảnh trở nên nhu hòa, vô trần, vì ngươi ta nguyện ý làm tất cả, nếu ngươi đã chán ghét nàng, vậy ta sẽ khiến nàng vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt ngươi nữa, sẽ không dây dưa ngươi, làm phiền ngươi, ngươi băn khoăn không thể ra tay với nàng, vậy hãy để ta làm thanh kiếm trong tay ngươi, đi giết nữ nhân ngươi muốn giết. Bất quá, có một số việc không cần nàng ra tay, trong học phủ này có người cam tâm tình nguyện thay nàng đi giết người không biết vô trần trở về biết chuyện nàng đã làm vì hắn, sẽ cảm động thế nào. Lâm Nhược Ảnh nở nụ cười, vì nam nhân kia, nàng không oán không hối. Sáng hôm sau, nắng sớm vừa lên, bên ngoài đan đường đã sớm có đông người tụ tập các đệ tử võ đường hôm nay cũng không có tiết học, tất cả đều tụ tập ở đây xem náo nhiệt Lâm Nhược Ảnh đứng phía sau, lạnh lùng nhìn đám người ầm ĩ trước mặt. Đột nhiên, phía trước có hai thân ảnh kinh diễm xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nữ từ bài y như tuyết tóc đen tung bay trong gió, vẻ mặt tươi cười nói chuyện với thiếu niên bên cạnh không hề lạnh lùng như ngày thường. Có vài người chưa gặp qua mộ như Nguyệt giờ khắc này đều sinh ra cảm giác kinh diễm. Ý cười nhẹ nhàng, mày liễu cong cong hết sức động lòng người, đôi mắt đen sáng ngời, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ cong, làn da trắng nõn như mỹ ngọc. Nàng thong thả đi đến, nắng sớm phủ lên thân thể nàng khiến mọi người có chút hoảng hốt tựa như nhìn thấy tiên nữ bước từ trên mây xuống. Dù nữ tử Khuynh Thành Tuyệt Sắc nhưng lại không hề áp chế dung mạo thiếu niên đi bên cạnh, hai người sàn sàn như nhau, không phân biệt cao thấp. Ngần Y phiêu giật dưới ánh nắng khúc xạ ánh sáng bạc, khuôn mặt tuấn mỹ còn có nét trẻ con nhưng cũng kinh diễm bức người. Trên mặt hắn là nụ cười lười biếng, đôi tay nhẹ nhàng vòng ra sau ót, ánh mắt thường xuyên liếc nhìn nữ tử bên cạnh. Chương 362: Dạ Vô Trần trở về năm Trong mắt thiếu niên không có chút tình cảm nam nữ nào chỉ có sự ỉ lại vào tình thương của mẹ, gương mặt tuấn Mỹ trong nắng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, không nháy mắt ngắm thiếu nữ bên cạnh. Nhường một chút, nhường một chút, phía sau đám người truyền đến một thanh âm nôn nóng. diêu Vân Thanh chen ra khỏi đám người, vừa nhìn thấy mộ như Nguyệt hai mắt đã sáng lên, vội vàng chạy vọt qua, Nguyệt Nhi. Vân Thanh, mộ như Nguyệt nhìn nữ tử chạy như bay tới, hỏi. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Kỳ thực Diêu Vân Thanh cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nguyệt Nhi, Diêu Vân Thanh nói nhỏ vào tai mộ như Nguyệt. Hình như bên võ đường có người muốn gây phiền toái cho ngươi, ngươi vẫn nên rời khỏi nơi này trước đi, đi tìm tống lão. Tìm ta gây sự, mộ như Nguyệt đào mắt qua đám người phía trước cười lạnh. Mặt mũi ta đúng là đủ lớn, dựa theo số lượng này có vẻ toàn bộ người võ đường đều đến. Tiêu như Nguyệt ngươi còn giả ngu sao. Triệu Khuyên Tuyết từ trong đám người bước ra, hung tợn chừng mắt mộ Như Nguyệt. Triệu Khuyên Tuyết, Diêu Vân Thanh khẽ nheo mắt, đáy mắt xẹt qua Hàn Ý. Ngươi còn dám xuất hiện ở đây? Có tin ta đánh chết ngươi hay không? Diêu Vân Thanh giơ nắm đấm lên, hung ác nói. Ngươi Triệu Khuyên Tuyết sợ tới mức tái mặt, vội vàng lui về phía sau mấy bước, cắn môi nói. Diêu Vân Thanh lần này nhiều người đến đây chính là muốn tìm nàng tính sổ. Dứt lời, nàng nhìn về phía mộ Như Nguyệt. Nữ nhân này thật quá vô sỉ còn dám tự xưng là bằng hữu của vô trần sư huynh, các ngươi không biết ta đã từng ở bên ngoài Trung Châu, trùng hợp nhận biết nàng và vô trần sư huynh, nữ nhân này ái mộ vô trần sư huynh, còn không biết xấu hổ, rõ ràng biết đối phương chán ghét mình mà còn liều chết dây dưa, thậm chí còn cởi sạch quần áo đi câu dẫn hắn, còn hạ dược với vô trần sư huynh, nữ nhân như nàng, sao có thể xứng vào đây học. Lời này là nàng cố ý nói cho từ thiên cảnh nghe, không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Trước kia không biết nàng hạ tiện, bây giờ biết nữ nhân này đã làm những chuyện vô sỉ như vậy, sao từ thiên cảnh có thể tiếp tục thích nàng. Nàng vĩnh viễn không quên, vì nữ nhân này từ thiên cảnh ra tay đánh nàng, đó mãi mãi là nỗi đau trong lòng nàng. Ngoại trừ tiêu phong, hắn là nam nhân thứ hai nàng coi trọng, vậy mà hắn lại tổn thương nàng. Nàng không cam lòng, không cam lòng nhìn hai nam nhân yêu tú như thế vây quanh nữ nhân này. Đệ tử võ đường vốn dĩ không biết ở đây xảy ra chuyện gì, hiện tại nghe triệu khuyên tuyết nói như vậy, một đám người đều lộ ra ánh mắt khinh thường. Khó trách dạ vô trần trướng mắt nàng. Không có nam nhân nào chịu được một nữ nhân tùy tiện cười hết quần áo trước mặt mình còn hạ dược với mình, dù là nữ nhân có dung mạo khuyên quốc khuyên thành cũng không yêu nổi. Nếu đổi thành bọn họ cũng không yêu loại nữ nhân hạ tiện này. Người nói cái gì, ánh mắt từ thiên cảnh trầm xuống, ngước mắt nhìn triệu khuyên tuyết. Triệu khuyên tuyết cho rằng hắn vì nghe lời nàng nói mà tức giận với mộ như Nguyệt trong lòng vui vẻ từ công tử, hiện giờ ngươi cũng biết được bản tính của nữ nhân kia, nàng thích dạ vô trần, còn bất chấp thực tôn đi câu dẫn hắn, ngay cả chuyện hạ dược cũng làm được nàng có gì đáng để ngươi quan tâm săn sóc. Trên đời này còn rất nhiều nữ nhân tốt, loại nữ nhân giống nàng con ném vào đống rác cũng không ai thèm nhặt nhặt về chẳng khác nào bị đeo nón xanh. Trường 363, dạ vô trần trở về 6. Sắc mặt từ thiên cảnh trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi gợi lên nụ cười lười biếng, thanh âm dễ nghe vang lên, triệu khuyên tuyết, phải không? Triệu khuyên tuyết không nghĩ tới từ thiên cảnh sẽ biết tên mình, sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng nói, từ công từ nếu không ngại có thể gọi ta là tuyết nhi. Tuyết nhi, dạ dày từ thiên cảnh lập tức như sóng cuộn biển gầm, hắn nhịn không được trải qua một bên ói mửa, nhất thời quên luôn chuyện tính sổ với triệu khuyên tuyết, chỉ muốn phun hết đồ ăn hôm nay ra. Xin lỗi, từ thiên cảnh lau chùi khóe miệng, dung nhan đẹp đến mức khiến vạn vật thất sắc, đáy mắt lộ ra ý cười, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác âm trầm, hai chữ này làm ta ghê tởm, nhất thời không nhịn được. Sắc mặt triệu khuyên tuyết lúc xanh lúc trắng, xấu hổ giận dữ chừng mắt từ thiên cảnh, nước mắt lưng tròng. Từ công tử, vì sao ngươi vũ nhục ta? Vũ nhục, từ thiên cảnh cười nói. Xin lỗi, vũ nhục ngươi chính là tự sỉ nhục mình, ngươi còn không đáng để ta vũ nhục. Đối với một nữ tử tổn thương lớn nhất là cái gì? Đơn giản là người ngươi yêu ngay cả vũ nhục ngươi cũng khinh thường. Vậy nàng thì sao? Triệu khuyên tuyết tựa như mất hết lý trí, chỉ vào mộ nhưng nguyệt phẫn nộ quát. Tại sao ngươi còn muốn ở bên cạnh loại nữ nhân như nàng? Nàng chẳng những ti tiện vô sỉ, cười sạch quần áo câu dẫn vô trần sư huynh, còn có quan hệ mờ ám với nam nhân khác các ngươi biết trước khi quen biết dạ vô trần và tiến vào tiêu gia nàng đã làm gì không? Nàng là nữ nhân lưu lạc phong trần, không biết đã có quan hệ với bao nhiêu nam nhân, hiện tại đã không phải là thân trong sạch chỉ cần tinh mắt một chút thì có thể nhìn ra nàng đã sớm phá thân. Nếu những người này chịu động não một chút có lẽ sẽ phát hiện ra những lời triệu khuyên tuyết nói rõ ràng có lỗ hồng. Nữ từ có thực lực cường đại như vậy làm sao có thể lưu lạc phong trần. Nhưng những người ở đây đã sớm bị sự ghen ghét và phẫn nộ che mờ lý trí. Nữ nhân như thế còn dám mơ tưởng đến nam nhân hoàn mỹ như vậy. Cũng không nhìn xem ngoại trừ dung mạo ra nàng còn có cái gì. Làm sao xứng đôi với vô trần sư huynh. Hơn nữa ở đại lục này trên người nữ tử sẽ tỏa ra mùi hương sư nữ. Bình thường không ai để ý. Hiện giờ cha xét một chút đã nhận ra trên người nữ nhân này không có loại mùi hương này. Như vậy chứng tỏ nàng đã sớm cùng nam nhân khác tăng tiệu với nhau. Nam nhân kia sẽ là vô trần sư huynh sao. Tuyệt đối không có khả năng này. Vô trần sư huynh ánh mắt cao như vậy sao có thể xem trọng nàng. Vậy cũng chỉ còn một khả năng, chính là nữ nhân này đúng như lời triệu khuyên tuyết nói, đã có quan hệ với không ít nam nhân. Lúc trước nàng không minh bạch chạy tới võ đường, còn phát ngôn bừa bãi muốn gặp vô trần sư huynh ta còn tưởng rằng nàng cùng vô trần sư huynh quen biết nhau, không ngờ thế gian này lại có nữ nhân phóng đãng như thế. Trên đời này mà có nam nhân coi trọng nàng chắc chắn là bị mù, ngay cả xúc sinh cũng sẽ không thích nữ nhân dâm đãng như vậy. Cũng không nghĩ lại hành động của ngươi xứng với vô trần sư huynh sao. Con người thì nên tự mình hiểu lấy, ngươi A, vẫn là nên sớm cút đi, vô trần sư huynh liếc mắt nhìn ngươi một cái cũng là vũ nhục hắn Nam nhân ưu tú như vô trần sư huynh chỉ có nhược ảnh sư thì mới xứng đôi, còn ngươi ngay cả một đầu ngón chân của nhược ảnh sư thì cũng không bằng Trường 364, dạ vô trần trở về bảy Nghe mấy người này nhục nhã mộ như nguyệt viêm tẫn bị mộ như nguyệt ném vào đan thư làm bạn với tiểu bạch phẫn nộ rồi Hắn chỉ cảm thấy trong ngực mình như có lửa giận mãnh liệt thiêu đốt, phảng phất như núi lửa phun trào. Nhưng mà Mộ Như Nguyệt lại rất bình tĩnh, đối mặt với những lời vũ nhục này, sắc mặt nàng vẫn chưa biến hóa gì, đôi mắt đen không hề có chút gợn sóng. Thật giống như nữ tử mà những người này nói không phải là nàng. Triệu khuyên Tuyết, ngươi CMN muốn chết. Diêu Vân thanh xanh mặt thậm chí còn trừ tục, đáy mắt bắt đầu bùng lên hai ngọn lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra chuyện mấy ngày trước ngươi đã quên rồi. Tốt ta sẽ khiến ngươi nhớ lâu một chút, nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, vừa muốn động thủ lại có một thân ảnh lướt qua trước mắt nàng. Bạc y yêu nhã nhanh chóng xuất hiện trước mặt triệu khuyên tuyết trong lúc mọi người còn đang ngây ngốc một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên trong buổi sáng yên tĩnh. Từ thiên cảnh nhấc chân lên, bạc y nhẹ bay trong gió, hắn hung hăng đá về phía ngực triệu khuyên tuyết thân thể nàng lập tức văng xa mười thước. Ai dám vỗ nhục nàng, kết cục chỉ có một chữ chết. Thành âm thiếu niên lộ ra sát khí thâm trầm, trong nháy mắt làm tim đám người cũng run lên. Hắn tuyệt đối không cho phép kẻ nào nói nàng một chữ, nếu không dù hai tay nhiễm máu tươi hắn cũng muốn giết kẻ đó. Tay ngươi bẩn rồi, lau đi. Nhìn thiếu niên đi về phía mình, mộ như nguyệt cười nhạt lấy ra một cái khăn đưa cho hắn. Tử thiên cảnh nhìn cái khăn trong tay nàng, đáy mắt có vài phần khao khát ngươi lau giúp ta. Mộ như nguyệt nao nao, ra hỏa này, làm nũng sao. Nhưng không biết vì sao đối với hắn, nàng thật sự không cách nào cự tuyệt giống như những chuyện này là nàng thua thiệt hắn. Được, nhìn động tác của nữ tử ôn nhu như thế, trong mắt từ thiên cảnh hiện lên ý cười ai nói mẫu thân lạnh băng vô tình. Đó chỉ là đối với kẻ địch thôi, còn ngươi thân bên cạnh nàng, trước nay nàng đều ôn nhu như vậy. a người đi chết đi, triệu khuynh tuyết không biết lấy đâu ra sức lực từ trên mặt đất bỏ dậy, giống như phát điên đánh về phía mộ như nguyệt hai mắt ghen ghét đến đỏ bừng. Những nữ nhân khác cũng rút vũ khí ra các nàng đều không quên ý định lúc đầu đến nơi này. Khiến nữ nhân này không thể câu dẫn vô trần sư huynh được nữa, nếu vô trần sư huynh biết các nàng thay hắn giải quyết một phiền toái như vậy, không biết sẽ cảm kích cỡ nào. Giết nàng, giết nữ nhân vô liêm sỉ này. Trong lòng đám nữ tử đã hạ ngoan tâm thậm chí vứt luôn quy định của học phủ ra sau đầu. Dù sao cũng chỉ chết một người, chẳng lẽ học phủ sẽ vì một nữ nhân rác rưởi như vậy mà xử phạt nhiều đệ tử võ đường vậy sao? Một trận gió thổi qua, lục y nhẹ bay, Lâm Nhược Ảnh nâng mắt nhìn những nữ tử nhằm về phía Mộ Như Nguyệt trong mắt lộ ra tia sáng quỷ dị. "Vô Trần, ngươi sẽ không phiền toái nữa rồi, ta đã nói, vì ngươi ta nguyện ý làm tất cả." Dù là biến những người này thành thanh kiếm trong tay nàng, giết nữ nhân vô sỉ này Mộ như Nguyệt tựa như không phát hiện công kích sau lưng, cười khẽ lao ngón tay cho từ thiên cảnh, lao kỹ từng khe hở. Thời điểm đám nữ tử công kích gần tới mộ như Nguyệt phía sau nàng chợt có một cỗ lực lượng màu tím tản ra oanh một tiếng, vũ khí nháy mắt nát bét, những người đó còn chưa kịp phản ứng đã văng ra ngoài. Trường 365, dạ vô trần trở về tám. Lực lượng này là vô trần, ánh mắt lâm nhược ảnh hơi căng thẳng, chậm rãi nâng mắt lên. Một thân ảnh màu tím tựa như tu la phong hoa thiệt đại lọt vào tầm mắt nàng. Nam nhân đứng trên không trung áo bào màu tím tung bay, nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nam nhân này tuấn Mỹ kinh diễm, điên đảo chúng sinh, hắn giống như thiên thần giáng trần tà mị lại tôn quý. Nói vậy cũng đã đủ kinh diễm rồi, nhưng khi ánh nắng chiếu vào đóa mạn đà la trên mặt hắn, trái tim mọi người đều đập loạn, si ngốc nhìn chăm chú vào hắn. Thế gian này lại có nam nhân tuấn Mỹ tà mị như thế. Ánh mắt nam nhân hơi nhìn về phía trước con ngươi màu tím ẩn chứa hơi thở thâm trầm. Gió nhẹ thổi qua thân ảnh thon dài khoanh tay mà đứng lại mang đến cho người ta một cảm giác áp bức. Tu La Thần, nhất thời trong đầu mọi người đều hiện lên ba chữ này. Hắn không phải Tu La Thần thì là cái gì? Nam nhân không hề làm gì đã khiến tim bọn họ suýt nữa ngừng đập. Đầu óc triệu khuyên tuyết trống rỗng, trong mắt thoát ra nỗi sợ hãi cực độ nàng rước khoát nhắm mắt bị dọa hôn mê bất tỉnh. Vô trần, ngươi đã trở lại. Trong lòng lâm nhược ảnh vui vẻ ánh mắt chăm chú nhìn nam nhân trên không trung, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi trở về thì tốt rồi, đại khái ngươi cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi đi, ta sẽ sai người chuẩn bị nước ấm cho ngươi, chuyện này ngươi có thể giao cho ta xử lý, ngươi không cần khó xử. Đúng vậy, trong mắt lâm nhược ảnh, dạ vô trần không ra tay chỉ vì có giao tình với tiêu gia. Nếu sớm biết hôm nay hắn sẽ trở về, nàng sẽ tìm cơ hội khác ra tay, miễn cho hắn quá mức khó xử nàng cũng chỉ muốn phân yêu cùng hắn thôi. Thân thể từ Thiên cảnh cứng đờ, ngẩng đầu ngóng nhìn bóng dáng trên không trung kia, trong mắt bắt đầu hiện lên cảm xúc kích động, trong lòng cũng dâng lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. "Phụ thân." Hai chữ này, trước giờ hắn chưa từng gọi ra tiếng. Đã bao nhiêu ngày đêm, bọn họ đều xuất hiện trong giấc mơ của hắn, mỗi lần hắn đều khiếp đảm. Giả vô trần cũng không nhìn lâm nhược ảnh, chậm rãi xoay người, ánh mắt thâm tình nhìn thê từ mình yêu, ánh mắt kích động, nhưng khi nghĩ đến một màn vừa rồi, trong lòng hắn bất giác có chút ghen tuông, ánh mắt bất thiện nhìn từ thiên cảnh. Trước nay sự ôn nhu của nàng chỉ dành cho một mình hắn, nhưng vừa rồi lại nghiêm túc lau tay cho tên tiểu tử thúi kia. Sao nàng có thể ôn nhu với nam nhân khác như vậy? buông tay ngươi ra! Nhìn hai người còn nắm tay nhau, trong lòng Dạ Vô Trần chua lét, vươn tay ra nắm chặt lấy tay Mộ Như Nguyệt tử thiên cảnh giơ tay bắt trở về, giữ chặt tay Mộ Như Nguyệt phẫn nộ chừng mắt Dạ Vô Trần, ngươi làm gì? Buông nàng ra, Dạ Vô Trần phẫn nộ rồi, rốt cuộc tiểu tử thúi này ở đâu chui ra? Không nhìn thấy phu quân chính quy của nàng đứng đây, cư nhiên còn dám đoạt tức phụ của hắn. Tại sao ta phải buông Từ thiên cảnh không cam lòng yếu thế, trước kia hắn còn nhỏ không có sức mạnh gia hỏa này độc chiếm sự ôn nhu của mẫu thân, đáng thương hắn và cô cô thường xuyên bị ném ra ngoài rừng rậm xa ngàn dặm. Chương 366: Dạ Vô Trần trở về chín. Hiện tại vừa xuất hiện đã coi hắn là kẻ thù đoạt tức phụ, còn muốn cướp mẫu thân đi, sao hắn có thể để gia hỏa này tùy ý làm vậy được? Giờ phút này, Từ Thiên Cảnh hiển nhiên đã quên mất Dạ Vô Trần căn bản không biết hắn là nhi tử của mình, trong mắt hắn tiểu tử thúi này chính là kẻ muốn cướp tức phụ của hắn. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn hai nam nhân hoàn mỹ tranh đoạt một nữ nhân, vẻ mặt mọi người đều giống như nhìn thấy khủng long. Sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, lôi kéo cánh tay Mộ Như Nguyệt ánh mắt tràn ngập ghen tuông quét về phía Từ Thiên Cảnh. Chỉ dựa vào ta là phu quân của nàng. Nếu như bên cạnh mộ như Nguyệt Chỉ nhiều thêm một cái nam nhân, có lẽ hắn sẽ không ghen đến vậy, dù sao nữ nhân này cũng rất ưu tú, con nam nhân bám theo nàng cũng rất bình thường. Vấn đề chính là vừa rồi nàng còn rất ôn nhu với thiếu niên này, còn lau tay cho hắn, nàng còn chưa từng lau tay cho mình như thế đâu. Dã Vô Trần làm sao không ghen cho được? Lúc này Dã Vô Trần không hề nhìn thấy sau khi nghe hai chữ phu quân, các nữ tử ở đây đều trợn tròn mắt. Phu quân vô trần sư huynh tự xưng mình là phu quân của nữ nhân kia sao có thể nàng là tức phụ của ngươi cũng là mẫu hai chữ mẫu thân còn chưa nói ra từ thiên cảnh vội vàng dừng lại một chút nói tiếp là nữ nhân ta muốn bảo hộ vậy cũng phải nhìn xem nàng có nguyện ý hay không hai người mỗi người túm một tay mộ như nguyệt ai cũng không muốn buông ra sắc mặt mộ như nguyệt hơi trầm xuống thanh âm có chút phẫn nộ các ngươi còn muốn lôi kéo tới khi nào buông ra hết cho ta Nhìn thấy sự bất mãn trong mắt nàng, hai người vội vàng buông tay, nhưng vẫn không cam lòng yếu thế chừng mắt đối phương. Nương tử, hắn khi dễ ta trước dạ vô trần chừng mắt từ thiên cảnh, đôi mắt tím ủy khuất. Ngươi còn chưa từng lao tay cho ta đâu, vừa rồi cư nhiên còn ôn nhu lao tay cho hắn, rõ ràng là hắn muốn đoạt ngươi với ta, nương tử, vi phu đều đã là người của ngươi rồi, chúng ta thành hôn rồi, cũng động phòng rồi, ngươi cũng đem ta ăn sạch sẽ rồi, ngươi không thể bông tay mặc kể, nếu không nếu không vi phu sẽ khiến ngươi một trăm ngày cũng không xuống giường được. Dạ vô trần, ngươi nói nhiều như vậy rốt cuộc muốn làm cái gì? Lao tay cho ta giống như vừa rồi đối với hắn dạ vô trần ủy khuất nhìn mộ như nguyệt. Nhìn cái tay nam nhân duỗi ra trước mặt mình, mộ như nguyệt trợn tròn mắt cái vẻ mặt ủy khuất này thật sự là giả vô trần tà mị như tu la kia. Chắc không phải là hàng giả đi. Giả vô trần, mộ như nguyệt nghiến răng. Người uống lộn thuốc, không uống lộn thuốc nhưng vi phu ghen tị. Vẻ mặt giả vô trần tràn đầy ghen tuông ánh mắt tím ai oán trước giờ nương tử từ chưa từng lau tay cho ta, vừa rồi lại ôn nhu cẩn thận lau tay cho tên tiểu tử không biết từ đâu ra này, người cũng chưa từng cẩn thận với ta như vậy. Mộ như Nguyệt ngây ngẩn, nàng cũng không thể giải thích với dạ vô trần là nàng coi từ thiên cảnh như nhi từ của mình đi. tuổi tác của nàng và từ thiên cảnh không tranh lệch nhau lắm, lời này cũng không khỏi quá gượng ép đi. Người có thời gian ghen, không bằng giải quyết chuyện trước mắt trước đi từ thiên cảnh cười lạnh quét qua những khuôn mặt sửng sốt đó. Nàng bị nhiều hoa si vũ nhục như vậy, người nói chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Nói thật đến bây giờ dạ vô trần còn không biết đã xảy ra chuyện gì mươi 367, dạ vô trần trở về 10. Hắn chỉ biết là mình vừa về tới học phù thì nghe người ta nghị luận một đám đệ tử võ đường đi tìm tiêu như Nguyệt gây phiền toái, sau khi mộ như Nguyệt về tiêu ra đã đổi thành họ tiêu có lẽ tiêu như Nguyệt chính là Nguyệt Nhi. Cho nên hắn ôm hy vọng chạy tới đây tìm, không ngờ nàng thật sự ở Trung Châu học phù. Chẳng qua cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn chính là thê tử mình yêu lao tay cho nam nhân khác ôn nhu nghiêm túc như vậy, làm trong lòng hắn bốc lên từng đợt chua lè. Đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Dạ vô trần đảo qua đám đệ tử sắc mặt thái nhật kia, lúc rơi vào lâm nhược ảnh thì hơi ngừng một chút, đáy mắt càng thêm lạnh lẽo. Lâm nhược ảnh cắn chặt môi, sắc mặt trắng bạch nhìn nam nhân tôn quý tuấn Mỹ cường đại như tu la. Người trong học phủ đều cho rằng quan hệ giữa nàng và Vô Trần không tồi, nàng cũng tự xưng là bằng hữu của hắn, còn nhờ sư phụ làm chủ gả nàng cho hắn, nhưng chỉ có Lâm Nhược Ảnh mới biết rõ, nam nhân này vẫn chưa từng chú ý đến nàng, cho nên nàng muốn làm gì đó khiến hắn cảm động. Bất luận là trợ giúp mộ Như Nguyệt hay hiện tại là chu sát nàng, đều là vì nam nhân này. Nhưng mà, nghĩ đến lời nam nhân này vừa nói, Lâm Nhược Ảnh chỉ cảm thấy trái tim mình run rẩy. Nữ nhân này sao có thể là thê tử của hắn? Hắn tôn quý cường đại ta mỹ hoàn mỹ như vậy sao có thể sớm cưới vợ. Nàng thật sự không thể tin cũng không muốn tin tưởng. Mà nếu hắn thật sự đã có thê tử, vậy còn nàng chẳng phải cả đời này đều không còn cơ hội nữa sao? Lúc này, đám nữ nhân đều dùng ánh mắt ghen ghét hung ác trừng mộ như nguyệt tựa như muốn lăng trì nàng, nhưng mà so với ghen ghét các nàng đều sợ hãi nhiều hơn. Là ai nói dạ vô trần không thích nữ nhân mặt dày vô sỉ này? Là ai nói nữ nhân này thoát y câu dẫn dạ vô trần còn muốn hạ dược hắn? Người ta rõ ràng là phu thê A cần dùng dược để câu dẫn sao? Nếu bọn họ là phu thê, đã động phòng rồi, vậy chuyện nữ nhân này không phải thân hoàn bích là chuyện rất bình thường sao? Bọn họ còn bôi nhọ nàng lưu lạc phong trần cùng nhiều nam nhân quan hệ mờ ám. Dạ vô trần mắt cao hơn đầu làm sao có thể cưới loại nữ nhân phong trần chứ? Lập tức ánh mắt mọi người đều phẫn nộ nhìn về phía triệu khuyên tuyết đã hôn mê. Triệu Khuynh Tuyết cũng không ngờ rằng kế hoạch của mình chỉ còn một chút nữa là thành công, cố tình dạ vô trần lại trở về vào lúc này, hắn tới, lời nói dối của nàng đều phá sản rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Từ thiên cảnh cười lạnh, khuôn mặt tuấn Mỹ hiện lên sát khí lạnh lẽo. Hỏi bọn hắn không phải rõ ràng hơn sao? Đám nữ nhân này vũ nhục nàng, nói ngươi cực kỳ chán ghét nàng, mà nàng còn quấn quýt ngươi không thôi làm ngươi không thể chịu được, còn nói nàng lưu lạc phong trần cùng vô số nam nhân ái muội không rõ, vọng tưởng thoát y câu dẫn ngươi, còn hạ xuân dược với ngươi. Vẻ vui mừng đoàn tụ với mộ Như Nguyệt trong mắt Dạ Vô Trần dần dần biến mất, ánh mắt đầy sát khí nhìn những gương mặt sợ hãi của đám nữ tử kia. Những lời đó, là ai nói? Là nàng từ thiên cảnh nhướng mày cười cười chỉ về phía triệu khuyên tuyết đã hôn mê trên mặt đất, sau đó rời mắt về phía lâm nhược ảnh, phẫn nộ nói. Còn con nữ nhân này tự xưng là bằng hữu của ngươi, dùng giọng điệu nữ chủ nhân nói chuyện với nàng, lúc đầu còn cho rằng nương cho rằng nàng là bằng hữu ngươi, muốn thay ngươi chiếu cố nàng một chút coi nàng là gánh nặng của ngươi. Hiện giờ nghe xong buổi nói chuyện của triệu khuyên tuyết tụ tập nhiều người ở đây như vậy, lấy danh nghĩa trợ giúp ngươi muốn giết nàng. Từ thiên cảnh lúc này hoàn toàn giống như một nhi tử cáo trạng với phụ thân, mặt mũi đều là ủy khuất và phẫn nộ. Chương 368, chúng ta sinh đứa con trai đi một. Không, không phải như thế. Sắc mặt Lâm Nhược Ảnh tái nhợt, nhịn không được lui về phía sau hai bước, thân thể mềm mại run lên, nỗi sợ hãi dần tràn ngập trái tim. Giờ phút này, nàng thật sự rất sợ, sợ từ nay về sau nam nhân này sẽ không bao giờ để ý nàng nữa. Vô trần ta không biết gì cả ta thật sự không biết gì hết ta chỉ tới đây xem náo nhiệt thôi cũng không biết mấy chuyện này a. đều là do đám người triệu khuyên tuyết đó. Lâm nhược ảnh cắn chặt môi nôn nóng giải thích từ thiên cảnh cười lạnh chỉ dựa vào loại phế vật như triệu khuyên tuyết sao có thể tập hợp đám đệ từ võ đường tới đây được. Ngoại trừ lâm nhược ảnh còn ai có thể làm được chuyện này. Nữ nhân này thật coi mọi người là kẻ ngốc hết sao. Nàng câu dẫn ta giả vô trần cười âm lãnh. Còn muốn hạ dược ta, hình như từ lần đầu tiên gặp được nương tử ta liền trăm phương ngàn kế muốn câu dẫn nàng, đầu tiên ta giả ngốc tiếp cận nàng, sau đó còn vụng trộm muốn tắm nguyên ương với nàng, nàng lại lạnh nhạt vô tình trong lòng không có bất kỳ nam nhân nào, vì muốn có được nàng ta làm tất cả mọi chuyện cuối cùng mới khiến nàng cảm động, từ từ tiếp nhận ta, nếu nàng thật sự muốn câu dẫn ta ta đã sớm vui sướng đến mức quên luôn cả mình họ gì, đáng tiếc. Đáng tiếc nữ nhân này quá mức lạnh lùng, dù không cự thuyệt hắn cách xa ngoài ngàn dặm nhưng cũng khó có thể đi vào lòng nàng. Nếu nàng thật sự câu dẫn hắn, phòng chừng hắn đã sớm kích động đến ngất xỉu đi. Sắc mặt lâm nhược ảnh tái nhợt trái tim như bị vạn con kiến gặm cắn. Nghe nam nhân mình yêu kể ra hắn yêu nữ nhân khác thế nào, không có chuyện gì thống khổ hơn chuyện này. Vô Trần Sư Huynh, người nói thật sao? Trong đám người truyền đến một thanh âm bén nhọn. Nam nhân hoàn mỹ như vô trần sư huynh sao có thể đi câu dẫn nữ nhân. Đặc biệt là nữ từ kia còn không hề giao động chuyện như vậy sao có thể xảy ra. Nhưng mà vô trần sư huynh sẽ không nói dối, lời hắn nói các nàng không thể không tin. Nói xong, nữ từ điên cuồng kia hung hăng trừng mộ như nguyệt. Nữ nhân này có cái gì tốt, đáng giá để vô trần sư huynh yêu nàng như vậy. Ghen ghét, đúng vậy, trong lòng mọi người đều ghen ghét dựa vào cái gì nàng có thể được vô trần sư huynh yêu sâu đậm như vậy. Người như vô trần sư huynh, phải là nữ tử như nhược ảnh sư tì mới xứng đôi. Cũng chỉ có nhược ảnh sư tì gả cho vô trần sư huynh, các nàng mới không cảm thấy ghen ghét, chỉ có nữ nhân hoàn mỹ thiện lương ôn nhu như vậy. Dạ vô trần cười lạnh, nàng tốt chỉ cần một mình ta biết là đủ, những người khác đều không có tư cách này. Cả đời này, dạ vô trần chỉ hy vọng một mình hắn nhìn thấy nàng tốt cứ như vậy sẽ không có bất kỳ nam nhân nào đến tranh đoạt nàng cùng hắn. Đám nữ từ cứng đờ tim suýt chút nữa nhảy ra, ánh mắt tức giận bất bình đồng loạt nhìn về phía mộ như nguyệt. Nhưng mạc ngoại trừ lúc xạ vô trần xuất hiện, sắc mặt nữ nhân này đều lạnh lùng như vậy, dù nghe thấy mấy lời vũ nhục cũng chưa hề nhìn thấy biểu tình gì khác trên mặt nàng. Vì sao có người có thể bình tĩnh đến mức độ đó? Nếu đổi lại là các nàng, chắc chắn đã sớm kêu gào. Nàng chính là Triệu Khuyên Tuyết, ánh mắt xạ vô trần nhìn về phía thiếu nữ nằm trên mặt đất, đôi mắt tím hiện lên một tia sáng Nương tử, đây không phải là nữ nhân yêu say đắm đại cừu tử sao?" Ân Mộ như nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, "Chính là nàng, chương 369, chúng ta sinh đứa con trai đi hai." "Làm sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này?" Nam nhân ngước nhìn nữ tử bên cạnh ánh mắt tím nhu hòa, cười tà mị, "Ta còn nhớ rõ lúc trước nàng còn cho rằng đại cừu tử là phế vật vứt bỏ đoạn tình cảm này." Sau đó biết được đại cửu tử là thiếu chủ tiêu gia có thiên phú cường đại liền hối hận vạn phần muốn cứu vãn tình cảm với hắn, nhưng mà bất luận là tiêu gia hay đại cửu tử đều không chấp nhận nàng, loại nữ nhân như nàng không xứng trở thành con dâu tiêu gia, đại cửu tử sớm cách xa nàng cũng là chuyện tốt. Sắc mặt lâm nhược ảnh biến đổi, ánh mắt cũng giống mọi người đều nhìn về phía triệu khuyên tuyết. Không phải triệu khuyên tuyết nói mình cùng vị thiếu chủ tiêu gia kia rất ân ái sao? còn nói là tiêu gia ánh mắt nông cạn mạnh mẽ chia rẽ nàng cùng nam nhân kia đúng vậy lúc học phủ tuyển chọn đệ tử ta cũng có mặt chính tai nghe nàng nói như vậy sau đó chuyện này truyền khắp học phủ làm đệ tử trong học phủ đồng tình với nàng không ngờ lại là kẻ lừa đảo đúng vậy chuyện hôm nay cũng là nàng lừa gạt chúng ta nếu không phải nàng nói những lời đó thì sao chúng ta lại phẫn nộ như vậy loại nữ tử ác độc như nàng nên bị bầm thây vạn đoạn Người trẻ tuổi luôn dễ dàng tin lời người khác nói, chẳng sợ dạ vô trần nói bậy bạ bọn họ cũng sẽ tin tưởng không hề nghi ngờ. Hiện giờ sau khi nghe dạ vô trần nói lời này, bọn họ đều phát thiết sự phẫn nộ lên đầu triệu khuyên tuyết. Nữ nhân đáng chết này dám lợi dụng bọn họ, trong mắt lâm nhược ảnh hiện lên sát khí, nàng hít sâu một hơi mới bình tĩnh lại. Này xảy ra chuyện gì? Triệu Khuynh Tuyết mơ hồ tỉnh dậy, phát hiện ánh mắt phẫn nộ của đám người xung quanh, sau khi nàng nhìn thân ảnh ta mị tôn quý kia, hai mắt vừa đảo, lại muốn ngất lần nữa. Nhưng mà lần này, Dạ Vô Trần không cho nàng có cơ hội này. Một cỗ lực lượng cường đại bắn vào người Triệu Khuynh Tuyết, nàng lập tức văng ra ngoài, phun một ngụm máu ra mặt đất. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, mặt trắng bệch ánh mắt sợ hãi, "Vô Vô Trần sư huynh, không, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta không muốn chết." nhìn nam tử áo tím từ từ đi về phía mình triệu khuyên tuyết chỉ cảm thấy hơi thở lạnh lẽo bao vây thân thể nàng làm toàn thân nàng như bị đông lại không thể động đậy nữ nhân của bổn vương bổn vương còn hận không thể làm nô lệ hầu hạ nàng ngươi lại dám can đảm vũ nhục nàng có gan phạm sai lầm thì phải chấp nhận trả giá trước nay hắn đều muốn cưng chiều nữ nhân này đến tận xương tủy một chữ cũng không nỡ nói nàng bây giờ lại bị người khác vũ nhục như vậy hắn làm sao chịu đựng được Hiện tại, bồn vương nên xử lý ngươi thế nào đây? Phế đan điền hay đánh gãy chân ngươi? Hình như đối với ngươi đều không phải là chuyện thống khổ gì, hay là đánh gãy xương sườn toàn thân ngươi đi. Thành âm nam từ thâm trầm làm triệu khuyên tuyết run rẩy. Không, một tiếng hét khàn cả giọng vừa mới vang lên, khí thế cường đại của nam nhân liền đánh vào thân thể nàng, bang một tiếng, một âm thanh thanh thúy rơi vào tai mọi người. Toàn thân 24 cái xương sườn, mỗi một cái bị gãy là một lần đau đến tê tâm liệt phế. Đương nhiên nếu chỉ có xương sườn bị gãy thì hoàn toàn có thể dùng đan dược khôi phục được nhưng nam nhân này lại rót lực lượng vào cơ thể nàng, nghiền mỗi cái xương sườn thành bột phấn. Nhìn cảnh tượng triệu khuynh tuyết bị tra tấn kia trong lòng mọi người phát rét, không nỡ nhìn thẳng. Trường 370, chúng ta sinh đứa con trai đi ba. Kế tiếp có phải sẽ đến lượt các nàng hay không? Các nàng thà chết chứ không muốn chịu đựng loại thống khổ tê tâm liệt phế thế này. Phụt, khi một cái xương sườn cuối cùng bị nghiền nát triệu khuyên tuyết sốt cuộc không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, ngẹo đầu chết ngất đi. Giả vô trần chậm rãi thua tay lại, đôi mắt tím thà khí đào qua đám nữ tử. Nhìn đến ánh mắt hắn, trong lòng đám nữ tử run lên, trong mắt thoát ra sợ hãi tột độ. Trên đời này, trong mắt ta chỉ có một mình nàng, ta nguyện ý vì nàng làm ấm giường một đời một kiếp, ngoại trừ nàng, những nữ nhân khác trong mắt ta chỉ là một đám không có giới tính, cho nên, dạ vô trần ta chưa bao giờ biết thương hoa tiết ngọc bởi vì trên đời này người có thể làm ta thương tiếc cũng chỉ có nàng. Ngoại trừ nàng, trên cõi đời này còn ai đáng để hắn thương tiếc? ôn oh, nhủ no. chỉ dành cho thê tử nhà mình, tàn nhẫn là dành cho người ngoài. Ta mặc kệ các ngươi là nam hay nữ, lão nhân hay tiểu hài từ tổn thương nàng, nhất định phải trả giá đắt dạ vô trần cong khóe môi, nở nụ cười lạnh lẽo. Nam nhân này trước nay đều lạnh lùng vô tình nhưng ở trước mặt mộ như Nguyệt hắn lại là một dáng vẻ hoàn toàn khác. Tính tình trẻ con cùng người khác tranh dành tình cảm. Mộ như Nguyệt mỉm cười nhìn nam nhân bóng dáng thon dài đỉnh đặc vẻ mặt nhu hòa trước giờ hai bọn họ chưa từng nói qua từ yêu chỉ vì không cần nói cái từ này hai người đã sớm thấu hiểu tâm ý đối phương. Ánh mắt siêu vân thanh đảo qua mộ như Nguyệt và bóng lưng dạ vô trần, đột nhiên cười ha hà Nguyệt Nhi, phu quân người đúng là đối với ngươi rất thâm tình, loại nam nhân này cơ bản đã tuyệt chủng, các ngươi lại làm ta có lòng tin vào tình yêu cũng không biết khi nào ta mới gặp được một người chi tâm chi kỳ như vậy. Ánh mắt mộ như Nguyệt lập lòe vài cái cười âm hiểm, người cũng có thể ta biết một người như vậy. Hắn yêu một nữ tử cũng sẽ một đời một kiếp hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn nếu ngươi gả cho hắn nhất định sẽ gặp một mẹ chồng ôn nhu yêu nhã. Thật sự, mắt riêu vân thanh sáng lên. Vậy hôm nào ngươi giới thiệu cho ta đi, chờ đến khi chúng ta trở về quê hương, ta sẽ mang hắn về tức chết đôi cầu nam nữ kia. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt nàng căm giận, tuy đã không yêu nam nhân kia nữa nhưng nàng hận muội muội cùng cha khác mẹ kia cho nên nàng nhất định phải mang một nam nhân ưu tú về nhà tức chết đôi gian phu dâm phụ kia. Mộ Như Nguyệt cười khẽ ánh mắt hướng về phía nam nhân trước mặt, nếu nàng trở lại Trung Hoa tất nhiên Vô Trần sẽ đi cùng nàng về nhà. "Vô Vô Trần sư huynh, chúng ta biết sai rồi, ngươi tha cho chúng ta đi." Đám nữ tử cầu xin nam nhân, thanh âm run rẩy, tha cho bọn họ. Dạ vô trần cười âm lãnh các ngươi có từng nghĩ buông tha nàng. Nghe vậy, hô hấp mọi người cứng lại, hành động vừa rồi của các nàng đối với mộ như Nguyệt đã làm các nàng không có quyền cầu xin tha thứ. Chỗ này giao cho ta xử lý từ thiên cảnh phủi phủi vạt áo, đảo mắt qua những nữ tử run như cầy sấy kia cong môi cười nói. ngươi cùng nàng rời khỏi chỗ này trước đi. Hiện tại, hắn nể tình hai người xa nhau đã lâu nên mới nhận chuyện này, để cho đôi phu thê thân thiết với nhau một chút. Nếu không thì hắn cũng không nhận cái nhiệm vụ này thay hắn. mươi 371, chúng ta sinh đứa con trai đi bốn. Tốt mộ nhưng Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Ta để viêm tẫn ở lại giúp ngươi, vô trần chúng ta đi thôi. Những chuyện này giao cho Cảnh Nhi và viêm tẫn xử lý. Cảnh Nhi, trong lòng dạ vô trần lại bốc mùi chua, Nguyệt Nhi sưng hô với nam nhân này đúng là thân mật. Mặt trời chiều ngã về tây trong rừng cây đôi nam nữ sóng vai mà đi hấp dẫn vô số ánh mắt mọi người nhưng bọn họ lại tựa như không nhìn thấy ánh mắt những người xung quanh nắm tay nhau thong dong bước trên con đường nhỏ dưới ánh hoàng hôn nguyệt nhi dạ vô trần chậm rãi dừng chân quay đầu nhìn mộ như nguyệt đi bên cạnh hắn vốn muốn hỏi từ thiên cảnh là ai nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra hắn tin tưởng nàng cho nên nguyện ý cho nàng không gian riêng làm sao vậy mộ như nguyệt nhướng mày nghi hoặc nhìn nam nhân tà mị dạ vô trần nở nụ cười tà khí hơi thở ái muội nguyệt nhi chúng ta sinh đứa con trai đi ta nghĩ nhạc phụ nhạc mẫu hy vọng lúc chúng ta trở về bên cạnh dẫn theo một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác gương mặt mộ như nguyệt đỏ lên nàng ngước nhìn dung nhan tuấn tú gần trong gang tấc đột nhiên trái tim đập lỡ một nhịp vô trần chuyện này cũng không phải nói muốn là được điểm này nương tử không cần lo lắng dạ vô trần cười nhạt ngữ khi ái muội nói vì hoàn thành nguyện vọng của nhạc phụ nhạc mẫu vi phu nhất định sẽ nỗ lực cầy cấy tranh thủ sớm ngày cùng nương tử thu hoạch một nhi tử vô trần mộ như nguyệt còn chưa nói xong đã bị dạ vô trần bế ngang lên nàng hơi sừng sốt ngẩng đầu nhìn hắn sau đó dạ vô trần nhanh chóng ôm nàng bay lên trong chớp mắt đã xuất hiện trong một gian phòng tu luyện cực kỳ xa hoa cho đến khi được hắn nhẹ nhàng đặt lên giường Mộ Như Nguyệt mới hồi phục tinh thần, lập tức bị đôi môi ấm áp của nam nhân chặn lại, cảm giác mềm mại trên môi làm nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Nương tử, vi phu cấm dục lâu như vậy, đêm nay ngươi phải hào hào bồi thường cho vi phu mới được. Dạ, vô trần cười tà mị, hơi thở phả vào tai Mộ Như Nguyệt làm thân thể nàng run lên, mặt đỏ ửng. Còn chưa tới một năm kỳ thực cũng không phải rất lâu. Mộ Như Nguyệt yếu ớt phản kháng một câu. Dạ vô trần nguy hiểm nheo mắt cười tà mị nương tử không biết một ngày không gặp như cách ba thu sao. Hơn nữa vi phu mới không xuất hiện một thời gian, người liền chọc một hoa đào cho vi phu, một phượng kinh thiên, một tử thiên cảnh có phải qua một thời gian nữa lại thêm một cái. Nghĩ đến cảnh tượng hôm nay chứng kiến, dạ vô trần liền cảm thấy mình giống như ăn một lu giấm, lát nữa nhất định phải ở trên giường trừng phạt nàng một chút tốt nhất là ba ngày không xuống giường được xem nàng còn đi gặp tử thiên cảnh kia không. Không đợi mộ như Nguyệt nói thêm lời nào, giả vô trần cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của nữ tử, vung tay lên kéo màn xuống, che đi cảnh xuân trên giường. Trong học phủ, viêm tẫn khẽ híp đôi mắt lãnh khốc lạnh lùng nhìn đám nữ nhân vũ nhục mộ như Nguyệt lửa giận trong lòng bùng lên. Dám khi dễ chủ nhân của bản tôn, ngươi nói bản tôn nên trừng phạt các ngươi thế nào? Lúc nói lời này, ánh mắt hắn nhìn về phía lâm nhược ảnh. Hắn đã muốn giáo huấn nữ nhân này lâu rồi, thật vất vả mới có cơ hội, đương nhiên phải suy nghĩ thật kỹ dùng biện pháp gì trừng phạt nàng. Chương 372, kết cục của tiểu tam một. Lâm Nhược Ảnh cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt nhịn không được lui về sau hai bước. Giờ khắc này chỉ có một phương pháp có thể cứu nàng, nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Muốn chạy trốn, Tử Thiên Cảnh cười lạnh lẽo, thân ảnh xẹt qua không trung rơi xuống trước mặt nàng. Nhìn dung nhan anh tuấn gần trong gang tấc lâm nhược ảnh run rẩy còn không đợi nàng kịp cầu xin tha thứ, một cỗ lực lượng cường đại đã đánh vào người nàng. Phụt, lâm nhược ảnh văng ra ngoài, phun một ngụm máu tươi kinh ngạc nhìn nam nhân đi về phía mình. Lâm nhược ảnh, ngươi là cái thá gì? Dựa vào cái gì tự cho mình là nữ chủ nhân? Còn nghe theo triệu khuyên tuyết châm ngòi muốn đả thương nàng? Chỉ dựa vào điểm này, ngươi đã đáng chết ngàn lần. Tử thiên cảnh chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt. Đối với hắn, vì cha mẹ dù mang tiếng xấu giết hết người trong thiên hạ cũng không tính là gì, đừng nói lâm nhược ảnh muốn giết nàng, cho dù không có chuyện hôm nay, chỉ bằng nàng muốn chen chân vào tình cảm giữa cha mẹ, hắn sẽ không bỏ qua nàng. Không, không cần, lâm nhược ảnh hoảng sợ trợn to mắt thân thể nhịn không được run lẩy bẩy ta chỉ yêu một người mà thôi, ta rốt cuộc làm sai cái gì mà các ngươi đối với ta như vậy. Nàng không sai, cái gì cũng không sai, bọn họ dựa vào cái gì mà bức bách nàng như vậy yêu một người đúng là không có gì sai sai ở chỗ ngươi làm chuyện không nên làm từ thiên cảnh cười lạnh đáy mắt hiện lên sát khí yêu một người sát thật không sai bạch trạch thích mẫu thân chuyện này không phải bí mật gì nhưng hắn chưa bao giờ muốn phá hỏng tình cảm của đôi phu thê này trái lại còn luôn bảo hộ mẫu thân trợ giúp phụ thân còn vì cứu hắn mà bị thử phượng cầm tù ở đó cho nên tình yêu không có gì sai còn phải xem ngươi lựa chọn thế nào phanh phanh phanh phanh Từng cỗ lực lượng cường đại rơi vào người lâm nhược ảnh, làm nàng vốn trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo không có bất kỳ sức chống đỡ nào, nàng cắn chặt môi cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn tê tâm liệt phế này. Đây không chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, lực lượng của thiếu niên này đã thương lục phủ ngũ tạng trong cơ thể nàng. Không, nàng còn không muốn chết dễ dàng như vậy. Hơn nữa, lâm nhược ảnh vẫn luôn cho rằng mình không làm gì sai. Nàng đúng là tự cho mình là nữ chủ nhân, đó là vì không biết hắn đã có thê tử càng cho rằng trong học phủ này chỉ có mình xứng đôi với hắn. Nàng muốn giết mộ như Nguyệt cũng là vì hắn, có gì sai chứ? Nàng chỉ sai ở chỗ bị triệu khuyên tuyết lừa gạt. Đến bây giờ lâm nhược ảnh còn cho rằng mộ như Nguyệt không bằng mình, không xứng với hắn. Lâm nhược ảnh ta đột nhiên phát hiện giết ngươi không có gì thú vị từ thiên cảnh nhìn nữ từ thoi thóp trên mặt đất chậm rãi thua tay lại cười âm lãnh. Ta có biện pháp tốt hơn đối phó ngươi Cũng trách lâm nhược ảnh xui xẻo, nếu đổi thành giả vô trần hay viêm tẫn giải quyết nàng, thủ đoạn sẽ tàn nhẫn một chút nhưng nàng có thể chết dễ dàng. Nhưng trước mặt nàng chính là tử thiên cảnh, là tử thiên cảnh bị thử phượng tra tấn nhiều năm. Năm đó nữ nhân kia cũng ái mộ phụ thân hắn, muốn giết mẫu thân hắn còn khiến hắn cửa nát nhà tan, đây là nỗi thâm cừu đại hận thế nào. Bỗng dưng, dung nhan trước mắt này tương hợp với người nọ trong trí nhớ trong mắt tử thiên cảnh hiện lên hàn khí lạnh lẽo mươi 373, kết cục của Tiểu Tam hai a từ thiên cảnh nhấc chân hung hăng đạp lên cổ tay Lâm Nhược Ảnh, thời điểm đối phương mở miệng hô, một viên đan dược bắn vào miệng nàng. Ngươi ngươi cho ta ăn cái gì? Lâm Nhược Ảnh hoảng sợ điên cuồng la lớn. Từ thiên cảnh cười lạnh một thứ làm ngươi sống không bằng chết thân bại danh liệt ngươi sẽ nhanh biết thôi. Ha ha, Lâm Nhược Ảnh ta cho ngươi một đoạn thời gian, hào hào hưởng thụ một chút đi. Nữ tử này không phải tử phượng nhưng chuyện bọn họ làm cũng không khác gì nhau cho nên tử thiên cảnh đem sự oán hận và phẫn nộ đối với tử phượng phát tiết lên người nàng, lúc này hắn cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Người ngươi là ma, lâm nhược ảnh run rẩy nói, nếu muốn giết ta thì cho ta chết thống khoái đi, vì sao phải dùng thứ này đối phó ta? Ta không cần, tử thiên cảnh nâng mắt trong mắt đầy tàn nhẫn thị huyết. Sau biến cố lúc ta năm tuổi ta đã vứt bỏ nhân tính hóa thành ma. Vì bọn họ cho dù phụ cả thiên hạ này cũng không là gì, ta sẽ không để bi kịch tái diễn, lâm nhược ảnh, là tự ngươi rơi vào tay ta. Hắn cũng đã từng thiện lương, nhưng sau khi bị chặt đứt tay chân cả nhà diệt môn, hắn đã vứt bỏ lương chi, đối với hắn, dùng thủ đoạn tàn nhẫn mà có thể đạt được hiệu quả thì không sao cả. Từ phượng từ thiên cảnh chậm rãi nhắm mắt lại, hận ý mãnh liệt làm thân thể hắn rôn lên, hắn hít sâu một hơi, mở mắt ra, vẻ mặt không biểu tình nhìn lâm nhược ảnh. Lâm Nhược ảnh, đừng nghĩ đến chuyện giải độc trên đời này, chỉ có một người có thể giải độc, nhưng mà người kia hiện tại chưa đạt đến thực lực này, không ai có thể giúp ngươi. Người này, chính là Nguyệt Tôn. Tử Thiên Cảnh, ngươi làm như vậy, sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi. Lâm Nhược ảnh hét khan cả giọng. Tử Thiên Cảnh cười lạnh trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. nếu hắn có bản lĩnh thì cứ tới tìm ta, đáng tiếc Tử Thiên Cảnh ta còn không để lão nhân này vào mắt. Kiêu ngạo. Đúng vậy, từ thiên cảnh hoàn toàn cho người khác cảm giác không ai bì nổi. Hắn khoanh tay mà đứng, bạc y nhẹ bay, dưới ánh hoàng hôn tạo thành một cái bóng thật dài. Nhất thời mọi người có chút nhìn đến ngây ngốc, không thể không nói, dung mạo từ thiên cảnh cũng rất xuất chúng, hoàn mỹ như vẽ tuấn mỹ tuyệt luân, tôn quý cường đại. Ngươi nói cái gì? Trong võ đường, võ nghi đập bàn, sắc mặt xanh mét, giận dữ hét, khó trách hôm nay đệ tử võ đường không biết đi đâu hết, không ngờ tên hỗn đản đáng chết đó dám ra tay với đệ tử võ đường ta. Hơn nữa trong đó còn có đồ nhi của ta, nói, đồ nhi của ta sao rồi? Hộ Pháp sợ hãi nhìn võ nghi, nàng được người khiêng trở về, bởi vì thương thế quá nặng, bây giờ nằm trên giường không thể nhúc nhích lục phủ ngũ tạng đều tổn thương không nhẹ. Tốt, đan đường rất tốt, tống nhiên, lần này ngươi không cho ta một công đạo ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Đan đường đều trắng trợn táo bạo đè trên đầu hắn, làm sao hắn còn nhịn được? Thù này không báo, hắn không phải võ nghi trưởng lão, hiện tại quan trọng nhất là thương thế của lâm cô nương, nếu nháo loạn với đan đường thì không thể lấy được đan dược từ tay bọn hắn, cứ như vậy, không phải mất nhiều hơn được sao. Trường 374, kết cục của tiểu tam ba. Lời hộ pháp nói làm võ nghi tỉnh táo lại, hắn đè lửa giận xuống, lạnh giọng nói ta đi tìm lão nhân tống nhiên kia trước, chờ khi lấy được đan dược chữa khỏi cho nhược ảnh, đến lúc đó lại tính sổ với hắn, nếu hắn không cho ta một công đạo dù phải nháo đến chỗ viện trưởng ta cũng không để yên cho hắn. Trong đan đường, Tống Nhiên đã sớm nghe nói bên kia tranh cãi cười ha hà nói, lần này võ đường lỗ nặng phòng trừng lão gia hỏa võ nghi kia sẽ nhanh chóng tìm đến đây. Đang nói, bên ngoài có người thông báo Tống lão, võ nghi trưởng lão đến cầu kiến. Tống Nhiên ngẩn ra, lần nào lão già kia đến đây cũng xông thẳng vào, lần này đổi tính rồi sao? chật chật Tống Nhiên lắc lắc đầu, hăng hái khi phách nói. Ta vừa dứt lời, lão già này đã tìm tới cửa rồi, cho hắn vào đi vừa dứt lời đã thấy võ nghi sắc mặt xanh mét từ ngoài cửa đi vào vừa nhìn thấy vẻ mặt tươi cười vui sướng khi người gặp họa của tống nhiên lửa giận trong lòng lại cháy lên nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay tới đây võ nghi đành phải cố nén lại tống nhiên trưởng lão lần này ta tới muốn xin ngươi một viên đan dược phàm giai đan dược phàm giai tống nhiên nhướng mày ngượng ngùng nói cái này không phải là ta tiếc đan dược không muốn cho ngươi thật sự là thật sự là hiện giờ ta không có đan dược phàm giai Sắc mặt võ nghi trầm xuống ta chuẩn bị dược liệu cho ngươi, ngươi luyện chế đan dược cho ta. ha ha thật ngại quá, mấy ngày trước ta bất cần ngã gãy tay cho nên không thể luyện chế đan dược. Ngã gãy tay, ngươi coi người khác là thằng ngốc sao? Võ nghi thật muốn chửi ầm lên, hắn coi người tu luyện đều trở thành phế vật hay sao? Với thực lực của hắn, con rơi xuống vách núi cũng không chết vậy mà nói ngã một cái liền gãy tay. Tống nhiên, ngươi thật sự không muốn giúp ta. Võ Nghi nghẹn một bụng lửa giận híp mắt hỏi. Tống Nhiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không phải ta không muốn giúp ngươi mà là ta hiểu tâm vô lực a. Tốt rất tốt Tống Nhiên, bây giờ ta sẽ đi tìm viện trưởng phân xử, đan đường cung cấp đan dược cho võ đường là chuyện đương nhiên, ngươi lại nhân cơ hội mà báo tư thù. Còn có mấy vị đệ tử của ngươi ta sẽ khiến bọn họ vì chuyện hôm nay mà trả giá đắt. Các ngươi cứ chờ bị phạt nặng đi. Hừ, ném ra một câu này. Võ nghi phất tay áo rời đi cho nên không hề nhìn thấy thời điểm hắn vừa xoay người trên gương mặt già nua của Tống Nhiên lập tức nở nụ cười tươi như hoa. Cho dù ngươi cáo trạng với viện trưởng cũng vô dụng, hắn vuốt nhẹ chòm râu bạc trắng, vẻ mặt tươi cười nhìn thân ảnh võ nghi đi xa. Trong thư phòng xa hoa cao quý, viện trưởng cẩn thận xem xét cây ngân diệp trên bàn ánh mắt giống như đang nhìn như từ mình. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng khóc nức nở, làm hắn sợ tới mức ngón tay run lên, suýt chút nữa làm ngân diệp lăn xuống dưới. Nháy mắt, sắc mặt hắn đen lại. Viện trưởng, ngươi phải làm chủ cho ta. Võ Nghí chạy nhanh từ ngoài vào, quỳ gối trước mặt viện trưởng, từng câu từng chữ mang theo nước mắt, khóc lóc kể lệt tựa như bị thiên đại ủy khuất gì. Tên hỗn đàn tống nhiên kia thật quá đáng, dùng túng đệ tử hành hung, đặc biệt là mộ Như Nguyệt và tử Thiên cảnh kia, đã thương vô số đệ tử võ đường, còn làm Đồ Nhi ta trọng thương không rõ sống chết, chuyện này Đồ Nhi ta cũng có lỗi cho nên ta cũng không muốn so đo gì nhiều, chỉ cần Tống nhiên lấy ra đan dược cứu mạng Đồ Nhi ta, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Ai ngờ Tống nhiên chẳng những nói không có đan dược, còn lấy lý do thoái thác bị ngã gãy tay không thể luyện chế đan dược, rõ ràng là muốn Đồ Nhi ta chết a. Chương 375: Kết cục của tiểu tam 4 Võ Nghĩ thuốc thít rơi lệ thanh âm già nua hơi run rẩy khiến người ta cảm động. Viện trưởng khẽ cau mày, nhàn nhạt liếc hắn một cái, phàm giai đan dược của tống nhiên quả thật đều đã dùng hết một viên cuối cùng cũng bị ta lấy tặng cho đồ tôn của ta rồi, hắn ngã gãy tay cũng là sự thật ta tận mắt nhìn thấy hắn vấp cục đá ngã gãy tay. Nét mặt võ Nghĩ cứng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn viện trưởng sắc mặt không tốt lắm. Vấp cục đá có thể ngã gãy tay. Các người muốn nói dối thì cũng nên tìm lý do tốt chút chứ, này cũng quá khoa trương rồi. Rõ ràng là nói bậy, nhưng Võ Nghi cũng hiểu ra được một điều. Viện trưởng bao che tống nhiên. Vì sao chứ, đúng rồi, Võ Nghi. Một thanh âm trên đỉnh đầu vang lên làm Võ Nghi hồi phục lại tinh thần, hắn vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hy vọng viện trưởng còn có chuyện gì. Nga, là thế này, viện trưởng nhẹ nhàng vuốt ve ngân diệp, cũng không ngẩng đầu, nói, nếu ngươi cũng nói là đồ nhi ngươi cũng có lỗi trước, vậy chuyện này cứ cho qua như vậy thôi, ngươi cũng đừng tìm để thử đan đường gây phiền toái, nếu để ta biết ngươi gây phiền toái cho bọn họ, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Lão gia hòa này, không cho người thông báo trước liền xông thẳng vào đây khóc tang, hại mình suýt nữa làm ngã ngân diệp, bây giờ còn muốn mình giúp hắn đối phó Nguyệt Tôn. Nằm mơ, sắc mặt võ nghi cứng đờ, ngây ngốc nhìn viện trưởng. Hắn vốn định nói thêm gì đó nhưng khi nhìn thấy sắc mặt viện trưởng có chút không kiên nhẫn lại nuốt lời muốn nói vào bụng thất hồn lạc phách đứng lên đi ra ngoài. Cả đời này, hắn chưa bao giờ cảm thấy mất mát như vậy. Tất cả đều là nữ nhân kia hại. Trong mắt võ nghi chỉ có lửa giận ngập trời, bất luận thế nào, dạ vô trần là đệ tử võ đường trừ phi hắn muốn bị trục xuất khỏi học phủ nếu không hắn nhất định phải rời khỏi nữ nhân kia. Nam nữ ở Trung Châu đều thực dụng tình cảm và lợi ích nên lựa chọn cái gì bọn hắn rõ ràng hơn ai hết. Bóng đêm như nước, phía sau màn giường, hai thân ảnh giao chiền không dứt thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng thở dốc thật lâu sau mới ngừng lại. Dạ vô trần xoay người nằm xuống, nâng cánh tay kéo nữ tử vào trong ngực đóa mạn đà la trên dung nhan anh Tuấn càng thêm tà mị cao quý. Hắn rũ mắt nhìn nữ tử mồ hôi đầm đìa ôn nhu cười nói, nương tử, sao ta cảm thấy ngươi còn mệt hơn ta. Vô nghĩa. Mộ như Nguyệt Trừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói tinh lực ta không tràn đầy như ngươi, Dạ vô trần, những chuyện mà Nam Công Tử Phượng nói, ngươi có ấn tượng gì không? Nhắc tới nữ nhân này, sắc mặt Dạ vô trần trầm xuống, hồi lâu mới cong môi cười nói, chỉ có mấy đoạn ngắn thôi, cũng không phải toàn bộ ký ức, bất quá, ta có dự cảm cuối cùng sẽ có ngày chúng ta nhớ lại tất cả. Thật ra quá khứ hay hiện tại đều không có gì khác nhau, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là đủ, đúng rồi còn có nhi từ của chúng ta ở kiếp trước lần này tới đây chính là vì muốn tìm hắn. Mộ Nhưng Nguyệt kể chuyện Nam Công Tử Phượng từng uy hiếp mình cho dạ vô trần nghe. Sau khi nghe nàng kể xong, sắc mặt dạ vô trần trầm xuống. Nam Công Tử Phượng nàng cũng dám uy hiếp ngươi, may mắn nàng đã chết nếu không nữ nhân này sớm muộn gì cũng sẽ lấy chuyện này ra uy hiếp ngươi. Mộ Như Nguyệt khẽ cười yên tâm đi, ta sẽ không để Từ Phượng tổn thương Nhi Tử chúng ta, mà ta cũng sẽ không chịu bị uy hiếp. Chương ba trăm bảy mươi sáu kết cục của Tiểu Tam năm. Nụ cười của Dạ Vô Trần càng thêm ôn nhu, cánh tay ôm chặt nữ tử trong ngực. Nguyệt Nhi, chúng ta mau chóng sinh mấy đứa đi, miễn cho ngươi một mình cô đơn. Mấy đứa, Mộ Như Nguyệt trợn tròn mắt, gia hỏa này coi nàng là heo sao? Còn chưa kịp phản bác lời nam nhân nói. Hắn liền lật người đè lên, phát thiết tất cả nhớ nhung cùng dục vọng mấy tháng nay cùng nữ tử hòa làm một. So với bên này tình cảm nồng đậm lâm nhược ảnh lại lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Đau, lúc này nàng chỉ cảm thấy đau tê tâm liệt phế. Loại cảm giác này không phải lục phủ ngũ tạng bị rằn xé thống khổ mà là có một ngọn lửa thiêu đốt thân thể nàng, khiến nàng cảm thấy đau đớn vạn phần. Lâm nhược ảnh cắn chặt môi thân thể run nhẹ, phanh. Cửa phòng bị mở ra, lâm nhược ảnh quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy thiếu niên đứng ở cửa trong mắt nàng tràn đầy hoảng sợ. Ánh trăng thanh lãnh bao phủ dáng người thon dài của thiếu niên, gió đêm thổi qua, ngân bào nhẹ bay trong gió. Thiếu niên này rõ ràng đẹp khiến người ta hít thở không thông, đẹp đến cực hạn, làm người ta không thể bỏ qua. Nhưng mà trong tay thiếu niên còn sách theo một nam nhân, nam nhân kia thô thiển xấu xí, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn cắt ngang, mũi tẹt môi dày, vừa nhìn thấy đã làm dạ dày nàng sóng cuộn biển gầm. Nam nhân thô thiển cường tráng như thế, lại bị thiếu niên nhẹ nhàng sách trong tay, giống như là sách một túi rác Người người lại muốn làm gì? Lâm nhược ảnh hoảng sợ la lớn, nàng muốn lớn tiếng kêu cứu nhưng lúc này lại bị một lực lượng cường đại áp xuống khiến nàng không thể phát ra tiếng ta tới giúp ngươi, Tử Thiên Cảnh nâng mắt lạnh lùng nói. Đan dược kia là mẫu thân ta đã từng luyện chế, ta trộm giấu đi mấy viên, trên đời này chỉ có nàng mới biết giải độc như thế nào, đáng tiếc mẫu thân đã mất đi ký ức, hiện tại nàng cũng không nhớ rõ nên giúp ngươi thế nào, bất quá ta có một biện pháp không cần dùng bất kỳ năng lực gì cũng có thể giúp ngươi giảm bớt đau đớn. Tử Thiên Cảnh cong khóe môi cười nói, biện pháp đó chính là dùng nam nhân giải độc. Lâm Nhược Ảnh trừng to mắt, sợ hãi há hốc mồm. Xuân dược chẳng lẽ hắn cho nàng ăn xuân dược chỉ có xuân dược mới cần nam nhân làm giải dược có lẽ nhìn ra nàng muốn nói gì từ thiên cảnh hừ lạnh một tiếng đừng so sánh dục hỏa đan với mấy loại xuân dược tầm thường thấp hèn kia Xuân dược chỉ làm ngươi thêm thoải mái, một lần là có thể giải hết được nhưng dục hỏa đan lại làm ngươi sống không bằng chết, toàn thân như lửa đốt dùng nam nhân có thể tạm thời giúp ngươi giải độc nhưng đêm mai sẽ phát tác lại, lặp đi lặp lại không ngừng, đây là đan dược lúc trước mẫu thân luyện chế thất bại vô tình chế ra, nàng không có hứng thú với đan dược mình vô tình chế ra, nhưng với trình độ của nàng, nếu biết được thành phần của đan dược còn mất 3 ngày mới chế ra giải dược còn những người khác mấy năm cũng không nghiên cứu ra. Từ thiên cảnh nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi của lâm nhược ảnh thanh âm tàn nhẫn vô tình như đày người ta vào địa ngục. Vì là đêm đầu tiên ta tốt bụng tới nói cho ngươi cách giải độc, sau này tự ngươi tìm nam nhân tới giải quyết đi. Đương nhiên, dục hỏa đan cũng có yêu cầu đối với nam nhân làm giải dược phải là nam nhân xấu xí mới được. Nếu là nam từ tuấn Mỹ chỉ sẽ càng làm ngươi thêm thống khổ, có lẽ ngươi nghĩ chỉ cần chịu đựng qua một đêm. Nhưng mà dục hỏa đan sẽ làm ra thịt ngươi bỏng cháy, hủy hoại dung mạo ngươi. Nếu tìm nam nhân tuấn Mỹ thì ngọn lửa sẽ càng nóng hơn như thế nữa. Đương nhiên, lời này là từ thiên cảnh cố ý hù dọa nàng, nếu là xả giận cho mẫu thân, vậy dĩ nhiên càng ngoan độc càng tốt, đây chính là kết cục của tiểu tang. Trường 377, nam nhân của ta ai dám đoạt? 1. Môi lâm nhược ảnh run lên cầm cập mấy lần muốn mở miệng lại phát hiện cổ họng như bị bốc cháy, không cách nào phát ra tiếng. Sư phụ cứu ta! Trong lòng nàng điên cuồng la lớn, ánh mắt tràn ngập ý cầu xin. Lâm nhược ảnh, người muốn thoát khỏi thống khổ chỉ có một biện pháp từ thiên cảnh cười lạnh gần từng chữ một. Đó chính là chết. Ta sẽ không ngăn cản ngươi tự sát nếu ngươi thật sự không chịu nổi, hoàn toàn có thể chết ngay bây giờ. Nói xong, thiếu niên xoay người đi ra ngoài. Cổ uy áp biến mất lâm nhược ảnh hoảng sợ nhìn nam nhân đang tiến gần về phía mình, nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể nàng. Đại Hán kia giống như ăn phải xuân dược, dung nhan xấu xí đỏ ửng, ánh mắt nóng bỏng khi nhìn thấy Lâm Nhược Ảnh trên giường, tựa như người bị khát lâu ngày tìm được một cốc nước, chạy vọt qua, bắt đầu không chút nào thương hoa tiếc ngọc tàn phá. Xoạt, Lâm Nhược Ảnh hít một ngụm khí lạnh, đau đớn kịch liệt làm khuôn mặt nàng cũng trở nên vặn vẹo từ thiên cảnh nói không sai, xuân dược sẽ làm ngươi vui thích mà dục hỏa đan lại làm ngươi vô cùng đau đớn. Càng ghê tởm hơn chính là mùi vị trên người nam nhân này, làm dạ dày nàng sóng cuộn biển gầm hận không thể phun hết toàn bộ thức ăn hôm nay ra. Chẳng lẽ chỉ có chết mới là giải thoát, nhưng mà nàng lại không có dũng khí tự sát, lâm nhược ảnh cắn chặt môi, nhắm mắt lại không nhìn nam nhân đè trên người mình tự hồ như vậy có thể khiến nàng tưởng tượng trên người mình hiện giờ là nam nhân tôn quý cường đại kia. Hôm sau, nắng sớm chiếu vào phòng khiến không gian tràn đầy ấm áp. Mộ như Nguyệt mở mắt quay đầu nhìn nam nhân nằm bên cạnh mình, khẽ cười. Không thể không nói, nam nhân này rất tuấn Mỹ, đoá mạn đà la trên mặt càng làm hắn thêm tà mị, da thịt trắng nõn dưới ánh nắng tản ra ánh sáng trong suốt. Một nam nhân tuấn Mỹ đến trình độ này, làm nữ nhân có chút thẹn không sánh bằng. Mộ như Nguyệt từ từ nâng tay lên, ngón tay thon dài khẽ di chuyển trên dung nhan tinh xảo của hắn, khi đến đôi môi mỏng kia ánh mắt nhìn nam nhân càng ôn nhu hơn, mang theo ý cười nhàn nhạt. Thời điểm nàng muốn rút tay về, nam nhân bỗng nhiên mở to mắt bắt lấy tay nàng, thuận thế đặt nàng dưới thân mình. Vô trần, ngươi tỉnh, mộ như nguyệt ngẩn ra, hiện tại ta vừa mệt vừa đau, ngươi còn chưa đủ. Đi xuống cho ta, Dạ vô trần cong môi cười, là ngươi vừa mới khiêu khích vi phu. Khiêu khích, mộ như nguyệt trợn to mắt, hung hăng chừng hắn một cái, tức giận nói, nếu như vậy được coi là khiêu khích, vậy ngươi cũng quá dễ bị khiêu khích đi. Vi Phu chỉ dễ dàng bị nương từ khiêu khích thôi. Bất quá hôm qua đúng là Vi Phu có hơi thiếu tiết chế làm nương từ quá vất vả, cho nên hiện tại Vi Phu tha cho ngươi trước. Dạ vô trần rũ mắt nhìn thiếu nữ dưới thân, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, cười tà mị. Chúng ta rời giường trước phòng trừng hôm nay còn có chút phiền toái tìm đến cửa. Mộ Như Nguyệt quay đầu đi tránh thoát ánh mắt ôn nhu chăm chú của Dạ vô trần, bị hắn nhìn như vậy, tim nàng suýt nữa nhảy ra khỏi ngực. Vô Trần, dù hôm qua ngươi không xuất hiện, một mình ta cũng có thể giải quyết những người đó, nhưng mà nàng hơi ngừng lại một chút, nở nụ cười. Ngươi đã trở về, mươi 378, nam nhân của ta ai dám đoạt? Hai, tuy nàng có thể tự mình giải quyết nhưng nhìn thấy hắn trở về, nàng vẫn cảm thấy vạn phần kích động. Chỉ vì hắn là phu quân của nàng, Dạ, Vô Trần hiểu rõ, cười nói, Nguyệt Nhi ta giúp ngươi thay quần áo, được không? Không cần, ta có thể tự thay. Nguyệt Nhi, ngươi là thê tử của ta. Cưới ngươi về chính là để hầu hạ ngươi. Cưới ngươi về chính là để hầu hạ ngươi. Cho dù mộ như Nguyệt mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một nữ nhân. Đối với lời nói nhỏ nhẹ của nam nhân mình yêu không thể không cảm động. Trong sân, một thiếu niên đứng đưa lưng về phía cửa thân hình thon dài dưới ánh mặt trời tạo thành một cái bóng thật dài, mái tóc nhẹ bay trong gió lộ ra cảm giác lười biếng tôn quý không nói nên lời. Kéo kẹt, nghe tiếng cửa mở thiếu niên quay đầu lại cười tươi sáng, không nháy mắt nhìn chằm chằm nữ tử vừa bước ra, ngươi ra rồi. Ta ở đây chờ các ngươi đã lâu, mộ như nguyệt nhìn thiếu niên đứng trong nắng sớm trong lòng xẹt qua một cảm giác quái dị thật giống như bọn họ đã quen biết từ rất lâu rất lâu rồi. Không được nhìn hắn, bên hông hơi căng thẳng, tiếng nam nhân bá đạo truyền vào tai dạ vô trần rất ghen tuông vừa rồi nguyệt nhi lại thâm tình chăm chú nhìn thiếu niên kia làm hắn phảng phất như bị ngâm vào lưu giấm cả người đều là vị chua bất quá sự phức tạp trong mắt mộ như nguyệt rơi vào mắt dạ vô trần lại bị hắn mộ nhận là thâm tình vô trần ngươi lại làm sao vậy mộ như nguyệt nhi hoặc nhìn dạ vô trần khẽ cao mày gia hòa này hôm nay lại uống lộn thuốc muốn nhìn thì nhìn ta dù sao cũng không được nhìn hắn dạ vô trần ôm chặt eo mộ nhưng Nguyệt giọng điệu cường thế bá đạo Tử thiên cảnh làm như không nhìn thấy giả vô trần ghen tuông, vẻ mặt dịu dàng đi về phía mộ nhưng Nguyệt ngươi hẳn là đói bụng rồi. Không bằng hôm nay chúng ta cùng đi ăn cơm. Đối với người có cấp bậc cao như bọn họ đã có thể không dính khói lửa phàm tục nhưng ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ cho nên dù đã tu luyện đến cấp thiên phú thời điểm không có việc gì cũng sẽ đi ăn cơm. Ta đã chuẩn bị đồ ăn sáng đặt trong phòng ngươi rồi chúng ta cùng đi đi. Phòng Nguyệt Nhi, chuông cảnh báo trong lòng dạ vô trần vang lên, đôi mắt tà khí tràn ngập cảnh giác nhìn tử thiên cảnh. Hắn có thể tùy tiện ra vào phòng Nguyệt Nhi. Đây chính là tín hiệu nguy hiểm. tuy hắn tin tưởng Nguyệt Nhi nhưng ai biết tiểu tử này có nhìn lén Nguyệt Nhi tắm rửa thay quần áo hay không? Lấy cái đức hạnh này của hắn, phòng trừng không có gì không làm được. Vô trần, chúng ta cùng nhau qua đó đi. Mộ như Nguyệt cầm tay dạ vô trần, cười nói nghe vậy sắc mặt dạ vô trần mới nhu hòa lại cầm lấy tay mộ nhưng nguyệt cười ôn nhu tốt người nói cái gì chính là cái đó từ thiên cảnh cười lười biếng cơ hội cả nhà cùng nhau ăn cơm như vậy hắn đã chờ quá nhiều năm nhưng mà có một số việc lại lệch khỏi quỹ đạo dự liệu của từ thiên cảnh ngươi rốt của có ý thứ gì nhìn dạ vô trần phân cách mình ra một cái bàn khác từ thiên cảnh hung hăng cắn răng phẫn nộ giống lên ý thứ rất đơn giản dạ giả vô trần tươi cười không nhanh không chậm nói vô thê chúng ta dùng bữa, không cần ngươi tới quấy giày. Lửa giận trong lòng từ thiên cảnh hừng hực thiêu đốt hung hăng trừng mắt nam nhân tà mị này, nàng là tức phụ của ngươi cũng là mẫu thân của ta. Ta cùng mẫu thân ngồi ăn cơm cùng nhau có gì không đúng? Trường 379, nam nhân của ta ai dám đoạt? ba Trong lúc quá tức giận từ thiên cảnh không cẩn thận nói ra ý nghĩ trong lòng, hắn ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía hai người trong mắt có chút khiếp sợ. Mẫu thân. Giả Vô Trần cong môi cười. Bổn vương đã nghe Nguyệt Nhi nói, lúc đầu ngươi ngộ nhận nàng là mẫu thân ngươi, bất quá, Bổn vương và nàng còn chưa sinh con đẻ cái, lấy đâu ra nhi tử? Cũng khó trách Giả Vô Trần không nhận ra, bởi vì trong ký ức của Nam công tử Phượng, nhi tử kiếp trước của bọn họ bị cầm tù ở một nơi thời gian ngưng động, nói cách khác dù đã qua ngàn năm, nhi tử của bọn họ vẫn là bộ dáng năm tuổi, sao có thể lớn như vậy? Quan trọng hơn là, nhi tử của bọn họ bị chặt đứt tay chân, còn di truyền một đôi mắt tím giống hắn, cho nên không nhận ra từ thiên cảnh cũng là chuyện đương nhiên. Ta, từ thiên cảnh nhất thời ngây ngẩn, bỗng nhiên căm giận nói ta không quan tâm nhiều như vậy, nàng chính là của ta. Ta muốn ở bên cạnh nàng. Hắn đã rất nhiều lần muốn nói ra hết tất cả, nhưng mà cuối cùng vẫn sợ hãi, sợ bọn họ không nhận hắn, không tin lời hắn nói dạ vô trần nhướng mày lơ lảng đào qua khuôn mặt từ thiên cảnh sau đó rũ mắt nhìn nữ tử bên cạnh cười nói nguyệt nhi chúng ta nhanh chóng ăn xong rồi tiếp tục đi hoàn thành kế hoạch tạo người ngươi nói chúng ta sinh mấy đứa thì tốt không phải có câu nói cha mẹ sinh con trời sinh tính sao hay là chúng ta sinh chín đứa đi lời này là hắn cố tình nói cho từ thiên cảnh nghe không phải ngươi nói nguyệt nhi là của ngươi sao đáng tiếc nàng đã sớm là thê tử của dạ vô trần ta mộ như nguyệt liếc xéo hắn một cái chín có bản lĩnh ngươi sinh mấy đứa cho ta xem chúng ta sinh ba lần mỗi lần đều là thay ba là đủ rồi dạ vô trần ôm eo mộ như nguyệt ghé sát vào tai ái muội nói hôm qua vi phu ra sức như vậy làm eo ngươi đau đến mức không xuống giường được cho nên vi phu tin tưởng chúng ta sẽ nhanh chóng có tin vui nghĩ đến chuyện hôm qua mộ như nguyệt nhịn không được trừng mắt hắn một cái nam nhân cấm dục một năm quả nhiên hung mãnh như hổ Trong lúc hai người bọn họ đang còn nói chuyện từ thiên cảnh đã tự ý ngồi vào chỗ trước mặt bọn họ, không để ý đến ánh mắt của Dạ vô trần gắp một củ sen hầm cam thảo vào chén mộ như Nguyệt. Ăn đi tay nghề của ta cũng không tệ đâu. Nói thật từ khi quen biết từ thiên cảnh tới nay, đây là lần đầu thấy hắn xuống bếp mộ như Nguyệt thật sự có chút kinh ngạc. Hương vị này nàng gặp một củ sen vào miệng hơi ngẩn ra một chút. Vô trần, hương vị này rất giống ngươi làng. Lúc nói chuyện nàng ngẩng đầu lên, lại ngây ngẩn lần nữa. Dạ Vô Trần và Từ Thiên Cảnh đều cẩn thận lựa cam thảo ra, ngay cả động tác đều không khác gì nhau. Trước kia không phát hiện, hiện tại mộ như Nguyệt lại phát giác hai người này cực kỳ giống nhau, đặc biệt là khuôn mặt giống đến mười phần. Vô Trần, có phải ngươi còn có huynh đệ ruột thịt nào không? Mộ như Nguyệt nhíu mày, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Không phải huynh đệ ruột làm sao giống nhau đến thế? Không có, dạ Vô Trần lắc lắc đầu cười nói. Ta không có bất kỳ huynh đệ tìm muội nào. Vậy chắc là ta nhầm lẫn, trong mắt mộ như Nguyệt còn có chút nghi hoặc phu thê Nam An Vương đã qua đời 16 năm rồi, cho nên tử thiên cảnh cũng không phải là nhi tử của bọn họ. Trường 380, nam nhân của ta ai dám đoạt? 4. Chẳng lẽ là cốt nhục lưu lạc bên ngoài của tử gia? Trong lòng mộ như Nguyệt bỗng nhiên nhảy dựng nếu giả vô trần là truyền thế của tử hoàng, dung mạo giống hệt kiếp trước, vậy thì không biết trường tử thiên cảnh là cốt nhục lưu lạc bên ngoài của tử gia? Chẳng qua đây cũng chỉ là suy đoán trong lòng nàng thôi, cho nên nàng cũng không nói ra nghi hoặc này. Đúng lúc này, cửa phòng bất chợt bị đẩy ra, dã vô trần nhăn mày, ánh mắt âm trầm quét về phía cửa, dừng lại trên thân ảnh già nua kia. Thần sắc võ nghi thẳng nhiên, phất phất vạt áo đi vào phòng. dã vô trần, ngươi quả nhiên ở đây, ta chỉ có một câu muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý cưới nhược ảnh hay không? Nàng vì ngươi mà bị thương nghiêm trọng như vậy, sao ngươi có thể thở ơ? Phụt! Hắn còn chưa dứt lời, một tiếng bật cười từ bên cạnh truyền đến. Ánh mắt võ nghi bỗng sắc bén nhìn sang phía thiếu niên Tuấn Mỹ đang cười nhạo báng bên cạnh. Người cười cái gì, ta cười cái đồ giày rách vô liêm sỉ lâm nhược ảnh kia, đừng nói là dạ vô trần, dù là khất cái cũng không cần từ thiên cảnh mỉm cười, châm chọc. Mà ngươi còn vọng tưởng đưa cái giày rách kia cho hắn, cho nên ta không nhịn được mới bật cười. Vừa đuổi đi một tiểu tam, sư phụ tiểu tam lại tìm đến, xem ra những người ngàn năm sau này đều thích xen vào tình cảm của người khác. Hắn nhất quyết không cho phép bất kỳ ai chia rẽ đôi phu thế này. Đồ nhi của ta trước nay chưa từng có quan hệ ái muội với bất kỳ nam nhân nào, càng không thân thiết tiếp xúc tại sao ngươi nói là giải rách. Võ nghi cười lạnh, ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hôm nay dạ vô trần cưới thì tốt mà không muốn cũng phải cưới. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội mượn sức thiên tài này. Không tin, từ thiên cảnh lười biếng rỗi eo, vẻ mặt tươi cười nói. Vậy ngươi cứ về xem xem nàng có phải thân hoàn bích hay không, cái loại nữ nhân như nàng cho dù ném cho khất cái cũng không ai nguyện ý nhìn nàng một cái. Tuy dạ vô trần ghen tuông với từ thiên cảnh, nhưng hắn không thể không thừa nhận lời này rất đúng. Không sai, loại nữ nhân ngay cả khất cái cũng không cần, mà ngươi còn muốn bổn vương cưới. Các ngươi quá coi trọng bản thân rồi bổn vương liếc nàng một cái cũng thấy ghê tởm đừng làm cho bổn vương cả đời này đều ăn không ngon so với lời của từ thiên cảnh giả vô trần vũ nhục càng khiến võ nghi lửa giận ngập trời giả vô trần đừng quên ngươi là đệ tử võ đường võ đường giả vô trần không cho là đúng ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi thì có thể uy hiếp bổn vương một cái võ đường mà thôi diệt luôn thì thế nào ngươi làm càn Sắc mặt võ nghi đại biến, đột nhiên cười lạnh muốn diệt võ đường, đáng tiếc ngươi không có bản lĩnh này, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đừng quá không thức thời. Tử thiên cảnh nheo mắt, sắc mặt lạnh lẽo nhạo báng, nếu một mình hắn không được thêm ta thì sao? Một võ đường mà thôi, nếu ngươi không cần ta cũng có thể khiến nó biến mất. Nghe lời này, ánh mắt dạ vô trần quét về phía tử thiên cảnh. Có lẽ từ đầu hắn không thích thiếu niên kia tranh đoạt thức phụ của mình, nhưng mà giờ phút này, thật ra dạ vô trần có cảm giác mình có một đồng minh. Bởi vì bọn họ đều có chung mục đích chính là muốn bảo hộ nữ nhân này. Thấy dạ vô trần còn muốn nói gì, mộ như miệt đè tay hắn lại, chậm rãi buông đũa xuống, đứng lên nhìn võ nghi. Dạ vô trần là nam nhân của ta, người muốn giúp đồ đệ của ngươi đoạt nam nhân của ta, người đã hỏi quả ý kiến của ta chưa? Người cho ta là người chết hay sao? chương ba trăm tám mươi một nam nhân của ta ai dám đoạt năm nói thật võ nghi còn không để mộ như nguyệt vào mắt nghe nàng nói vậy hắn mới nhìn thẳng vào thiếu nữ này đáy mắt xẹt qua một tia âm lãnh khó trách dạ vô trần thích nữ tử này quả thật là đẹp đến cực hạn có thể thấy nam nhân đều thích nữ tử xinh đẹp nhưng loại nữ tử này ngoài dung mạo ra còn có cái gì hơn người bất luận là tính cách thân phận đều thua xa nhược ảnh chúng ta đang nói chuyện ai cho phép ngươi sen mồm vào Võ nghi khẽ cau mày, chẳng lẽ người của đan đường đều không hiểu lễ nghĩa như thế? trưởng bối không hỏi thì ngươi không có quyền được nói, đó là quy tắc của học phủ. Sắc mặt xã vô trần cùng từ thiên cảnh đều trầm xuống, lửa giận trong lòng bắt đầu bùng lên, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp mở miệng bên cạnh đã truyền đến tiếng cười chào phúng của nữ tử. Học phủ có quy tắc này. Xin lỗi, ta quả thật chưa từng nghe tống lão nói có quy tắc này, cũng không ai nói cho ta biết trưởng lão trong học phù còn có thể quyết định hôn sự của đệ tử, hắn muốn kết hợp ai với ai thì người đó nhất định phải nghe lời. Mộ như nguyệt trào phúng rõ ràng như thế làm sao võ nghi có thể không nghe ra. Sắc mặt hắn hơi cứng lại cũng cảm thấy mình nói hơi quá, nếu bình thường hắn tuyệt đối sẽ không như thế, nhưng nghĩ đến đồ nhi đang trọng thương, liền không thể nói chuyện ôn hòa với bọn hắn được. Láo sược, võ nghi hét lớn. Hiện tại còn không đến phiên ngươi nói chuyện ta đang hỏi Dạ vô trần, hắn rốt cuộc có nguyện ý cưới đồ nhi của ta hay không. Bất luận là nhân phẩm hay thiên phú, đồ nhi ta đều rất tốt, là đồ đệ đắc ý của võ nghi ta có chỗ nào không xứng với ngươi. Sắc mặt mộ như nguyệt lạnh nhạt cười như không cười nhìn hắn, xem ra là ta nói chưa rõ lắm cho nên ngươi nghe chưa hiểu hơi ngừng một chút, nàng nhếch môi, đôi mắt đen cao ngạo khí phách. Hiện tại ta muốn nhìn xem, nam nhân của ta ai dám đoạt? Nam nhân của ta ai dám đoạt? Khí phách cỡ nào kiêu ngạo cỡ nào mới có thể nói ra lời nói không coi ai ra gì này. Hai mắt dạ vô trần đầy ý cười nhìn mộ như nguyệt đáy mắt là nồng đậm nhu tình ánh sáng nhu hòa bao phủ xung quanh thiếu nữ tựa như trong đôi mắt tím ấy chỉ có nàng tồn tại. Đã từng có rất nhiều hoa si xuất hiện nàng đều không để ý tới có thể nói là không thèm để những nữ nhân đó vào mắt. Nhưng lần này là lần đầu tiên nàng tuyên bố hắn là nam nhân của nàng. Nàng sẽ không cho bất kỳ kẻ nào đoạt người của nàng. Sắc mặt võ nghi trầm xuống, đáy mắt bắt đầu nhen nhóm hai ngọn lửa giận, phẫn nộ nói, đệ tử đan đường đều không coi ai ra gì thế này sao. Không biết tống nhiên dạy dỗ các ngươi thế nào. Thế giới này trước nay đều lấy phu là trên hết phu quân ngươi muốn hiu người cưới nữ nhân khác ngươi lại mặt dày mày dạn ngăn cản, không sợ người đời chê cười. Hơi thở quanh người giả vô trần âm trầm khiếp người tựa như tu la địa ngục, nhưng thời điểm hắn muốn nổi giận lại thấy mộ như Nguyệt cầm cái chén trên bàn hung hăng ném về phía võ nghi. Võ Nghi giận tím mặt, vội vàng giơ tay lên, bang một tiếng, chén sứ rơi xuống đất, nước canh bắn tung tóe trên ống tay áo hắn, làm trong lòng hắn lửa giận thiêu đốt. Mộ Như Nguyệt thờ ơ xoa xoa ngón tay, thản nhiên ngẩng đầu liếc hắn một cái, lời đã nói ta không muốn lặp lại lần nữa, nam nhân của ta đời này kiếp này chỉ thuộc về một mình ta, ai dám đoạt ta không ngại giết kẻ đó. Huống chi, nói thật ta không cho rằng Lâm Nhược Ảnh yêu tú, trong mắt ta, nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể mươi 382, nam nhân của ta ai dám đoạt? sáu Bất luận là thực lực hay thủ đoạn lâm nhược ảnh đều kém quá xa so với nam công tử Phượng. Cho nên, ngay từ đầu nàng đã không thèm để nữ nhân này vào mắt. Võ nghi ngẩn ra, đồ nhi hắn yêu tú thế nào, không ai hiểu rõ hơn hắn. Vậy mà nữ nhân này lại nói đồ nhi hắn là nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Nàng còn có thể kiêu ngạo hơn nữa không? nha đầu trong học phù thiên tài vô số, ngươi là người đầu tiên dám nói lời này. võ nghi cười lạnh ý tứ rất rõ ràng. nhiều thiên tài như vậy còn không dám hạ thấp đồ nhi của ta, một người mới như ngươi mà dám khinh thường đồ đệ ta. nếu ngươi thật sự cho rằng mình rất mạnh, vậy hai tháng sau tỷ thí với đồ đệ ta một trận không biết ý ngươi thế nào. tỷ thí mộ như nguyệt nhướng mày. tốt ta nhận lời. ha ha, nha đầu hy vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Võ nghi ngửa đầu cười to hai tiếng, ngước mắt nhìn mộ như nguyệt một cái, sau đó phất tay áo bỏ đi. Hai tháng sau hắn sẽ khiến dạ vô trần thấy rõ ánh mắt hắn kém cỡ nào. Từ thiên cảnh nhìn bóng lưng Võ nghi rời đi, trong mắt hiện lên tia sáng khác thường, tại sao muốn nhận lời tỉ thí? Lâm nhược ảnh bất quá chỉ là một người nửa sống nửa chết, ta chỉ cần nhốt nàng một ngày một đêm, nàng sẽ lập tức xuống hoàng tuyền. Một ngày một đêm, tại sao? Mộ như Nguyệt rời mắt nhìn về phía từ thiên cảnh, nhướng mày hỏi. Cái này từ thiên cảnh phát hiện mình lỡ miệng, gãi gãi đầu nói. Bởi vì ta cho nàng dùng một loại đan dược gọi là dục hỏa đan cần nam nhân làm giải dược nếu một đêm không cho nàng cùng nam nhân giao hợp nàng sẽ bị dục hỏa thiêu đốt ra thịt thối rữa mà để thêm một ngày nữa xương cốt cũng không còn cho nên tuy tiện lúc nào cũng có thể giết nàng. Hơn nữa, với tính cách của Lâm Nhược Ảnh sẽ không nói chuyện này ra nếu không sẽ thân bại danh liệt. Đủ ngoan! mộ như nguyệt bật cười biện pháp này đối với lâm nhược ảnh đúng là một loại tra tấn không ngờ thiếu niên này cũng có lúc ngoan độc như vậy dạ vô trần nhìn từ thiên cảnh nếu không phải tiểu tử này muốn đoạt tức phụ mình phòng chừng mình sẽ có hào cảm với hắn ngoan độc như vậy rất hợp khẩu vị của hắn nếu ngươi thật sự muốn tỉ thí với nàng vậy ngươi cầm lấy viên đan dược này từ thiên cảnh nhét một viên đan dược màu đỏ vào tay nàng trên gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười ngây ngô lười biếng Nếu ngươi không đánh lại nàng thì lấy hỏa nhân đan này ra, bởi vì nàng đã ăn dục hỏa đan nên chỉ cần tới gần hỏa nhân đan thì sẽ lập tức bị dục hỏa thiêu đốt mà chết. Nếu không có bảo đảm, làm sao từ thiên cảnh có thể vì cha tấn nàng mà cho nàng sống sót một thời gian. Mộ như Nguyệt cười cười, cười cất hỏa nhân đan vào nhẫn không gian. Một lâm nhược ảnh còn không đáng để nàng dùng thủ đoạn để chiến thắng, mộ như Nguyệt có tự tin chỉ dựa vào thực lực bản thân có thể đánh bại nữ nhân kia. Nguyệt Nhi, dạ vô trần vươn tay kéo nữ tử vào trong ngực nói. Ta thật hy vọng, sự yêu tú của ngươi chỉ có một mình ta biết, nhưng ý nghĩ này quá kỳ lạ, Minh Châu dù sao cũng sẽ tỏa sáng, ngươi yêu tú cũng sẽ bị những người khác nhìn thấy, bất quá, nếu ngươi không muốn tỉ thí, lúc nào cũng có thể nói với Vi Phu một tiếng, Vi Phu thay ngươi giải quyết chuyện này. Mộ như Nguyệt lắc đầu ta không thể luôn tránh sau lưng các ngươi, nữ nhân kia muốn đoạt phu quân của ta cho nên chuyện này là chuyện giữa ta và nàng người khác muốn đoạt nam nhân của nàng, vậy nàng cần gì phải nhẫn nhịn. Chương 383, nam nhân của ta ai dám đoạt? 7. Thời điểm mộ Như Nguyệt đi vào phủ viện trưởng, đúng lúc gặp lão nhân từ trong phòng đi ra, hắn vừa đi được hai bước liền nhìn thấy nữ tử đang bước nhanh đến, hơi ngẩn ra một chút, vui sướng chạy lên nghênh đón. Nha đầu, ngươi nghĩ kỹ rồi, muốn cùng ta đến sau núi? mộ như nguyệt nhướng mày cười nhạt ta nhớ rõ ngươi còn thiếu ta một yêu cầu nếu ngươi giúp ta làm xong chuyện này ta sẽ đi cùng ngươi đến sau núi ha ha yên tâm đi đừng nói là một chuyện mười chuyện lão nhân cũng sẽ đáp ứng ngươi chê cười nữ tử này rất có thể là nguyệt tôn truyền thế có thể có quan hệ tốt với nguyệt tôn là vinh quang cỡ nào a ta muốn ngươi giúp ta tìm một nơi mộ như nguyệt khẽ nheo mắt trong mắt xẹt qua một tia sáng nói đó là một mật thất trong mật thất có một quan tài làm bằng hàn băng ngàn năm hơn nữa mật thất được chế tạo bằng thạch hồng tinh thạch hồng tinh viện trưởng khẽ nhíu mày rồi giãn ra nha đầu yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu nơi đặc biệt này chờ khi có tin tức sẽ báo cho ngươi được mộ như nguyệt khẽ gật đầu So với cái mù quáng tìm kiếm khắp đại lục Trung Châu này, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng thế lực khác để hỗ trợ tìm ra nơi Nam công tử Phượng giam giữ Tiểu hài Tử kia. Lúc này, trong một cái sân cách học phủ không xa, một nam nhân ngẩng đầu nhìn lên không trung, tóc đen tung bay trong gió, dung nhan anh tuấn như đao khắc lộ vẻ lãnh khốc. Lâu như vậy cũng không biết muội phu đã tìm được nguyệt nhi chưa. Tiêu Phong hơi rũ mắt, ánh mắt lãnh khốc xẹt qua cảm xúc khác thường. Công tử Tam gia gọi ngươi qua đó một chuyến. Thanh âm từ phía sau truyền đến làm tiêu phong hồi phục tinh thần lại, hắn trầm mặc không nói, xoay người đi về hướng đại sảnh. Trong đại sảnh, nam nhân trung niên nghiêm túc ngồi trên ghế, bên cạnh đặt một ly trà nóng còn bốc khói. Hắn nhìn nam nhân đang bước đến, ánh mắt lãnh lệ mà tàn khốc tiêu phong, tuy phụ thân mang ngươi về tiêu gia, nhưng cũng không phải toàn bộ tiêu gia đều chấp nhận ngươi, hiểu chưa? Tiêu lạc cũng không biết phụ thân nghĩ thế nào. Nửa năm trước hắn ra ngoài du lịch, vô tình gặp được nam nhân này, với thực lực của phụ thân có thể cảm nhận được nguyên lực huyết mạch trong cơ thể đối phương, vì thế vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra nam nhân này có huyết mạch tiêu gia. Hơn nữa, không biết bọn họ đã nói gì với nhau, phụ thân cứ khăng khăng mời hắn trở lại tiêu gia. Phải biết rằng tiêu phong là con cháu của phế vật đã từng bị trục xuất khỏi tiêu gia nếu để các trưởng lão tiêu gia ở sau núi biết được phòng trừng sẽ huyên náo một trận những trưởng lão ẩn cư sau núi trước nay đều chán ghét cái vị thiên tài biến thành phế vật kia ánh mắt tiêu phong lãnh khốc mặt lạnh nhìn nam nhân trung niên trước mắt nếu không phải muốn tiêu gia hỗ trợ tìm tung tích muội muội hắn cũng sẽ không đồng ý với lão nhân kia trở lại tiêu gia không có gì quan trọng hơn tìm được muội muội tiêu phong ta cũng không cần các ngươi chấp nhận hắn ngẩng đầu nhìn tiêu lạc sắc mặt lãnh khốc nói Sắc mặt tiêu Lạc biến đổi, cười lạnh Tiêu Phong, ta không biết tại sao phụ thân nhìn chúng ngươi. Nhưng ta đã nói trước tổ tông của ngươi đã sớm bị trục xuất ra khỏi Tiêu gia, lẽ ra ngươi không phải là người Tiêu gia, phụ thân thương tiếc ngươi cho nên mới để ngươi trở lại Tiêu gia chúng ta, nhưng vị trí gia chủ Tiêu gia không phải là ngươi có thể vọng tưởng, đừng cho rằng có phụ thân che chở thì ngươi thật sự là người Tiêu gia, ngưỡng cửa Tiêu gia chúng ta xưa nay rất cao, không cẩn thận sẽ ngã chết. Chương 384, nam nhân của ta ai dám đoạt? 8. Hắn nói chuyện không kiêng nề gì, dù sao hiện giờ phụ thân đã ra ngoài làm việc cho dù trong tiêu gia, hắn không cẩn thận xảy ra chuyện gì cũng không thể trách được ai. Là hắn vận khí không tốt thôi, ánh mắt tiêu phong lãnh khóc, không kiêu ngạo không siềm nịnh nói, người có thể yên tâm, vị trí gia chủ tiêu gia tiêu phong ta khinh thường. Hắn muốn chỉ là tung tích của muội muội mà thôi. Tốt, tiêu lạc giận quá hóa cười, hừ lạnh nói. Hảo một câu khinh thường, tiểu tử, người quá không coi ai ra gì rồi tính tình ngươi như vậy sẽ chỉ làm hại bản thân thôi. Tiêu phong chỉ ăn ngay nói thật, thân ảnh tiêu phong thon dài đứng dưới ánh nắng mặt trời, mặt không đổi sắc nhìn tiêu lạc. Sắc mặt tiêu lạc xanh trắng nhìn khuôn mặt lãnh khóc của nam nhân, hừ lạnh nói, người nhớ kỹ lời hôm nay đã nói, đi xuống trước đi. Tiêu phong cũng không thèm nhìn tiêu lạc một cái, xoay người đi thẳng. Tiêu Lạc nheo mắt nhìn bóng lưng nam tử rời đi, hít sâu một hơi, lưu lại tiểu tử này, sớm muộn gì cũng là tai họa. Phụ thân quá coi trọng hắn, nếu không giết hắn, có lẽ một ngày nào đó hắn thật sự sẽ trở thành gia chủ Tiêu gia, đây là chuyện hắn không muốn xảy ra, nhưng mà hắn đã phái rất nhiều sát thủ cấp thiên phú ra, nhưng cuối cùng không có người nào trở về. Cho nên hắn không dám dễ dàng ra tay nữa. Tiểu tử này rốt cuộc có thực lực mạnh cỡ nào? Ánh mắt tiêu lạc lập lòe vài cách theo lý thuyết, hắn sinh sống bên ngoài trung châu từ nhỏ, sẽ không thể đột phá nhanh như vậy, nhưng tại sao sát thủ mình phái ra đều mất tung mất tích? Hay là có ai ở phía sau giúp hắn? Ở trung châu, người có thể giúp hắn chỉ có phụ thân, nhưng nếu phụ thân biết mình muốn giết hắn thì sẽ không thờ ơ. Nhưng nếu nói hắn có đồ thực lực đối kháng với những sát thủ đó càng không có khả năng. Trong mắt tiêu lạc sệt qua một tia sát khí cười lạnh mặc kệ thế nào ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào có khả năng uy hiếp địa vị của ta tồn tại. Nếu không phải các trưởng lão sau núi đều đang bế quan, hắn nhất định mời bọn họ ra đối phó tên tiêu tử này, bọn họ nhất quyết sẽ không cho con cháu của một người đã bị đuổi ra khỏi gia tộc trở về lần nữa. Thật không biết phụ thân nghĩ gì tại sao lại muốn cho con cháu của tên phế vật kia trở lại tiêu gia còn phái không ít cao thủ giúp hắn tìm người. Chớp mắt đã qua hai tháng. Trong 2 tháng này, thương thế của Lâm Nhược Ảnh đã tốt lên 7-8 phần, nhưng mỗi đêm lại bị tra tấn khiến nàng sống không bằng chết, vì muốn giải trừ dục vọng của dục hỏa đan, mỗi đêm nàng đều phải cùng nam nhân xấu xí giao hợp loại cảm giác xỉ nhục này làm nàng sống không bằng chết. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn lớn hơn nỗi hổ thẹn, vì mạng sống và dung mạo không bị hủy, nàng chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa, vì không muốn để ai biết chuyện nàng làm mỗi đêm, nàng đều đuổi hết người trong sân. Cũng không biết có phải ai đó cố ý an bài hay không, mỗi ngày nàng vừa rời khỏi học phủ sẽ gặp một nam nhân xấu xí trực tiếp bổ nhào vào nàng, thậm chí là cả khất cái. Loại cảm giác ghê tởm này khiến nàng cả đời khó quên. Mà tất cả đều là nữ nhân kia làm hại. Nàng chẳng những cướp đi giả vô trần còn hại nàng bị tra tấn như thế, chỉ cần có cơ hội nàng nhất định sẽ khiến nàng ta nếm thử mùi vị thống khổ này. Lâm nhược ảnh không hận giả vô trần, cũng không hận từ thiên cảnh, đối với hai nam nhân này, một người là yêu, một người là sợ hãi, còn hận ý lại đổ hết lên đầu mộ như nguyệt. Trường 385, ai là thiên tài, ai là phế vật, một, trên đại luận võ, sắc mặt lâm nhược ảnh tái nhợt, ánh mắt lộ rõ, cảm giác suy yếu, ẩn nhẫn nhìn chằm chằm phía trước, hít sâu một hơi. Mộ như nguyệt. Trong lòng nàng lẳng lặng đọc ba chữ này, hận ý vô tận suýt chút nữa bộc phát chỉ cần nghĩ tới những chuyện gần đây gặp phải, nàng liền hận không thể bầm thay vạn đoạn nữ nhân này. Có lẽ vì hôm nay là ngày hai người tỷ thí các đệ tử học phủ đều không đi học từ sáng sớm đã chạy đến đài luận võ xem tỷ thí. Trong học phủ, người trẻ tuổi đạt cấp thiên phú quả thật không ít nhưng đạt tới cấp bậc như lâm nhược ảnh vẫn rất hiếm có. Một người hơn 20 tuổi đạt thiên phú cao cấp đủ để nàng trở thành nữ thần trong mắt đám đệ tử Mộ như người tuy thiên phú luyện đan rất cao nhưng không có nghĩa là sức chiến đấu cũng cường hãn, dù sao thực lực của một người cũng có hạn sao có thể giỏi cả hai phương diện luyện đan và tu luyện. Nếu không, học phủ cũng không chia ra đan đường và võ đường. Mọi người hai mặt nhìn nhau trong lòng càng thêm tin tưởng điểm này. Mộ như người chiến đấu với lâm nhược ảnh rõ ràng là muốn bị đánh, nàng cho rằng có vô trần sư huynh che chở thì có thể thích làm gì thì làm sao. Ở học phủ này, người xứng với Vô Trần Sư huynh cũng chỉ có Lâm Nhược Ảnh. Đột nhiên, thanh âm nghị luận im bặt, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía mấy thân ảnh cách đó không xa đang đi tới. Gió nhẹ thổi qua, Bạch Y như tuyết thân hình nữ tử thon gầy mảnh khảnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Làn da dưới ánh mặt trời trắng nõn mịn màng, đôi môi mỏng phớt hồng, đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm. Nàng tựa như theo gió mà đến, một mùi hương thoang thoảng xẹt qua chóp mũi mọi người. Lâm nhược ảnh nắm chặt tay, trái tim như bị một con sâu gọi là ghen ghét gạm nhấm. Đúng vậy, nàng ghen ghét mộ như nguyệt. Nữ nhân này đẹp đến mức không giống thật nàng là nữ nhân cũng cảm thấy kinh diễm. Nữ tử như vậy bất quá là bình hoa di động mà thôi, nhu nhược không chịu nổi một kích gặp chuyện chỉ biết trốn sau lưng nam nhân, không cường đại tự lập bằng mình. Nàng chợt quay sang nhìn nam nhân bên cạnh đáy mắt mang theo vẻ si mê. Nam nhân này vẫn tuấn mỹ tà mỹ như vậy, tựa như thần tiên. Đồ án mạn đà la trên khuôn mặt trắng nõn không những không phá hư mỹ cảm mà còn khiến hắn càng thêm kinh diễm, thật khó tưởng tượng một nam nhân cũng có thể đẹp đến mức này. Hắn một thân trường bào tím, khí thế tôn quý tà mị không thể xâm phạm giống như thần tu la cao cao tại thượng toàn thân quanh quần khí chất cường đại khiến người ta ngừng thở, nhưng mà nam nhân cường đại như vậy, khi nhìn nữ tử bên cạnh trong mắt tràn đầy nhu tình làm mọi người bất giác động dung. Tình cảm đó tựa như muốn sủng nàng đến tận xương, trong thiên hạ chỉ có một mình nàng có thể lọt vào đôi mắt tím ngạo nghễ kia. Lâm nhược ảnh nắm chặt nắm tay, sắc mặt càng thêm tái nhợt giật giật môi, cười yếu ớt, vô trần, người cũng tới. Dạ vô trần nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, từ đầu đến cuối hắn đều không thèm nhìn liếc nữ nhân này một cái, giống như chỉ liếc một cái cũng vũ nhục hai mắt mình. Trường 386, ai là thiên tài? Ai là phế vật? Hai, hừ... Một tiếng hừ lạnh truyền đến, thanh âm quen thuộc này khiến lâm nhược ảnh biến sắc hoảng sợ nhìn thiếu niên một thân trường bào màu bạc. Nàng vĩnh viễn không cách nào quên được cơn ác mộng thiếu niên này mang lại cho mình. từ thiên cảnh quét mắt về phía lâm nhược ảnh sắc mặt tái nhợt cười châm chọc chào phúng nói, ngươi không thấy người khác lạnh nhạt với mình sao? Còn sừng hồ hắn thân mật như vậy, lâm nhược ảnh ta thấy nên gọi ngươi là lâm mặt dày thì đúng hơn, ngươi không xứng với cái tên lâm nhược ảnh này. Nếu là trước đây, bị nhục nhã như vậy, lâm nhược ảnh sao có thể chịu đựng được? Nhưng hiện tại, nàng không hề nói được câu nào. Không phải nàng không muốn phản bác lại từ thiên cảnh mà nàng sợ cực kỳ sợ thiếu niên này, một câu cũng không nói nên lời. khụ khụ nếu hai bên đã đến rồi, vậy tỉ thí bắt đầu. Tống nhiên ho khan hai tiếng, mỉm cười nhàn nhạt nói. Võ nghi lạnh lùng nhìn hắn, tống nhiên, đây không chỉ là cuộc tỉ thí giữa các nàng mà còn là tỉ thí giữa đan đường và võ đường. Cho nên, trận chiến này, nhược ảnh tất thắng. Tống nhiên biểu môi, ngoài cười nhưng trong không cười, nói ai thắng ai thua, hiện giờ còn chưa thể biết được võ nghi, người cũng đừng nói trước quá sớm miễn cho đến lúc đó lại trở thành trò cười. Lâm nhược ảnh đúng là thiên tài, nhưng mộ như nguyệt lại có thể là nguyệt tôn truyền thế, không có khả năng thua nữ nhân lâm nhược ảnh này. Trên đài luận võ, hai thân ảnh đứng đối diện nhau, tóc đen tung bay trong gió lâm nhược ảnh nhìn về phía nữ nhân trước mặt lúc này nàng không hề ngụy trang nữa trên mặt đều là hận ý cùng phẫn nộ khóe môi gợi lên nụ cười lạnh lùng mộ như nguyệt ngươi biết luyện đan cũng không tính là gì đan dược sư có lực ảnh hưởng rất lớn nhưng đối với ta mà nói thực lực mới là quan trọng nhất ta sẽ cho ngươi biết ai mới là thiên tài ai mới là phế vật ai mới là thiên tài ai mới là phế vật nghe câu nói này ánh mắt mộ như nguyệt lạnh băng cười lạnh nói ta cũng đang có ý này Thiên tài và phế vật thường chỉ cách nhau trong một đêm. Trong mắt lâm nhược ảnh xẹt qua hồng quang, rút trường kiếm ra hung hăng bổ về phía mộ như Nguyệt nàng lập tức lui về phía sau né tránh công kích này. Oanh, kiếm quang nện vào mặt đất làm tấm ván gỗ trên sàn luận võ văng ra ngoài, bụi đất mù mịt. Mộ như Nguyệt đứng trong cho bụi vẫn như cũ là một thân không dính bụi trần, thần sắc đạm mà cao ngạo. Có điều, sự cao ngạo của nàng là dấu bên trong, sẽ không dễ dàng lộ ra trước mắt người đời. Mộ như Nguyệt khẽ nâng tay, một thanh trường kiếm lập tức xuất hiện trong tay nàng, trên thân kiếm tỏa ra vầng sáng màu đỏ. Nhất trọng hỏa viêm kiếm, một luồng sáng đỏ hiện lên, nhanh như chấp bắn về phía ngực lâm nhược ảnh. Lâm nhược ảnh khinh thường hư lạnh một tiếng, kiếm xẹt qua không trung thành một vòng cung oanh một tiếng, hai luồng kiếm quang va chạm nhau trên không trung làm mộ như Nguyệt lui về phía sau vài bước. Thiên phú trung cấp, cái nữ nhân quyến rũ vô trần sư huynh là thiên phú trung cấp. Nàng mới 19 tuổi thôi mà đã là thiên phú trung cấp quả thật có bản lĩnh đệch kiêu ngạo, đáng tiếc nhược ảnh sư tỷ là thiên phú cao cấp cũng không phải chỉ thua kém một chút. truyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, trường 387, ai là thiên tài, ai là phế vật, ba, nhìn thấy mộ như Nguyệt bị bức lui về phía sau, mọi người bất giác lắc đầu. Dù nàng là thiên tài, nhưng làm sao có thể là đối thủ của lâm nhược ảnh. Giờ phút này, không ai chú ý tới chỗ cách đài luận võ không xa, viện trưởng cùng một lão nhân mặc hồng bào đang đứng quan sát, đột nhiên, lão giả ngừng thở, cắt gao nhìn chằm chằm mộ như nguyệt. Liệt hỏa viêm kiếm, nữ nhân này có lai lịch gì? Tại sao lại có thuyệt kỹ nổi danh liệt hỏa viêm kiếm của tiêu vân tiền bối? Tiêu vân là nhân vật thiên tài nhất trong các đời tiêu gia tuổi còn trẻ đã đạt đỉnh thiên phú, đáng tiếc bị người ta ám toán, về sau không thể đột phá được nữa, nhưng mà tiêu vân tiền bối là nhân vật cả đời này hắn sùng bái Hiện giờ có thể nhìn thấy liệt hỏa viêm kiếm, làm sao hắn có thể không kích động. Liệt hỏa viêm kiếm có 3 cấp, mỗi cấp uy lực sẽ càng tăng lên, năm đó khi Tiêu Vân Tiền Bối là Thiên Phú trung cấp đã dùng kiếm pháp này đánh bại Thiên Phú cao cấp. Ánh mắt lão nhân kích động, hưng phấn, không chớp mắt nhìn mộ Như Nguyệt. "Tiêu lão nhân, ngươi nói nàng sử dụng chính là liệt hỏa viêm kiếm?" "Đúng rồi, nàng và Tiêu gia có quan hệ gì?" Viện trưởng chớp chớp mắt quay đầu nhìn lão nhân bên cạnh. Tiêu Bạch Hiên hồi phục tinh thần cười ha ha nói Tiệt kỹ của tiêu gia không truyền cho người ngoài, Nha đầu này không phải đệ tử của tiêu vân thì chính là hậu nhân của hắn, nếu ta đoán không sai, chắc hẳn nàng và tiêu tử tiêu phong kia có chút quan hệ tiêu tử kia đồng ý cùng ta trở về tiêu gia với điều kiện là người tiêu gia giúp hắn tìm một người ta đoán người hắn muốn tìm hẳn là nha đầu này. Viện trưởng ngẩn ra cười khổ một tiếng tiêu lão ta không thể không bội phục vận khí của ngươi. Lời ngươi nói có ý gì? Tiêu Bạch Hiên quay đầu nhìn viện trưởng, khó hiểu nhướng mày. Ta vận khí tốt, không biết vận khí tốt thế nào. Cái này sao, bây giờ người chưa cần phải biết. Viện trưởng vuốt vuốt chòm dâu trắng, cười nói. Vận khí của hắn đương nhiên tốt. Nhà đầu kia chẳng những là chủ nhân đan thư, còn có quan hệ với mấy lão gia hòa sau núi. Hơn nữa còn là Nguyệt Tôn truyền thế, Ngươi như vậy lại có quan hệ với tiêu gia, không phải vận khí hắn quá tốt là gì. Sắc mặt Tiêu Bạch Hiên trầm xuống, sụ mặt nói: "Lão nhân, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, ngươi còn đánh đố ta." Nói chuyện với ngươi thật dễ làm người ta khinh bỉ, mặc kệ ngươi hỏi thế nào ta cũng không thể nói với ngươi." Viện trưởng chừng hắn một cái. "Ta chỉ có thể nói một câu, nếu nha đầu này là người Tiêu gia thì phải đối xử tốt với nàng." Đừng làm chuyện gì đắc tội nàng, nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là mấy cái lão bất tử của tiêu gia kia, nghe nói năm đó là những lão bất tử đó liên hợp với nhau đuổi tiêu vân ra khỏi tiêu gia, ta dám cam đoan, nếu nha đầu này trở về tiêu gia nhất định sẽ bị bức bách cho nên ta mới nhắc nhở các ngươi một câu. Hậu quả của việc đắc tội nàng, thật không dám tưởng tượng. Sắc mặt tiêu bạch nhiên cứng lại, kinh ngạc nhìn gương mặt nghiêm túc của viện trưởng lão gia hòa này trước nay đều già mà không đứng đắn, rất hiếm khi có thần sắc nghiêm túc thế này. Hơn nữa đánh giá cao như vậy quả thật khiến tiêu bạch hiên khiếp sợ. nhà đầu kia rốt cuộc có năng lực gì mới có thể được lão gia hòa này nói ra lời như vậy? Ta chỉ nói tới đây thôi, những chuyện khác ngươi chậm rãi suy nghĩ. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, trung châu học phủ là hậu thuẫn của nàng. Nếu nàng nói một câu, chúng ta có thể vì nàng lên núi đao xuống biển lửa. chương ba trăm tám mươi tám ai là thiên tài Ai là phế vật? Bốn, ở đại lục Trung Châu, học phù cường đại cỡ nào? Không những tuyển nhận đệ tử của các thế lực lớn, có quan hệ mật thiết với các thế lực lớn, còn là vì dược tông áp đảo thiên tài của các môn phái. Nếu Trung Châu học phù trở thành hậu thuẫn của nàng, có ai ở tiêu gia dám khi dễ nàng? Lão nhân, nhà đầu kia không phải là đệ tử ngươi mới thu chứ? Tâm tư tiêu bạch hiên suy nghĩ liên tục cuối cùng cho ra một kết luận tương đối đáng tin như vậy. Đệ tử, viện trường cười nhạo một tiếng. Ta cũng muốn, đáng tiếc ta không có phúc phận này. Tiêu Bạch Hiên trợn tròn mắt, lão nhân này là viện trưởng Trung Châu học phủ mà lại nói mình không có phúc phận trở thành sư phụ nàng. Nhà đầu kia ngoại trừ có quan hệ với Tiêu Phong còn có lai lịch gì đặc thù hay sao? Hắn chăm chú nhìn về phía thiếu nữ trên đài luận võ trong mắt lập loè tia sáng không rõ. Trên đài, mộ như Nguyệt Nâng kiếm ngăn cản công kích cường đại ập đến, lui về sau vài bước đột nhiên nàng đẩy thanh kiếm trước mặt ra ngoài. Nhị trọng hỏa viêm kiếm, oanh, một ngọn lửa từ thân kiếm phát ra tựa như gió bão càn quét về phía lâm nhược ảnh. Lâm nhược ảnh hơi ngẩn ra trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ khinh thường, trường kiếm trong tay nàng xẹt qua không trung phân tán thành vô số thanh kiếm được hồng quang bao phủ, sau đó tạo thành một bức tường chắn song song lao về phía ngọn lửa gió lốc. Lực lượng hai bên va vào nhau tạo thành một tiếng vang lớn truyền khắp không trung dưới ánh mắt chăm chú của mọi người công kích hai bên đều hóa thành một làn khói hồng tiêu tán hôm nay ta nhất định phải giết ngươi hai mắt lâm nhược ảnh lập lòe sát khí nhanh chóng lao về phía mộ như nguyệt thấy đối phương hùng hổ lao về phía mình mộ như nguyệt nhanh chân lui về phía sau tránh thoát công kích sau đó nhẹ nâng trường kiếm lên một ngọn lửa cường đại bùng lên tạo thành một dã thú khổng lồ trên bầu trời tam trọng hòa viêm kiếm thành âm lạnh băng này vừa dứt sắc mặt lâm nhược ảnh lập tức tái nhợt kinh ngạc nhìn đầu dã thú cường đại kia ánh mắt cực độ hoảng sợ nhanh quá nhanh nàng còn chưa kịp phản ứng gì ngọn lửa mãnh thú đã đến trước mặt bao trùm khuôn mặt tái nhợt của nàng vốn dĩ nàng còn rất khinh thường mộ nhưng nguyệt lúc này giống như bị người ta tát vào miệng kinh ngạc không nói nên lời lâm nhược ảnh là thiên phú cao cấp thế nhưng bị nàng đánh bại mà từ đầu đến cuối chỉ dùng ba chiêu không võ nghi đứng bật dậy la khan cả giọng nhược ảnh ánh mắt hắn tràn ngập bi thống tuyệt vọng nhìn ngọn lửa bao trùm cả võ đài trong lòng sát khí mãnh liệt ngươi dám hạ sát chiêu hắn ngẩng đầu nhìn mộ như Nguyệt miến răng miến lợi nói nói thật mộ như Nguyệt cũng không ngờ Liệt hỏa viêm kiếm lại có lực lượng lớn như vậy từ khi tiếp nhận truyền thừa của lão tổ nàng chưa từng có cơ hội sử dụng Lâm nhược ảnh đúng lúc tự tìm đến cửa trở thành vật cho nàng lợi dụng ba cấp của Liệt hỏa viêm kiếm quả thật mỗi cấp uy lực càng mạnh lên hiện tại thực lực của nàng còn chưa đủ để dùng Cửu thiên long viêm kiếm cho nên Liệt hỏa viêm kiếm xuất hiện giống như đưa than trong ngày tuyết rơi Mộ như Nguyệt nhướng mày cười, có liệt hỏa viêm kiếm pháp thực lực của nàng sẽ càng cường đại hơn. Trường 389, ai là thiên tài? Ai là phế vật? năm trên đài luận võ, ngọn lửa dần dần tiêu tán. Võ nghỉ không dành thì mộ như Nguyệt tính sổ, vội vàng muốn kiểm tra thương thế lâm nhược ảnh. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra. Lâm nhược ảnh quần áo tả tơi từ trên mặt đất bò dày, mặt mày xám cho, mái tóc đen bị cháy sạch, bộ dáng chật vật xấu xí không chịu nổi. Rất khó tưởng tượng đây là thiên tài của học phủ, Lâm Nhược Ảnh. Nhưng mà chuyện khiến mọi người kinh ngạc còn ở phía sau. Xòe, Lâm Nhược Ảnh xé nát bộ quần áo tà tơi trên người mình, lộ ra thân thể mềm mại trơn bóng như ngọc miệng phát ra thanh âm nũng nịu thật khó chịu. Loại cảm giác nóng bức này khiến nàng không chịu đựng được. Không ngờ còn sẽ như vậy từ thiên cảnh nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Nhược Ảnh hơi nao nao vừa rồi ngọn lửa của nàng kích thích dục hỏa đan phát tác vốn dĩ buổi tối mới phát tác hiện giờ phát tác luôn rồi bất quá như vậy cũng giúp nàng giữ được một mạng nếu không đã sớm chết dưới công kích vừa nãy có điều kế tiếp có trò hay xem rồi dược tính phát tác quá nghiêm trọng nàng hoàn toàn mất đi ý thức từ thiên cảnh quay đầu nhìn hướng khác tựa như nhìn cái thân thể ghê tởm kia một cái cũng làm bẩn mắt hắn còn Dạ vô trần trước sau chỉ chăm chú vào mộ nhưng nguyệt trong mắt tràn ngập nhô tình tình huống lâm nhược ảnh thế nào hắn căn bản không rảnh liếc một cái võ nghi ngươi sốt ruột làm gì chúng ta cứ nhìn xem đồ nhi ngươi muốn làm gì trước thấy võ nghi muốn lên ngăn trở lâm nhược ảnh tống nhiên sao có thể cho hắn cơ hội tiến lên ngăn cản đường đi của võ nghi cười tùm tìm nói tránh ra sắc mặt võ nghi trầm xuống lạnh giọng quát ngươi có thể đánh lại ta khiến ta tránh đường tống nhiên nhếch môi tựa hồ rất hưng phấn có thể nhìn thấy võ nghi sau này Lâm Nhược ảnh càng làm cằn, võ nghi bị đà kích càng lớn. Trong lúc hai lão nhân còn đang tranh cãi, Lâm Nhược ảnh đã túm được một nam nhân gần đó, bất chấp hắn phản kháng, đem quần áo hắn xé nát. Sau đó tiến hành diễn lai xuân cung đồ. Đây chính là đài luận võ A. Nhóm nữ đệ tử kinh hô một tiếng, vội vàng rời mắt đi, trong lòng cực kỳ khinh thường, không ngờ Lâm Nhược ảnh bề ngoài nhìn đàng hoàng như thế mà lại lại có thể phóng đãng đến mức này, nam nhân xấu xí như vậy cũng có thể hạ thủ được. Nhóm nam đệ tử thì kích động, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người trên đài, không thể không nói, kỹ thuật của lâm nhược ảnh rất điêu luyện, cũng không thấy máu, có thể thấy đã làm rất nhiều lần rồi. Nhìn động tác thuần thục của nàng, có vài nam đệ tử bắt đầu cảm thấy xấu hổ, nhưng không ai đi ngăn cản. Có điều trên mặt lâm nhược ảnh không hề có bất kỳ biểu cảm sung sướng nào, chỉ tràn ngập thống khổ tựa như đang chịu phạt. Nàng quả thật rất thống khổ, ý thức đều bị ngọn lửa mãnh liệt cắn nuốt, tất cả hành động này đều là bản năng thôi, dù sao dục hỏa đan của nàng phát tác trước mặt công chúng cũng nằm ngoài dự liệu của Từ Thiên Cảnh. Cho đến nửa canh giờ sau, nàng mới từ từ khôi phục ý thức. T Cảm giác đau đớn khiến Lâm Nhược Ảnh hồi phục tinh thần, nàng ngẩn ra một chút tựa như cảm nhận được ánh mắt khinh bì của mọi người, nàng nhìn sang nam nhân bên cạnh sau khi nhìn rõ bọn họ đang làm chuyện gì, nàng dại ra một lúc, sau đó la hét tê tâm liệt phế như dã thú tuyệt vọng. A, chương 390, không muốn chết sẽ không phải chết một. Nam nhân thối tha, ngươi dám dám làm chuyện như vậy với ta, ta muốn giết ngươi. Lâm nhược ảnh điên cuồng giống giận, hai mắt đỏ hồng như máu, cầm lấy trường kiếm bên cạnh hung hang đâm về phía nam nhân. Mọi người đều ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn lâm nhược ảnh đang không ngừng dùng kiếm đâm vào người nam nhân kia. Phụt, máu tươi bắn tung tóe lên mặt nàng, khuôn mặt vặn vẹo lập tức nhiễm đầy máu tươi, không còn nhìn ra diện mạo vốn có. Thân phận, danh vọng, những ánh mắt sùng bái. Không có, tất cả đều không còn. Đều là nam nhân đáng chết này hủy hoại tương lai của nàng, cũng hủy hoại hình tượng của nàng trong mắt mọi người tội đáng chết vạn lần. Tống nhiên phục hồi lại tinh thần trước tiên, sắc mặt đại biến, đánh một trường vào ngực lâm nhược ảnh. Một cỗ lực lượng trực tiếp xót vào thân thể nàng, phá hủy đan điền. Phụt, lâm nhược ảnh bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đất phôn ra một ngụm máu tươi, máu me đầy mặt che đi sắc mặt trắng bạch. Người tới, mau đưa nam nhân này xuống chữa thương, hôm nay hắn bị ủy khuất học phủ nhất định sẽ cho hắn một công đạo. Thành âm tống nhiên nghiêm túc thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía lâm nhược ảnh đã bị dọa choáng váng, nói rõ ràng từng chữ. Lâm nhược ảnh, người không những mạnh mẽ cưỡng bức nam nhân kia, bây giờ còn muốn lấy mạng hắn, người còn có gì để nói. Mạnh mẽ cưỡng bức nam nhân kia, lâm nhược ảnh kinh ngạc mở to mắt cho dù dục hỏa đan trong cơ thể nàng phát tác nhưng tại sao lại thần trí không rõ. Đây nhất định không phải thật, không, không thể nào, sao ta có thể làm ra chuyện như vậy, là hắn, là hắn thừa dịp ta bị thương mà khinh bạc ta, ta muốn giết hắn. Hai mắt nàng đỏ bừng, sát khí nồng đậm, tống nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, cười lạnh nói, lâm nhược ảnh, ngươi cho rằng mọi người ở đây đều ra cả mắt mờ, nhìn lầm hay sao. Lâm nhược ảnh lập tức chấn động ngước mắt nhìn những khuôn mặt xung quanh. Trong mắt những người đó có khinh thường, chào phúng, còn có chán ghét những ánh mắt nhìn nàng vốn sùng bái kính ngưỡng từ khi nào lại biến thành thế này. Chúng ta thật không ngờ lâm nhược ảnh là loại người này. Đúng vậy, trước giờ ta đều sùng bái nàng như nữ thần, ai ngờ có thể phóng đãng đến mức đó, vừa rồi các ngươi có nghe nàng rên gì không? Chật chật đúng là khiến tâm thần người ta nhộn nhào. Lời triệu khuyên tuyết nói lúc trước nói không chừng là lâm nhược ảnh sai khiến nữ nhân này cùng nhiều nam nhân ái muội không rõ, đã sớm không còn thân trong sạch động tác cũng thuần thục như thế, không biết đã có quan hệ với bao nhiêu nam nhân rồi. Những lời nghị luận của mọi người như những cái gai nhọn hung hăng đâm vào lòng lâm nhược ảnh. Hai tai nàng ù đi, không còn nghe được thanh âm gì nữa chỉ sợ hãi nhìn những ánh mắt khinh bỉ xung quanh. Không, không phải như thế, trong lòng lâm nhược ảnh hò hét nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Giờ phút này, nàng cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều biến mất, chỉ còn lại một mình nàng trên đài luận võ ánh mắt toát ra vẻ tuyệt vọng. Sư phụ, đúng rồi, nàng còn có sư phụ. Lâm nhược ảnh nháy mắt hồi phục tinh thần, vội vàng nhìn về phía võ nghi, lập tức tìm lại được giọng nói, giống lớn lên. Trường 391, không muốn chết sẽ không phải chết hai. Sư phụ giúp ta, là nàng, là nữ nhân này hại ta. Đây không phải là ý muốn của ta, là nàng hại ta thành như vậy lúc nói lời này nàng phẫn nộ chừng mắt mộ như nguyệt nếu không có nữ nhân này làm sao mình có thể thê thảm như thế nếu không phải tại nàng mình sao có thể trở thành nữ tử không chịu nổi trong mắt dạ vô trần nàng làm tất cả những chuyện này đều là vì hắn a sao hắn có thể thờ ơ như vậy thậm chí không thèm liếc nàng một cái thái độ của dạ vô trần giống như một cây đao đâm vào trái tim nàng đau đớn muốn chết đi Ai ngờ lời này của lâm nhược ảnh chỉ đổi lại một trận khinh bỉ. Đệ tử học phủ không ngu ngốc đến mức ngay cả lâm nhược ảnh khác thường cũng không nhận ra. Nhưng như vậy thì thế nào? Nàng có giải thích kiểu gì thì cũng không thể che giấu được sự thật nàng đã sớm thất thân. Động tác thuần thuộc quen thuộc như thế cho dù người khác ép buộc nàng, nàng cũng sẽ không học được càng không phải nói hãm hại là được. Như vậy chỉ còn một khả năng chính là nàng đã sớm làm chuyện này với nam nhân vô số lần rồi. Sắc mặt võ nghi xanh mét, hắn có lòng muốn cứu đồ nhi mình nhưng trong tình huống này mà còn bảo hộ nàng, sẽ chỉ làm mình bị chê cười thêm mà thôi. Nhìn thần sắc sư phụ tim lâm nhược ảnh dần dần chìm vào đáy cốc. Nàng đột nhiên cười điên cuồng, tiếng cười truyền khắp học phủ, thê lương như thế. Ta thua, thua thê thảm, thống khổ như thế. Thần bại danh liệt không có gì càng khiến người ta đau khổ hơn, huống chi một trưởng của Tống Nhiên vừa rồi đã chấm dứt khả năng thu luyện của nàng. Hiện tại, nàng chỉ là một phế vật mà thôi. Phụt, lâm nhược ảnh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi từ từ ngã xuống, giờ khắp này, trên môi nàng nở nụ cười châm chọc không biết là cười nhạo mình yêu dạ vô trần hay là cười mình không sớm giết nữ nhân này. Nếu có thể biết trước tương lai, mình nhất định sẽ sớm tìm được mộ như Nguyệt giết nàng, sau đó dùng phương thức của mộ như Nguyệt quen biết hắn. Có lẽ như vậy, người nam nhân này yêu sẽ là nàng. Đáng tiếc nàng không có năng lực đoán trước được tương lai lâm nhược ảnh từ từ nhắm mắt lại cánh tay bang một tiếng rơi trên mặt đất nhược ảnh võ nghi thấy lâm nhược ảnh ngã xuống đột nhiên ngây ngẩn, khàn giọng hô to lên hai mắt đỏ tươi như dã thú dù hành vi vừa rồi của lâm nhược ảnh khiến hắn mất mặt nhưng nàng cũng là đồ nhi hắn coi trọng nhất trơ mắt nhìn đồ nhi mình chết trước mặt mình là một chuyện tan nát cõi lòng cỡ nào võ nghi lảo đảo đi về phía lâm nhược ảnh một giọt nước mắt trào ra hắn run rẩy dùng quần áo bao lấy thân thể lâm nhược ảnh thống khổ nhắm mắt lại vừa rồi là hắn nhát gan, chính vì hắn nhát gan, không kịp thời cứu đồ nhi, để nàng tuổi còn trẻ đã hương tiêu ngọc vẫn nhược ảnh, ngươi yên tâm, sư phụ sẽ không để ngươi chết uổng phí. võ nghi run rẩy ôm thi thể lâm nhược ảnh từng bước từng bước đi xuống võ đài. lúc này nhìn hắn tựa hồ già đi mấy chục tuổi, một đầu tóc bạc dưới ánh mặt trời chói mắt như thế. đây gọi là không muốn chết thì sẽ không phải chết, diêu vân thanh cười tươi sáng. Là tự nàng muốn chết không trách được ai, Diêu Vân Thanh ta đời này hận nhất là tiểu tam và người muốn làm tiểu tam, những người này vốn nên chết. Nghĩ đến muội muội câu dẫn nam nhân của mình, lửa giận trong ngực Diêu Vân Thanh suýt nữa dâng trào. Trường 392, không muốn chết sẽ không phải chết ba. Người không bị tiểu tam xen vào tình cảm giữa hai người thì vĩnh viễn không hiểu cảm giác chán ghét và phẫn nộ của bọn họ đối với loại tiểu tam này. Đúng rồi, Diêu Vân Thanh chậm rãi bình ổn lại lửa giận trong lòng, nhìn về phía mộ như Nguyệt. Nguyệt Nhi ta phải rời khỏi học phủ một thời gian. Mộ như Nguyệt đang đi từ trên đài tỉ thí xuống thì bất chợt nghe Diêu Vân Thanh nói vậy, nhớ mày hỏi, ngươi phải đi. Ha ha, Diêu Vân Thanh gãi gãi đầu cười nói. Ta chỉ muốn tới đây chơi thôi, nhưng mà bây giờ có vẻ cũng không có gì thú vị, Nguyệt Nhi ta tính ra ngoài một thời gian, nếu ngươi muốn tìm ta thì cứ đến phong vân quốc. Mộ như Nguyệt khẽ gật đầu thanh nhi, lúc ngươi ra ngoài, giúp ta lưu ý một người. Ai, Tiêu Phong, Diêu Vân Thanh âm thầm nhớ kỹ tên này vào lòng, tươi cười vỗ vỗ vai mộ như Nguyệt yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi lưu ý người này. Nói tới đây, trong mắt nàng có chút lưu luyến, thật vất vả gặp được đồng hương ở dị thế, không ngờ phải tách ra nhanh như vậy, nhưng mà nàng còn có chuyện quan trọng phải làm. Chờ nàng làm xong chuyện, sẽ trở về gặp nàng. Nhìn mộ như Nguyệt lần cuối, Diêu Vân Thanh cắn môi cuối cùng vẫn rời đi không quay đầu lại. Cho đến khi thân ảnh nàng biến mất mộ như Nguyệt mới thu hồi ánh mắt vô trần cảnh nhi, chúng ta về thôi. Thời điểm nàng muốn xoay người rời đi, một thanh âm giả nua từ phía sau truyền đến, nha đầu, người có quan hệ gì với Tiêu Vân? Nghe được cái tên này, mộ như Nguyệt chợt dừng chân, quay đầu nhìn lão nhân đang bước tới. Lão nhân này chính là người đi cùng viện trưởng, ánh mắt chứa ý cười nhàn nhạt nhìn kỹ mộ như Nguyệt cũng không có cảm giác bất thiện gì, chỉ mỉm cười đợi nàng trả lời. Ngươi là ai? Mộ như Nguyệt nhíu mày, không nóng không lạnh hỏi. Ha ha, nha đầu ta tên là Tiêu Bạch Hiên, hay là chúng ta tìm nơi khác nói chuyện đi, đúng rồi, một mình ngươi tới là đủ ta có một số chuyện muốn nói với ngươi. Nguyệt Nhi, tay dạ vô trần căng thẳng kéo cánh tay mộ như Nguyệt lại, ánh mắt âm lãnh quét về phía Tiêu Bạch Hiên, một cỗ khí thế lập tức phát ra Vô Trần, yên tâm đi ta sẽ không sao. Mộ như Nguyệt lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay dạ Vô Trần, chợt quay đầu nhìn Tiêu Bạch Hiên, dẫn đường đi. Ha ha, nha đầu, rất can đảm, vậy thì đi theo ta. Tiêu Bạch Hiên cười ha ha hai tiếng, vừa rồi được miễn phí xem trò hay làm hắn rất tò mò với nữ từ có thể là hậu nhân của Tiêu Vân này. Trong phủ viện trưởng, gió thoảng qua mang theo một mùi hương thanh nhã, ánh hoàng hôn bao phủ vài thân ảnh. Mộ như Nguyệt nhìn hai lão nhân trước mặt, bọn họ không nói lời nào, nàng cũng không mở miệng, hồi lâu tựa như không chịu nổi bầu không khí này, Tiêu Bạch Hiên cười ha ha nói, nha đầu, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi và Tiêu Vân tiền bối có quan hệ gì? Một từ tiền bối đã biểu đạt rõ sự sùng kính của Tiêu Bạch Hiên. Nhưng thần sắc mộ như Nguyệt vẫn không nóng không lạnh, nhàn nhạt nói tổ tiên của ta. Dù đã sớm đoán trước được kết quả này, nhưng khi nghe được lời này trong lòng Tiêu Bạch Hiên vẫn nhịn không được kích động, ha ha, không ngờ tiền bối Tiêu Vân còn có hai hậu nhân xuất sắc như thế, như vậy xem ra ngươi và tiểu tử Tiêu Phong kia là huynh mũi. Trường 393, đột phá đan dược sư phàm giai sơ cấp 1. Tiêu Phong, hai chữ này giống như một cái búa tạ đập vào lòng mộ nhưng nguyệt dung nhan tuyệt sắc vốn lạnh nhạt đã có biến hóa thậm chí hô hấp cũng rồn dập vài phần. ngươi nói ai, Tiêu Phong? ngươi biết tiêu phong ở đâu, giờ khắc này đôi mắt bình tĩnh như nước của nữ tử bắt đầu nổi lên gợn sóng, nhìn chằm chằm lão nhân trước mặt. Sau khi đại ca đến Trung Châu liền cùng dạ vô trần tách ra, lấy thực lực của hắn, làm sao có thể không khiến người ta lo lắng. Hiện tại biết được tung tích của hắn rồi, mộ như Nguyệt không kìm nén được kích động trong lòng. Tiểu tử tiêu phong kia rất hợp khẩu vị của ta ta đã nhận hắn làm đồ đệ, hiện tại hắn đang ở tiêu gia, mà điều kiện hắn chịu đến tiêu gia chính là tìm ngươi. Tiêu gia Trung Châu và tiêu gia thánh cảnh có khoảng cách rất lớn về thực lực. Sắc mặt mộ như Nguyệt trầm xuống, người nói là cái tiêu gia đã đuổi tiêu vân lão tổ ra khỏi Trung Châu kia. Có lẽ vì chuyện tiêu vân, mộ như Nguyệt không có hào cảm gì với tiêu gia Trung Châu, lúc là một thiên tài thì được gia tộc coi trọng, sau khi bị hãm hại trở thành phế vật thì bị gia tộc vứt bỏ, rất khó khiến nàng có ấn tượng tốt được. Tựa như cảm nhận được mộ như nguyệt bất mãn với tiêu gia tiêu bạch hiên không cần nghĩ cũng biết là vì lý do gì, dù hắn là người tiêu gia cũng cảm thấy cực kỳ khinh thường cách làm của mấy trưởng lão tổ tông đó. Nhà đầu ta biết ngươi nghĩ gì, đơn giản là tiêu gia Trung Châu đã từng đuổi tiêu vân ra khỏi gia tộc, nhưng ta có thể nói với ngươi, không phải ai trong tiêu gia cũng như vậy, lúc ấy ta còn nhỏ không có quyền lên tiếng, nhưng ta biết rõ chuyện đó đều có người có tư tâm quấy phá. Tư tâm, có ý tứ gì? chính là vì ghen ghét tiêu bạch hiên cười lạnh nha đầu hiện tại ngươi cũng cảm nhận được cuộc sống ở trung châu rồi ở trung châu chúng ta thiên phú rất nhiều thiên phú trẻ tuổi cũng không ít nhưng đỉnh thiên phú là gì đừng nhìn đỉnh thiên phú và thiên phú cao cấp chỉ cách nhau một bậc thực lực lại cách nhau long trời lở đất nói như thế là vì một trăm thiên phú cao cấp cũng không thể đánh lại một đỉnh thiên phú đây đã không còn là tranh lệch thực lực nữa mà là cảnh giới khác nhau đỉnh thiên phú là người duy nhất tiếp cận đến cảnh giới huyền nguyên huyền nguyên Mộ như Nguyệt nhướng mày, đây là lần đầu nàng nghe nói đến cái cấp bậc này. Nha đầu, không biết người đã nghe nói đến huyền nguyên chưa thật ra cấp bậc võ giả được chia làm 4 cấp khác nhau là thiên, địa, huyền, hoàng. Từ võ giả cấp 1 đến cấp đỉnh thiên phú đều thuộc cảnh giới hoàng nguyên, cũng chỉ là cấp bậc cơ bản nhất ở đại lục này mà thôi, trên hoàng nguyên còn có huyền nguyên, địa nguyên và thiên nguyên nữa, mà người đạt tới huyền nguyên mới được coi là cường giả chân chính. Mộ như Nguyệt không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn tiêu bạch hiên. Bây giờ nàng mới biết ánh mắt mình nông cạn cỡ nào, cường giả thiên phú cực kỳ cường đại trong mắt người đời thật ra chỉ là cấp cơ bản nhất của đại lục mà thôi dù vậy, cường giả ở cảnh giới thiên địa huyền không nhiều lắm, tiêu bạch hiên cười nhàn nhạt. nhạt. Ở mấy vạn năm trước thật ra tiêu gia có một cường giả đặt cảnh giới thiên nguyên, từ sau khi vị cường giả kia mất tiêu gia cũng xuống dốc hiện tại trong gia tộc cũng chỉ có vài người đặt cảnh giới huyền nguyên thôi, còn một cường giả địa nguyên duy nhất đã bế quan một ngàn năm cho nên, dù tiêu vân bị hãm hại thân là đỉnh thiên phú hắn vẫn có thể đứng vững ở tiêu gia. Trường 394, đột phá đan dược sư phàm giai sơ cấp 2. Tựa như biết rõ nghi hoặc trong lòng mộ như Nguyệt Tiêu Bạch Hiên bất đắc dĩ cười nói, cho nên ta mới nói, tất cả đều là vì ghen ghét, mấy lão gia hòa kia tuy ngoài mặt thì tôn kính với Tiêu Vân, trong lòng lại ghen ghét thực lực của hắn, cuối cùng Tiêu Vân bị người ta hãm hại khiến thực lực không thể tiến bộ được, bọn họ liên hợp lại chèn ép hắn, cuối cùng bức bách hắn bị trục xuất khỏi gia tộc. Thiên tài đỉnh thiên phú trẻ tuổi cho dù không thể tiếp tục tu luyện nhưng chỉ cần vẫn giữ nguyên thực lực như vậy thì cũng không đến mức bị đuổi khỏi gia tộc. Nhưng mà mấy người đó ghen ghét hắn như vậy, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế? Đã từng là một thế hệ thiên tài của tiêu gia nhưng lại ngã xuống trong tay những người ghen ghét đó. nha đầu, ngươi có biết sau khi tiêu vân đi rồi, những người đó thế nào không? Bọn họ tuyên bố với bên ngoài là tiêu vân không duy trì được thực lực mà có chút giảm sút cứ như vậy sẽ bị miệng lưỡi người đời chê cười tiêu gia tin tưởng mà không nghi ngờ gì ta cũng chỉ vô tình nghe được những người đó nói chuyện với nhau, nói tới đây tiêu bạch hiên hơi dừng một chút. Thậm chí ta hoài nghi chuyện hãm hại tiêu vân cũng không phải do mấy thế lực đối đầu với tiêu gia làm có lẽ chính là người trong tiêu gia làm cũng không biết chừng. Trong đại gia tộc luôn luôn tranh đấu không ngừng, vì địa vị có người không từ thủ đoạn dù là hãm hại thiên tài trong gia tộc mình. Vậy ngươi để đại ca ta ở lại tiêu gia, không sợ những người đó ra tay với hắn. Mộ như nguyệt nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt già nua của tiêu bạch hiên. Nghe xong lời nói vừa rồi của lão nhân này, thật ra nàng không hề gộp chung hắn với đám người kia lại với nhau, ít nhất hắn cũng không xúc phạm lão tổ. Thực lực của tiêu phong không kém như ngươi nghĩ, gần đây mấy lão gia hòa kia bế quan tập thể, chỉ cần bọn họ không xuất quan thì hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nếu không như thế, làm sao hắn dám để tiêu phong một mình ở lại tiêu gia? Trừ mấy lão gia hòa kia ra, những người khác không thể động vào hắn. Nếu Tiêu Phong ở Tiêu gia, nha đầu có phải ngươi nên cùng ta trở về gặp hắn không? Tiểu tử kia phái rất nhiều người đi tìm ngươi, sắp tìm đến điên rồi. Trong mắt Tiêu Bạch Hiên lộ vẻ chờ mong, nếu nha đầu này cùng hắn trở về Tiêu gia, không chừng có thể hung hăng chèn ép mấy lão bất tử kia. Tuổi bọn họ cũng rất lớn rồi, tại sao còn chưa chết? Cũng có thể tạo cơ hội cho bọn hậu bối a. Tốt, ánh mắt mộ như nguyệt lập loè vài cái. Qua mấy ngày nữa ta sẽ cùng ngươi đi gặp đại ca, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không lừa gạt ta. Tiêu Bạch Hiên nhẹ nhàng thở vào một hơi, trừng mắt viện trưởng đứng một bên ủy khuất nói ta dám lừa ngươi sao? Nếu dám lừa ngươi cái lão nhân này còn không làm thịt ta. Ngươi biết vậy thì tốt viện trưởng trừng mắt hắn một cái. Nhà đầu này là người của Trung Châu học phủ chúng ta, nếu tiêu gia dám gây bất lợi cho nàng, lão nhân ta tuy không đánh lại mấy lão bất từ của tiêu gia, nhưng người cũng biết rõ lực kêu gọi của Trung Châu học phủ rất lớn, đặc biệt là có một vài gia tộc từng nợ ân tình của Nguyệt Tôn, hơn nữa còn hứa con cháu hậu bối của bọn họ sẽ vô điều kiện giúp đỡ học phủ một lần. Tiêu Bạch Hiên cười khổ Đúng như lời lão nhân này nói thực lực của hắn quả thật không đánh lại nhiều lão bất tử như vậy, nhưng nếu muốn diệt tiêu gia là chuyện dễ như chờ bàn tay, chỉ cần hắn nói một câu sẽ có không ít người cam tâm tình nguyện trở thành nắm đấm cho hắn tiêu gia có mạnh cũng không thể thắng nổi nhiều thế lực như vậy. Trường 395, đột phá đan dược sư phàm giai sơ cấp 3. Lão nhân ta còn không hiểu ngươi sao? Mặc kệ thế nào ta đều sẽ đứng về phía ngươi, huống chi ta đã sớm khó chịu mấy lão bất tử đó rồi, nếu không phải ta không đủ thực lực, vài chục năm trước ta đã trở mặt với bọn họ. Nghe Tiêu Bạch Hiên nói vậy, sắc mặt viện trưởng hơi trầm xuống Tiêu Lão Nhân, ngươi còn chưa quên được Vân Yên. Năm đó nếu không phải mấy lão bất tử ngăn cản, có lẽ ngươi đã sớm thành thân với Vân Yên. Ai Tiêu Bạch Hiên lắc đầu thở dài nói. Không nói chuyện quá khứ nữa, bây giờ già rồi, chỉ nghĩ cho con cháu hậu bối, đáng tiếc hai nhi tử của ta chết sớm, một đứa khác lại là cái quần nợ ta thấy tiêu từ tiêu phong không tồi, muốn truyền chức gia chủ cho hắn. Không được, tiêu bạch hiên còn chưa dứt lời đã bị một thanh âm cắt ngang. Hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh ủy khuất nói, vì sao? Bởi vì đại ca phải về thánh cảnh tiếp nhận chức gia chủ. Vậy thì xác nhập hai tiêu gia lại không phải được rồi sao? Dù sao Tiêu Vân tiền bối vốn dĩ là người tiêu gia. Mộ như Nguyệt Kiên định nói, nếu đại ca nguyện ý ta sẽ đứng đằng sau giúp hắn, nếu hắn không muốn ai cũng không thể bức bách hắn, dù là ngươi cũng không được. Nguyện ý, Tiêu Bạch Hiên cười khổ tiêu từ kia nguyện ý sao? Hắn rất không tình nguyện trở về tiêu gia, nếu không phải vì muốn tìm người, hắn cũng sẽ không đồng ý về tiêu gia với mình. Vốn dĩ còn nghĩ bắt hắn nhận vị trí gia chủ này, hiện tại nghe nha đầu này nói vậy, dù muốn làm cũng không làm được. Ai Tiêu Bạch Hiên thở dài, Tiếp trước ta đã tạo nghiệt gì mà sinh ra một nhi tử như thế? Nếu năm đó thê tử của ta là Vân Yên, có lẽ nhi tử của chúng ta sẽ kế thừa ưu tú của ta và nàng. Nếu như Vân Yên còn sống, trong lòng Tiêu Bạch Hiên hơi chua sót, bất luận thế nào, hắn nhất định phải tra ra năm đó là ai hại chết nàng. Nhìn thần sắc tiêu bạch hiên âm trầm, bi ai, mộ như Nguyệt nhất thời không biết phải nói gì cho phải, cho nên nàng đổi đề tài, viện trưởng ta cần một số dược liệu trong danh sách này, có thể phiền ngươi giúp ta chuẩn bị một chút không? Nga, viện trưởng nghi hoặc nhận lấy danh sách mộ như Nguyệt đưa tới, kinh ngạc nhìn nàng, nha đầu, ngươi đây là. Mộ như Nguyệt sờ sờ mũi, luyện chế đan dược. Thực lực của nàng hiện tại đã có thể thử luyện chế đan dược phàm dai sơ cấp rồi, nhưng lúc trước dược liệu đã bị tiểu bạch nướng sạch cho nên không luyện được hiện tại chỉ có cách khiến thực lực của mình cường đại hơn mới có thể bảo hộ được người thân của mình. Phương diện luyện đan cũng không thể lơ là, ba ngày, ba ngày sau ta sẽ đưa dược liệu đến cho ngươi. Viện trưởng cất danh sách dược liệu vào, ngẩng đầu nói. Vậy ta đi trước, mộ như nguyệt khẽ mỉm cười, xoay người đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy nam nhân đứng dưới cây cổ thụ Ánh nắng chiều chiếu lên người nam nhân, khiến hắn đẹp không chân thật như thế. Nam nhân cũng nhìn thấy nữ tử đi ra, khóe môi gợi lên nụ cười tà mị, đi về phía đối phương. Đi thôi, chúng ta trở về. Mộ như nguyệt ngóng nhìn nam nhân khí thế tôn quý, rời mắt lên rung nhan tà mị của hắn, cười nói, vô trần ta sẽ mang ngươi đến một nơi, một thế giới chỉ có hai người chúng ta mới có thể tiến vào. Trường 396, đột phá đan dược sư phàm giai sơ cấp 4. Đối với nam nhân này, bất luận là tà mị hay giả ngốc nghếch đáng yêu, đều khắc sâu vào lòng nàng, cũng chỉ có hắn mới khiến nàng không giữ lại bất kỳ bí mật nào. Một thế giới hư ảo. Trên sơn cốc mây mù vờn quanh tiểu bạch trống cằm ngồi trên ghế đá, đôi mắt to ngập nước nhìn về phía chân núi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hai luồng sáng hạ xuống phía sau hắn, tiểu bạch vội vàng quay đầu lại, khi nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc tươi cười, trong lòng lập tức vui vẻ đứng bật dậy nhào về phía mộ như nguyệt. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nhào vào lòng mộ như nguyệt đã bị một bàn tay to xách lên. Tên vô lại, buông tiểu bạch ra. Tiểu bạch không ngừng cua tay cua chân dẫy rụa, đôi mắt to ngập nước ủy khuất nhìn mộ như nguyệt. Mẫu thân, bộ dáng nhỏ nhắn ủy khuất giống như bị người khi dễ. Vô trần mộ như nguyệt nhìn sang nam nhân bên cạnh dạ vô trần lập tức thả lòng tay ra phịch một tiếng tiểu bạch rơi xuống đất đặt mông ngồi trên mặt đất hai mắt dưng dưng ai oán chừng mắt nam nhân tà mị cường đại như tu la kia rồi sau đó nó nhìn thấy một màn cực kỳ kinh ngạc chỉ thấy nam nhân như tu la quay đầu lại nhìn mộ như nguyệt thanh âm còn ủy khuất hơn cả tiểu bạch là hắn muốn khinh bạc ngươi tiểu bạch chỉ là hài từ nhưng mà nương từ tuổi tác hắn còn lớn hơn chúng ta Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn, sao có thể nói vậy? Nếu dựa theo tuổi thọ của Thần Long, Tiểu Bạch chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Nhưng mà chúng ta là người, trong đôi mắt tím của Dạ Vô Trần tràn đầy ủy khuất, nhưng lúc Mộ Như Nguyệt không chú ý lại hiện lên một tia âm hiểm. Nương tử, nếu ngươi thích hài tử, chúng ta nỗ lực sinh một đứa đi, hay là bây giờ bắt đầu kế hoạch tạo hài tử luôn đi. Bởi vì đêm đầu tiên hai người gặp lại nhau, hắn quá không biết tiết chế cho nên hai tháng này nàng chưa cho hắn thân thiết lần nào trời biết hắn nghẹn hoảng rồi vì phu cam đoan sẽ không bao giờ làm càn như thế nữa về sau mỗi ngày ba lần thế nào một lần mỗi ngày một lần Dạ vô trần nhướng mày vậy làm sao có thể tiến hành kế hoạch tạo hài tử nương tử ta cam đoan về sau sẽ tiết chế không bao giờ đòi hỏi vô tận như đêm đó nữa càng nói ánh mắt nam nhân càng ai oán Thật sự là hắn cấm dục lâu lắm nên mới không nhịn được mà đòi lấy nàng không ngừng, ai ngờ chính vì như thế mới khiến nàng bắt đầu kiêng kỵ mỗi đêm ôm thê tử ngủ lại không thể làm gì nàng, ai có thể hiểu loại cảm giác này. Nếu còn nghẹn nữa hắn sẽ nổi điên, không được, hôm nay nhất định phải bắt đầu kế hoạch tạo con, không được, mộ như nguyệt thản nhiên cười, vậy quên đi, vậy một lần thì một lần đi, Dạ vô trần do dự nửa ngày có thể ăn dù sao cũng tốt hơn chỉ nhìn mà không thể ăn. Mẫu thân, các ngươi muốn chơi trò gì? Tiểu bạch từ trên mặt đất bò dậy, chớp chớp đôi mắt to. Cho tiểu bạch chơi cùng được không? Dạ vô trần nhướng mày, đoá mạn đà la trên mặt càng thêm sinh động tà mị. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác của tiểu bạch nói ta đi làm chuyện chỉ có chúng ta mới có thể làm. Ngươi tự ngồi qua một bên chơi đi. Tiểu bạch tò mò quay đầu, nói chuyện gì mà chỉ có các ngươi mới có thể làm. Mẫu thân, đừng chơi với hắn, chúng ta cùng đi chơi được không? Hắn có thể chơi cùng mẫu thân tiểu bạch cũng có thể. mươi 397, đột phá đan dược sư phàm giai sơ cấp 5. Dạ vô trần đen mặt, có một số việc không phải ai cũng có thể thay thế, tỉ như kế hoạch tạo con tuy nói tiểu bạch ngây thơ nhưng lời này vẫn khiến người ta dễ liên tưởng lung tung. Nàng là thê tử của ta, có một số việc chỉ có thể là ta cùng nàng làm được, nếu ngươi muốn có người chơi cùng thì đi tìm một mẫu long nhỏ đi, chúng ta không thể phụ bồi dứt lời, hắn vươn tay kéo mộ như nguyệt vào trong ngực, sau đó biến mất khỏi tầm mắt tiểu bạch. Mẫu long, tiểu bạch nghiêng đầu, nghi hoặc chớp chớp mắt. Cái trò chơi gì mà mẫu thân không thể chơi cùng tiểu bạch phải là mẫu long mới có thể. Trước kia cha mẹ cũng chưa từng nói với tiểu bạch ca. Đột nhiên hắn hồi phục lại tinh thần, một thanh âm non nớt vang vọng trong sơn cốc mẫu thân các ngươi đi chỗ nào. Đừng bỏ tiểu bạch. Gió nhẹ thổi qua tiểu bạch cô đơn đứng trong gió trên khuôn mặt phấn điêu ngọc chác lộ vẻ ai oán thật giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, viện trưởng đưa dược liệu tới cho mộ như Nguyệt sau khi kiểm tra dược liệu xong, nàng liền vào đan thư bế quan luyện chế đan dược phàm giai cấp bậc phàm giai không giống bình thường, cần phải là thiên phú cao cấp mới có thể luyện chế được nhưng mà nàng có đan thư cung cấp nguyên khí cuồn cuộn không ngừng cho nên chỉ mới là thiên phú trung cấp cũng có thể thử một lần. Tiểu Bạch, trong lúc ta luyện chế đan dược, ngươi đừng cho bất kỳ ai quấy rầy ta." Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía đan đỉnh Phượng Hoàng. "Mẫu thân yên tâm đi, bất quá chờ khi mẫu thân luyện chế thành công đan dược phàm giai, có thể nói cho ta biết các ngươi rốt cuộc đi chơi trò gì không?" Tiểu Bạch muốn biết, vì sao cha vô Trần nói Tiểu Bạch chỉ có thể chơi cùng Mẫu Long. Tiểu Bạch Thiên Chân hồn nhiên nhìn Mộ Như Nguyệt nghi hoặc hỏi. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt đỏ lên, "Cái này, chờ khi ngươi lớn lên sẽ biết." nhưng mà còn rất lâu nữa tiểu bạch mới lớn lên tiểu bạch ủy khuất bĩu môi năng lượng hiện tại không đủ làm tiểu bạch trưởng thành tiểu bạch muốn hỏi cha vô trần nhưng hắn thật đáng sợ không cho tiểu bạch cọ cọ bánh bao của mẫu thân cũng không cho tiểu bạch hôn mẫu thân đáng sợ giống y như cha ruột của tiểu bạch nghĩ đến sắc mặt đen thui của nam nhân kia tiểu bạch xôn cầm cập hiển nhiên đã bị dọa không nhẹ tiểu bạch ngươi thay ta canh giữ ta muốn bắt đầu luyện chế đan dược mộ như nguyệt vội vàng đổi đề tài nếu tiếp tục nói nữa Không biết tiểu bạch ngây thơ sẽ nói ra lời nói kinh hãi thế tục gì nữa. Mẫu thân yên tâm, dù là một con sâu nhỏ tiểu bạch cũng không cho nó tới gần. Tuy tiểu bạch không thể ra ngoài giúp mẫu thân nhưng trong thế giới đan thư tiểu bạch chính là vương, mẫu thân chính là thái hậu. Nghe tiểu bạch so sánh như vậy, khóe môi mộ như nguyệt hơi cong lên, nàng chậm rãi thu hồi tầm mắt nhìn về phía đan đỉnh phượng hoàng. Hiện tại ta muốn luyện chế đan dược phàm giai sơ cấp nạp khí đan. Đúng như tên gọi, nạp khí đan đương nhiên có liên quan đến việc hấp thu nguyên khí, chỉ có cường giả cấp thiên phú trung cấp trở lên mới có thể dùng, những người khác nếu dùng sẽ bị nổ tan xác mà chết. Sau khi ăn nạp khí đan, dù không thể trực tiếp đột phá nhưng có thể giúp tăng tốc độ hấp thu nguyên khí. Quan trọng hơn là loại đan dược không trợ giúp trực tiếp đột phá này sẽ không có tác dụng phụ gì đối với căn cơ người tu luyện. Trường 398, đột phá đan dược sư phàm giai sơ cấp 6. Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, đầu ngón tay bắn ra một ngọn lửa về phía đáy đan đỉnh phượng hoàng, xoát một tiếng, ngọn lửa bùng cháy lên. Tiểu Bạch chống cằm, đôi mắt to chớp chớp nhìn Mộ Như Nguyệt trong mắt tràn ngập ý cười. Trong lúc Mộ Như Nguyệt bế quan luyện chế đan dược, học phù cũng rất an tĩnh. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Võ Nghi sẽ có hành động, nhưng ngược lại hắn không hề làm gì, thật giống như sự yên lặng trước cơn bão. "Thù Dục, ngươi nói tên Võ Nghi kia đang làm cái quỷ gì?" Tống Nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía lão nhân bên cạnh. Dựa theo cái tính có thủ tất báo của hắn, sao có thể nén giận được? Nhưng mà lại không có động tác gì, kỳ quái, rất kỳ quái. Ha ha, thủ dục vuốt vuốt chòm râu trắng xóa cười nói. Nói không chừng là đang ấp ủ âm mưu quỷ kế gì đó, Tống Nhiên, theo lý thuyết thích dung cũng sắp trở lại. Sắc mặt Tống Nhiên lập tức trầm xuống. Thích dung là sư bá của viện trưởng, dù là viện trưởng cũng phải nể mặt nàng vài phần, đặc biệt là trong mắt nàng không chấp nhận được một hạt cát nhất là không có phép có người không để quy củ của học phủ vào mắt. Nếu nàng muốn tìm nha đầu gây phiền toái, sợ là chỉ có nhóm thủy tổ ra mặt mới có thể thu phục nàng. Cùng lúc này, trong sương phòng, võ nghi đứng bật dậy, kích động nói các ngươi nói thật. Cuối cùng thích dung đại nhân cũng trở lại. Ha ha, rất tốt thích dung đại nhân trở về, ngày chết của nha đầu kia cũng tới rồi, các ngươi lập tức lan truyền những chuyện xảy ra gần đây trong học phủ ra, càng khoa trương càng tốt, thích dung đại nhân tuyệt đối không cho phép có người trong học phủ phạm tội ác ngập trời như thế. Võ nghi ngửa đầu cười điên cuồng. Tống nhiên, bây giờ ta xem ngươi còn che chở nàng thế nào, dù viện trưởng đứng về phía các ngươi, nàng không chết cũng sẽ bị trục xuất khỏi học phủ. Thích dung đại nhân sẽ không bỏ qua cho người vi phạm quy củ học phủ. Trong phòng của viện trưởng, một bà lão khoanh tay mà đứng tóc bạc nhẹ bay trong gió, nàng đứng đưa lưng về phía lão giả đang đi từ ngoài sân vào, hơi ngẩng đầu nói, là âm ta đã nghe nói những chuyện gần đây xảy ra trong học phủ. Sư bá, ngươi còn coi ta là sư bá ngươi, thích dung quay đầu lại trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn rõ ràng lộ vẻ bất mãn, lạnh giọng nói, lúc sư phụ mất đã giao học phủ lại cho ngươi, ngươi quản lý học phủ như thế sao? Nghe xem bên ngoài người ta đang nói cái gì? Nói học phủ chúng ta bao che đệ tử, dung túng đệ tử giết hại đồng môn. Tội giết hại đồng môn, trong bất kỳ thế lực nào cũng là cấm kỵ mà ngươi đã làm cái gì? Sắc mặt thích dung nghiêm túc, thanh âm lãnh lệ mang theo áp bách. Là âm nhíu mày, là những người đó sai chức hơn nữa, nàng cũng chỉ phế bỏ năng lực của lưu ly li chứ chưa giết nàng, lâm nhược ảnh cũng không phải là nàng giết. Ha ha thích dung cười lạnh hai tiếng, nổi giận nói. Là âm, ngươi còn biện hộ cho nàng. Cho dù lâm nhược ảnh không biết xấu hổ cũng không thể làm như vậy trước mặt công chúng, chân tướng thế nào ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Hãm hại đồng môn, bất nhân bất nghĩa cũng là tội lớn. Là âm hơi sừng sốt, hắn nhíu mày trầm mặc nửa ngày, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý, sư bá ta kính ngươi là sư bá nhưng ta mới là viện trưởng của Trung Châu học phủ, quan trọng hơn là ngươi không thể động vào nhà đầu kia. Trường 399, đột phá đan dược sư phàm giai sơ cấp 7. Lý do là gì? Thích Dung quay đầu nhìn La Âm, thanh âm lạnh lẽo. Sắc mặt La Âm đột nhiên cứng lại, dù sao cũng không thể nói với nàng, nha đầu kia là Nguyệt Tôn truyền thế đi. "La Âm, nếu ngươi không nói được là lý do gì vậy thì tránh ra, bất luận thế nào ta đều không bỏ qua cho người dám không đặt quy củ của học phủ vào mắt." "Không được." Thấy Thích Dung sắp sửa rời đi, La Âm biến sắc tiến lên cản đường nàng, "Nha đầu kia, nha đầu kia là Nguyệt Tôn truyền thế, ngươi không thể động vào nàng." Lúc nói lời này, Hắn lén lau mồ hôi lạnh dù sao thủy tổ đã phân phó không được để lộ thân phận của nàng, nhưng bây giờ hắn không quản được nhiều như vậy. Nhưng mạc động tác lau mồ hôi này trong mắt thích dung lại biến thành trột giả. Nguyệt tôn truyền thế, thích dung cười lạnh, là âm, muốn tìm cớ cũng phải tìm cái cớ nào tốt một chút lý do này ai tin. Nhưng thật ra gần đây ta ở ngoài gặp được một nữ tử thiên tài, trên cánh tay nàng có ấn ký trang rằm giống Nguyệt Tôn, chuyện này cũng chỉ có mấy người đứng đầu học phủ mới biết rõ, hơn nữa ấn ký trang rằm kia tương đối đặc biệt, giống y như đúc trong sách cổ ta nghi ngờ nàng mới chính là Nguyệt Tôn truyền thế. Đương nhiên đây chỉ là một điểm, ánh mắt thích xung quét về phía La Âm. Ký ức của nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ có vài đoạn ngắn nhưng nàng lại nói hình như rất lâu trước đây có người gọi nàng là Nguyệt Tôn. Tuy còn rất nhiều lý do chứng minh thân phận của nàng, nhưng không cần thiết phải nói với hắn. Là âm trợn tròn mắt, sư bá, nữ nhân kia nhất định là lừa ngươi, nhà đầu ta nhận thức mới chân chính là Nguyệt Tôn, nàng. Không chờ hắn nói hết câu thích dung đã mất kiên nhẫn nhíu mày ngươi cho rằng ta dễ bị lừa như vậy. Ta có thể khẳng định với ngươi chuyện này đã được kiểm tra nhiều lần rồi, huống chi trong tay nàng có cửu thiên long viêm kiếm, ngoại trừ Nguyệt Tôn còn có ai có thể sử dụng thanh kiếm này? Không phải, sư bá ta đủ rồi không cần nhiều lời nữa nếu nha đầu kia dám can đảm vi phạm quy định của học phù thì nhất định phải bị trừng phạt dứt lời nàng không hề cho la âm có cơ hội mở miệng xoay người đi ra cửa ai la âm thở dài một hơi trong lòng hắn trăm phần trăm tin tưởng mộ nhưng nguyệt là nguyệt tôn chân chính nhưng cửu thiên long viêm kiếm là thế nào tại sao lại nằm trong tay hàng già kia mùa xuân tháng ba Gió xuân thổi qua, mấy sợi tóc đen phất qua dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ, nàng hơi ngẩng đầu nhìn về phương xa, một thân váy xanh lam tung bay trong gió, khí chất yêu nhã cao quý. Nữ tử tươi cười ôn nhu như nước biển, mang đến cho người ta cảm giác rất thoải mái. Càng làm cho người ta kinh diễm chính là nữ tử này có con ngươi màu lam, khiến người ta đắm chìm sâu vào đó. Dần dần có không ít người vây quanh, vừa nhìn vị nữ tử xa lạ này vừa nghị luận sôi nổi. Không ai biết nàng có thân phận gì tại sao lại xuất hiện ở học phủ. Bỗng nhiên, ánh mắt nữ tử rời về phía bà lão đang bước đến. Thích dung tiền bối, nàng nhẹ nhàng mở miệng thanh âm ôn nhu như gió xuân phất qua, nhất thời làm nhóm nam đệ tử si mê. lam nguyệt đây là trung châu học phủ, sau này ngươi cứ ở lại đây. Khi nhìn thấy thiếu nữ này, khuôn mặt nghiêm túc của thích dung lộ ra một nụ cười nhàn nhạt khiến tất cả mọi người trợn to mắt kinh ngạc nhìn hai người. Trường 400, đột phá đan dược sư phàm giai sơ cấp 8. Thích dung tiền bối, làm phiền ngươi. Lam Nguyệt cười ôn nhu ánh mắt nhu hòa. ha ha Lam Nguyệt không cần khách khí với ta như vậy, Trung Châu học phủ vốn là nhà của ngươi, đúng rồi, gần đây ngươi có nhớ thêm được gì không? Ánh mắt thích dung có chút mong đợi nhìn Lam Nguyệt, có một chút Lam Nguyệt khẽ gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia sáng không dễ phát hiện. Đáng tiếc bởi vì thân thể không thích ứng cho nên không thể hoàn toàn khống chế linh hồn, còn chưa thể luyện chế được đan dược cao cấp bất quá, ta có thể cam đoan với sư phụ không bao lâu nữa ta sẽ có đủ tinh thần lực để luyện chế. Nghe vậy, thích dung thở dài tiếc hận ai mà không biết Nguyệt Tôn là thiên tài luyện đan ngàn năm. Đáng tiếc hiện tại nàng chuyển thế trọng sinh tinh thần lực không đủ tinh thuần nhưng nàng tin tưởng một ngày nào đó Nguyệt Tôn sẽ lại tỏa sáng như kiếp trước. Thích dung tiền bối, ngươi muốn đi nơi nào? Lam Nguyệt đổi đề tài ôn nhu như nước nói. Nga, là thế này. Thích Dung kể lại những lời vừa rồi nghe được và quyết định của mình cho Lam Nguyệt nhưng mà giờ phút này nàng chỉ lo kể chuyện mà không để ý tới sắc mặt Lam Nguyệt khi nghe đến tên mộ như Nguyệt trong mắt chợt lóe tia âm u. Thích Dung tiền bối, có một câu không biết ta có nên nói hay không, Lam Nguyệt ngẩng đầu mỉm cười, nhỏ nhẹ nói. Người cùng la âm tiền bối dù sao cũng là quan hệ sư điệt vì một nữ nhân mà trở mặt thành thù thì quá không đáng huống chi nàng cũng không làm sai không biết thích dung tiền bối có thể nể mặt ta một lần không thích dung có chút kinh ngạc nhìn lam nguyệt mấy ngày nay bọn họ ở chung sao nàng có thể không biết tính cách lam nguyệt điển hình có thủ tất báo hơn nữa còn không thích xen vào việc của người khác hiện giờ sao lại nói nàng buông tha cho nữ nhân kia Thích dung nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày vẫn không biết Lam Nguyệt muốn làm gì, nếu ngươi đã mở lời vậy ta sẽ nể mặt ngươi, tạm thời tha cho nàng, nếu nàng lại phạm sai lầm gì nữa thì cũng đừng trách ta không khách khí. Lam Nguyệt cong khóe môi, hơi dụ mắt che đi tia âm u trong đáy mắt. Mộ như Nguyệt lúc trước là ta kỹ không bằng ngươi, bị buộc phải rời khỏi Lam gia, ngươi và Phượng Kinh Thiên Đại Khái không ngờ ta còn sống đi. Mối hận với Phượng gia ta đã mượn tay thích dung báo thù, hiện giờ hẳn là đến lượt ngươi. Trong sơn cốc đẹp như thiên cảnh, bảy thi nữ tử nâng tay, một ngọn lửa trong lòng bàn tay nàng bùng lên. Sắc mặt nàng tái nhợt, trên trán ướt đẫm mồ hôi, nhưng rất nhanh, vô số nguyên khí thông qua thất khiếu vào thân thể nàng, bổ sung lượng nguyên khí đã bị tiêu hao. Phanh, trong đan đỉnh phượng hoàng truyền ra tiếng va chạm, Mộ Như Nguyệt nâng tay, tinh thần lực nháy mắt bùng lên bao quanh đan đỉnh phượng hoàng, bỗng nhiên một mùi hương thanh đạm từ trong đan đỉnh bay ra đan thành. Ánh mắt thả lỏng vung tay mở nắp đan đỉnh ra, lấy đan dược bên trong ra, đếm một lượt. 18 viên nạp khí đan, lần đầu tiên luyện chế đan dược phàm dai, kết quả này cũng không tồi. thu hồi đan dược mộ như nguyệt nhướng mày nhìn về phía tiểu bạch nói tiểu bạch luyện đan thành công rồi, ta tạm thời rời khỏi đan thư trước, lần sau lại đến thăm ngươi. Trường 401 Phượng Kinh Thiên Biến Hóa 1 Tiểu bạch chớp chớp mắt đáng thương nói, vậy ngươi có rảnh nhất định phải tới thăm ta ta ở đây chờ ngươi. Mộ như Nguyệt không nói thêm gì nữa, nhìn Tiểu Bạch một cái, xoay người rời đi. Nhìn theo thân ảnh biến mất khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch có chút mất mát mẫu thân đi rồi, trong đan thư chỉ còn lại một mình nó cũng không biết khi nào nó mới có thể ra khỏi nơi này. Phượng Thành Trong một gian phòng bình thường, lão già áo vàng nhìn nam nhân hồng y trước mắt bất đắc dĩ thở dài, ra trụt nơi này ngoại trừ người phượng gia chúng ta không còn ai khác biết, Lam Nguyệt hẳn là không thể tìm được nơi này, ai ngờ nữ nhân kia ra tay với phượng gia xong liền chạy rồi, không biết từ đâu mà có một thân thực lực như vậy, nếu không phải chúng ta lui nhanh, phòng trường toàn quân bị diệt rồi. Lúc trước Lam Nguyệt còn chưa đạt tới cấp thiên phú, mà bây giờ đã cường đại đến mức này rồi, ngay cả linh hồn của lão Tổ Tông cũng đã. Đôi mắt Phượng âm trầm, nam nhân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không nói lời nào, lập tức xoay người đi ra ngoài cửa. Gia chủ, ngươi muốn đi đâu? Lão giả áo vàng cả kinh. Lão tổ tông vì bảo hộ chúng ta mà hồn bay phách tán, một trăm nhân khẩu của Phượng gia hiện giờ chỉ còn lại mười mấy người, nếu ngươi xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người trong Phượng gia đều không ngờ nữ tử Lam Nguyệt ôn nhu như nước kia lại tàn nhẫn độc ác đến mức đó, còn đáng sợ hơn cả Lam Hinh. Phượng kinh thiên ngẩng đầu nhìn trời xanh, khuôn mặt yêu nghiện âm trầm. Các người đều giải tán đi, từ nay về sau, không còn phượng gia nữa. Gia chủ lão giả áo vàng cả kinh kinh ngạc nhìn thân ảnh hồng y biến mất trước mắt. Hoàng vân trưởng lão chúng ta phải làm sao bây giờ? Gia chủ hắn một thanh âm khiếp nhược bên cạnh truyền tới. Hoàng vân hung hăng trừng mắt nam nhân trung niên bên cạnh còn có thể làm gì? Ở đây chờ ra chủ trở về căn cơ Phượng gia vẫn còn, dù sao cũng không thể cứ tính như vậy, hơn nữa, Nhi Tử duy nhất của ta còn chết trong tay nữ nhân Lam Nguyệt kia, sớm muộn gì cũng có một ngày ta đem nữ nhân đáng chết kia ra bầm thay vạn đoạn. Nghĩ đến những người đã hy sinh, nhất thời cả phòng đều tràn ngập bi thương. Trong rừng cây, Phượng Kinh Thiên hung hăng đấm vào một thân cây, hắn đột nhiên nở nụ cười, nụ cười vạn phần thê lương. Ta rốt cuộc hiểu rõ vì sao ngươi không tiếp nhận ta, bởi vì ta là một nam nhân yếu đuối, ngay cả gia tộc của mình cũng không thể bảo vệ, nếu đổi lại là hắn, hẳn là sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. trơ mắt nhìn người trong gia tộc mình ngã xuống, đó là cảm giác gì? Lão tổ phượng gia mà hắn tôn kính từ nhỏ cũng vì bảo hộ hắn mà tan thành mây khói, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Đó là nỗi đau mà hắn vĩnh viễn không thể quên, Lam Nguyệt. Phượng Kinh Thiên cười lạnh sát khí từ trên người hắn khuếch tán ra khắp rừng cây, ánh mắt tràn đầy thị huyết. Ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi, rồi sẽ có một ngày ta khiến ngươi sống không bằng chết. Báo thù cho những người đó. Giờ phút này, trong lòng Phượng Kinh Thiên là cừu hận sâu hơn bao giờ hết. Nỗi hận này chỉ khi mẫu thân bị hại chết, khi phụ thân muốn tổn thương mộ như nguyệt mới có. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến nữ nhân kia trái tim hắn tựa như bị lửa thiêu đốt. Nhưng vì báo thù, hắn phải cô độc những người trong phượng gia kia chỉ là trói buộc với hắn, cho nên hắn chỉ có thể một thân một mình rời đi. Trường 402, Phượng Kinh Thiên Biến Hóa 2 Trong căn phòng tráng lệ, trên bàn đặt một lư hương, giường lớn điêu khắc đồ án ma thú quý hiếm, lam nguyệt lẳng lặng đánh giá nội thất trong phòng, ánh mắt âm trầm, mộ như nguyệt tất cả những gì ngươi nợ ta, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả lại. Không phải là trả lại gấp vạn lần, chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch nỗi nhục ngươi mang lại cho ta. Làm Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, quá khứ như một thước phim quay chậm hiện ra trước mắt nàng làm thân thể nàng khẽ run lên, trái tim ngập tràn cừu hận. Nếu mộ như Nguyệt có ở đây, nàng tuyệt đối sẽ bất chấp tất cả giết nàng. Bất khóa, làm Nguyệt cười lạnh, mộ như Nguyệt giết ngươi thì quá tiện nghi cho ngươi rồi, ta muốn khiến ngươi trở thành lực lượng của ta. Chỉ cần cắn nuốt linh hồn ngươi ta sẽ có được tinh thần lực cường hãn giống ngươi, như vậy ta có thể thay thế ngươi có được tất cả những gì ngươi có. Đây mới chính là mục đích của nàng khi đến nơi này. Vì đạt được mục đích ta không thiết giả tạo dấu hiệu cái bất hình trang rằm, dấu hiệu này đã dung nhập vào linh hồn, nếu không cũng sẽ không lừa bịp được cái lão bà kia. Nàng hơi nhíu mày, hiện giờ nàng vẫn nhớ rõ nỗi thống khổ khi dấu hiệu kia dung nhập vào linh hồn nàng, nhưng chỉ cần có thể giết được mộ như nguyệt thống khổ cỡ nào nàng cũng có thể chịu được sau núi trên sơn đạo quanh có uốn lượn bước chân La Âm rồn rập vẻ mặt gấp gáp nôn nóng nhưng hiện tại hắn không thể thuận lợi thông qua cửa sơn động thời điểm hắn bước chân vào liền bị một luồng sáng chặn lại La Âm từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ bắt đầu bế quan chờ đến khi chúng ta xuất quan là có thể rời khỏi nơi này một thời gian ngắn cho nên trong mấy ngày này ngươi đừng tới quấy rầy chúng ta Sau khi chết nếu dựa vào pháp bảo thì có thể giữ được linh hồn, tỉ như đám người lão tổ phượng gia loại bảo vật này dù rất hiếm có cũng sẽ có người may mắn có được. Đương nhiên, nhóm thủy tổ không có được bảo vật như vậy, chỉ có thể mượn trận pháp để bảo hộ linh hồn không bị tiêu tan. Hai phương pháp này có một điểm khác nhau duy nhất chính là, người có pháp bảo thì có thể tùy ý di động, nói cách khác chỉ cần là người nắm giữ pháp bảo thì bọn họ có thể tự do xuất nhập. Nhưng nhóm thủy tổ lại không làm được. Cho nên, bọn họ chỉ có thể dựa vào trận pháp. Qua ngàn năm nghiên cứu, bọn họ đã tạo ra được một trận pháp trải rộng toàn bộ học phủ như vậy bọn họ có thể tạm thời rời khỏi sau núi. Hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt dĩ nhiên không muốn bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy. Nhóm thủy tổ sớm không bế quan muộn không bế quan cố tình thời điểm mấu chốt này lại bế quan. Là âm lau mồ hôi trên chán, nôn nóng nói. Bây giờ phải làm thế nào mới tốt đây? Ta lại không xông vào được cũng không có lực truyền âm cường đại như nhóm tùy tổ thích dung kia trước nay đều không nói đạo lý, chuyện gì cũng làm ra được lỡ như nàng thật sự ra tay với nha đầu. Là âm hung hăng dùng mình, hắn có thể tưởng tượng được sau khi xuất quan nhóm tùy tổ sẽ phẫn nộ thế nào, đến lúc đó học phủ nhất định sẽ chăm họ lầm than. Nếu sư phụ còn sống thì tốt rồi. Đáng tiếc lão nhân gia chết sớm tích dung lại không nói đạo lý cực kỳ ngoan cố, nàng đã quyết thì mười con trâu cũng không kéo lại được Nguyệt Tôn là một đan dược sư cường đại, cái nữ từ Lam Nguyệt kia lại không thể luyện chế đan dược còn thoái thác nói linh hồn bị thương tồn trong lúc chuyển thế. Là âm cười lạnh, hắn chắc chắn Lam Nguyệt kia là giả mạo nhưng thủy tổ bế quan, người có thể chứng minh thân phận Nguyệt Tôn không còn nữa. Trường 403, Phượng Kinh Thiên Biến Hóa 3 Thiếu niên khoanh tay mà đứng ánh hoàng hôn chiếu lên người tạo thành một cái bóng thật dài, hắn dựa nửa người vào cạnh cửa tóc đen xóa xuống, lười biếng mà tùy ý, đôi mắt trong trèo nhìn thiếu nữ trong phòng, vẻ mặt tươi cười. Không thể không nói từ thiên cảnh quả thật rất tuấn mỹ, ánh mắt cực kỳ giống dạ vô trần, chỉ có khí chất là không giống. Một người như tu la tà mị, một người lại lười biếng tàn mạn, nhưng đều không mất đi một thân khí thế tôn quý. Ta tới nói lời từ biệt với ngươi từ thiên cảnh khẽ chớp mắt cười nhạt nói. Hiện giờ ta cần phải rời khỏi đây một thời gian. Ngươi phải đi, mộ như Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đứng ở cửa, không biết vì sao trong lòng nàng có chút lưu luyến. Ngay cả nàng cũng không biết vì sao mình rất không muốn nam nhân này rời đi. Ta muốn đi điều tra vài chuyện chờ khi cha xong ta sẽ trở lại gặp ngươi. Tử thiên cảnh hơi rũ mắt khóe môi gợi lên đồ cong nhu hòa. Nếu có thể, hắn nguyện ý thay bọn họ chịu nguy hiểm, làm bọn họ yên tâm thoải mái hưởng thụ bình yên. Mà lúc này từ phượng là uy hiếp lớn nhất đối với hai người Trong lòng mộ như nguyệt khẽ động nhưng khi nhìn từ thiên cảnh lại không nói nên lời Hắn không nhiều lời nữa, nhìn kỹ nữ nhân mà hắn nhớ nhung nhiều năm, sau đó xoay người đi ra cửa Ngay tại thời điểm hắn ra khỏi phòng, một thân ảnh màu tím lọt vào mắt hắn Dùng nhan nam nhân tuấn Mỹ, đôi mắt tím tà khí nghiêm nghị, dùng hợp với nam nhân cường đại tôn quý được mọi người tôn sưng như thần trong trí nhớ, làm từ thiên cảnh sinh ra một cảm giác khác thường. Dạ vô trần không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn từ thiên cảnh. Có lẽ từ đầu hắn coi từ thiên cảnh là tình địch, nhưng mấy ngày nay ở chung, hắn cũng hiểu bọn họ đều muốn bảo hộ một nữ nhân. Vì nữ nhân kia, dù có phụ cả thiên hà cũng không ngại. Đại lục này vốn là như thế cường giả vi tôn thực lực quyết định tất cả cho dù là ma đầu thích giết chóc chỉ cần ngươi có thực lực thì ngươi chính là thần trong cảm nhận của mọi người. Từ hoàng của kiếp trước không phải cũng như thế sao. Cho dù hắn giết nhiều người trong mắt mọi người đó là chuyện bình thường ai bảo ngươi không có được thực lực như hắn. Những người kêu gào hắn quá mức tàn nhẫn đều là ghen ghét hắn có thiên phú cường đại thôi. Bất luận kẻ nào có được thiên phú như vậy làm sao có thể bỏ qua cho đám người tới cửa khinh thường mình. Chẳng lẽ người khác muốn giết ngươi, ngươi còn phải ra vẻ nhân từ tha cho hắn sao? Xin lỗi, làm như vậy không ai khen ngươi thiện lương, chỉ sẽ sau lưng ngươi mắng ngươi ngu ngốc. Một người vũ nhục ngươi mà được ngươi buông tha, hắn cũng không cảm kích ngươi mà còn thêm hận ngươi hơn, chỉ cần hắn gặp được kỳ ngộ, mộ, một nhân vật nhỏ bé cũng có thể xoay người. Từ thiên cảnh ngóng nhìn thân ảnh màu tím kia, môi mỏng khẽ nhếch thành âm nhẹ như gió xẹt qua tay, bảo vệ nàng cho tốt. Dạ vô trần nhướng mày, cười ta mị, nữ nhân của ta ta đương nhiên sẽ bảo vệ nàng thật tốt nhưng ngươi tính đi đâu vậy? Ta từ thiên cảnh nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân cười nhạt nói. Đi điều tra chút chuyện có vài thứ nếu không để ý sẽ làm ta bất an, có điều ta muốn cho ngươi biết ta làm tất cả đều vì nàng. Bởi vì nữ nhân mà hắn luôn tưởng niệm. Trường 404, Phượng Kinh Thiên Biến Hóa 4 Giả Vô Trần khẽ nheo mắt nhìn kỹ Thiếu Niên trước mắt, hắn đột nhiên nở nụ cười tà mị động lòng người, cũng khiến đồ án trên mặt hắn thêm sinh động, đẹp đến mức mấy đệ tử học phủ đi ngang qua đều không nhịn được ghé mắt nhìn sang. Ta thay nàng đa tạ ngươi." Tử Thiên Cảnh không nói gì thêm nữa, hắn vươn tay ra trước mặt giả Vô Trần, đôi mắt sáng ngời, bảo trọng. Nhìn bàn tay trắng nõn gần như trong suốt trước mặt, thậm chí còn có thể nhìn thấy mạch máu trên mu bàn tay, giả Vô Trần trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn cầm tay hắn trong nháy mắt hai bàn tay nắm chặt trong lòng dạ vô trần hiện lên một cảm giác dị thường loại cảm giác này giống như đã từng quen biết Tử thiên cảnh không chờ hắn có cơ hội trầm tư đã thu hồi tay sau đó nghiêng người đi lướt qua cũng không quay đầu lại biến mất dưới ánh hoàng hôn hắn đi rồi một thân ảnh bạch y xuất hiện trước mặt dạ vô trần bên tai truyền đến thanh âm đạm mạc của nữ tử trong thanh âm kia có chút lưu luyến nháy mắt làm dạ vô trần rơi vào lưu giấm nguyệt nhi Dạ Vô Trần vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, hung hăng ôm eo nàng, ghen tuông ủy khuất nói: "Lúc trước chúng ta từ biệt vài lần cũng không thấy ngươi lưu luyến như vậy, bây giờ lại luyến tiếc hắn, Nguyệt Nhi, ta đẹp hơn hắn, ưu tú hơn hắn, hơn nữa còn dũng mãnh hơn Tiêu Từ kia cho nên ngươi không thể thích hắn." Mộ Như Nguyệt chớp mắt mỉm cười nhìn Dạ Vô Trần, "Ngươi dũng mãnh hay không ta biết rất rõ, nhưng những người khác thì." "Nguyệt Nhi, ý của ngươi là ngươi còn muốn cảm thụ những người khác?" Dạ vô trần nheo mắt đôi mắt tím hiện lên tia sáng nguy hiểm. Xem ra là vi phu chưa thỏa mãn ngươi. ân nếu không đêm nay vi phu làm ngươi biết thế nào là dũng mãnh chân chính. Nữ nhân này, hôm nay hắn phải làm nàng hiểu rõ hắn lợi hại thế nào. Mộ như nguyệt đỏ mặt hung hăng chừng mắt hắn một cái là ngươi nói mình dũng mãnh chẳng lẽ còn muốn ta đi nói với người khác. Ngươi nghe lời này không cảm thấy dạ dày cuồn cuộn muốn nôn sao. Xin lỗi, ta thật sự không nói nên lời. Giả vô trần suýt nữa cười to, thần sắc nữ nhân này chia làm ba loại, đối với kẻ địch lạnh băng vô tình, đối với người xa lạ đạm mạc như gió, còn trước mặt người thân hoặc người mình yêu thì chính là nhô tình như nước. Cho nên đây là lần đầu tiên hắn nghe mộ như Nguyệt nói đùa như vậy. Ta mặc kệ, Nguyệt Nhi, về sau ngươi chỉ có thể thâm tình chăm chú nhìn một mình ta, dù sau này ngươi sinh Nhi tử cũng không được dùng ánh mắt này nhìn hắn, nhô tình của ngươi cũng chỉ thuộc về một mình ta. Nghĩ đến ánh mắt vừa rồi mộ như Nguyệt nhìn từ thiên cảnh, trong lòng hắn lại ghen tuông, ánh mắt như vậy chỉ có thể nhìn hắn, ai cũng không thể đoạt. Dạ vô trần, ngay cả giấm của Nhi tử chưa sinh ngươi cũng ăn. Mộ như Nguyệt nhướng mày, cười như không cười nói. Trong mắt ngươi có phải chỉ có giống được và giống cái hay không? Mà tất cả các sinh vật giống được đều phải cách xa ta mười trưởng. Không chỉ là giống được giống cái cũng vậy, cái nữ nhân tên Diêu Vân Thanh kia cũng quá thân cận ngươi. Dạ vô trần. Mộ Nhung Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, có phải hôm nay ngươi muốn ngủ một mình không? Ngủ một mình, vậy sao được, buổi tối không có nương tử trong ngực làm sao ngủ được? Dạ Vô Trần tội nghiệp nhìn Mộ Nhung Nguyệt ủy khuất nói, nương tử ta biết sai rồi, vi phu liền đi quỳ ván giặt đồ, ngươi đừng nóng giận được không? Chương 405, Phượng Kinh Thiên biến hóa năm. Hắn cẩn thận lôi kéo ống tay áo Mộ Nhung Nguyệt, ánh mắt tội nghiệp tựa như sủng vật nhỏ làm người ta không cách nào nổi giận được. Mộ Như nguyệt nhướng mày, ngươi sai ở đâu? Ta không nên ăn giấm bậy bạ, không nên ngay cả giấm của nhi tử cũng ăn, càng không nên can thiệp chuyện nương tử kết giao bằng hữu, nương tử ta liền đi mua ván giặt đồ về quỳ, ngươi đừng bắt ta ngủ một mình buổi tối lạnh như vậy, ta có thể làm ấm giường cho nương tử. Ta là võ giả hệ hỏa, trước giờ đều không cảm thấy lạnh. Vậy cứ coi ta làm nệm cho nương tử ngủ. Lúc nói lời này, thanh âm dạ vô trần có chút ái muội. Gia hỏa này, lúc nào cũng không quên đùa dỡ nàng hai câu dạ Vô Trần, ta coi từ thiên cảnh như đệ đệ của mình, còn Diêu Vân Thanh là nữ nhân, nói không chừng sau này còn trở thành đại tàu của ta. Dạ Vô Trần nhướng mày, cười ta mị, Diêu Vân Thanh quả thật rất xứng đôi với Tiêu Phong, chẳng qua kết quả thế nào thì còn phải xem bản thân bọn hắn. Vô Trần nói không sai, bất luận kết quả thế nào đều phải xem hai người kia, còn nàng cũng chỉ có thể tạo cơ hội cho bọn họ thôi. Trung Châu học phủ nằm trong Nhật Nguyệt Thành không tính là lãnh địa lớn nhất Trung Châu, nhưng cũng tương đương với một quốc gia ở ngoại giới. Vì thế nơi này dĩ nhiên là một nơi ngư long hỗn tạp. Nhưng mà thời gian gần đây lại thịnh truyền một việc. Nghe nói dạ vô trần của Trung Châu Học Phủ là thiên địa tinh khí, nếu nữ từ có thể có được dương khí của hắn thì Tu Vi sẽ tăng lên nhiều. Hơn nữa lời này được truyền ra từ trong Trung Châu Học Phủ còn có người nói, lời này là chính miệng thích dung tiền bối nói. Mà kệ là thật hay giả, bọn họ đều sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Huống chi giả vô trần chẳng những tuân Mỹ thực lực cường hãn, nếu bọn họ có thể gả cho hắn làm thiếp dù thực lực không tăng lên cũng có thể hưởng thụ cá nước thân mật. Lập tức toàn bộ Nhật Nguyệt Thành đều sôi trào, đặc biệt là mấy thế lực lớn càng chú ý đến khối thịt mỡ này. Thiên địa tinh khí là gì? Theo truyền thuyết, đã từng có người dùng địa tinh khí kết quả người nọ không những thực lực cường thịnh. thê từ cùng hắn song thu cũng đạt đến đỉnh, hai gia tộc của bọn họ đều trở thành thế lực cường hãn nhất lục địa dù hoặc lớn như vậy đủ khiến người ta thòm thèm bất chấp tất cả muốn cả nữ tử chưa lập gia đình trong gia tộc cho hắn dù chỉ vui sướng một đêm cũng sẽ mang đến hiệu quả không nhỏ hiệu quả đó chính là mấy năm tu luyện cũng không đạt đến lúc này trong đan đường tống nhiên nôn nóng đi qua đi lại không ngừng ánh mắt thường liếc nhìn về phía cửa đột nhiên thân ảnh hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ lọt vào mắt hắn hai mắt hắn sáng lên vội vàng nghênh đón nha đầu các ngươi rốt cuộc cũng tới rồi ta ở đây chờ các ngươi đã lâu Mộ như nguyệt nhìn vẻ mặt nôn nóng của tống nhiên, nhướng mày hỏi tống lão, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Là thế này, nha đầu, gần đây bên ngoài đồn đãi một chuyện, ngươi có nghe nói chưa? Chuyện gì? Trong khoảng thời gian này, nàng cùng dạ vô trần không ra khỏi cửa, đương nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì? Ai tống nhiên thở dài? Bên ngoài không biết từ khi nào lại có lời đồn, phu quân ngươi là thiên địa tinh khí, chỉ cần cùng hắn song tu là có thể tiến bộ vượt bậc, hiện tại có không biết bao nhiêu nữ nhân đang nhỏ ngó hắn, nếu chỉ là một vài thế lực thôi thì cũng đỡ, chỉ cần hắn cự tuyệt thì sẽ không có chuyện gì, chỉ sợ có một số người sẽ âm thầm giở trò. Chương 406: Phượng Kinh Thiên biến hóa sóng, tỷ như bắt cóc uy hiếp Hạ Dược Linh Tinh. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì thì khó mà nói được. Sắc mặt mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống. Đáy mắt hiện lên hàn khí, những chuyện này là ai truyền? Bên ngoài nói là chính miệng thích dung tiền bối nói, tống nhiên nhìn mộ như nguyệt. Bất quá cũng không xác định, dù sao nếu dùng tên của một người có danh vọng sẽ làm mức độ đáng tin cao lên, nhưng dựa theo tính cách thích dung tiền bối thì tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tuy nàng không nói đạo lý, nhưng nàng chỉ đối nghịch với người ngoài, sẽ không dùng thủ đoạn hại người như vậy. Đây cũng là điểm mà tống nhiên không hiểu, nếu không phải là thích dung tiền bối làm vậy sẽ là ai? Quan trọng hơn là thích sung tiền bối không ngốc truyền ra lời đồn còn để người ta biết là mình truyền. Cứ như vậy, nếu lời đồn này là giả, người xui xẻo không phải là nàng sao? Nếu không có học phủ che chở, nàng dĩ nhiên sẽ bị nhiều người đuổi giết. nha đầu, phu quân ngươi rốt cuộc có phải thiên địa tinh khí hay không? Tống nhiên liếc nhìn giả vô trần, nôn nóng hỏi. Mộ như nguyệt lắc đầu ta có thể xác định hắn không phải thiên địa tinh khí, nếu không làm sao ta không cảm nhận được. Tống nhiên dù sao cũng là người từng trải dĩ nhiên biết lời mộ như Nguyệt nói là ý gì. Khuôn mặt già nua đỏ lên, ngựa ngùng ho khan hai tiếng, che giấu vẻ mặt xấu hổ. nha đầu, bây giờ quan trọng nhất là suy nghĩ cẩn thận vì sao người nọ muốn hại các ngươi. Bọn họ có mục đích gì? Mộ như Nguyệt trầm mặc nàng cũng không biết những người đó tại sao muốn truyền ra lời đồn đãi như vậy, chẳng lẽ là muốn chia rẽ bọn họ. Như vậy, người nọ sẽ là ai? Nam Công Tử Phượng và Lâm Nhược Ảnh đã chết triệu ra lại không có thực lực này còn có ai ở sau lưng như hổ rình mồi. Loại cảm giác bất an này giống như lần đầu tiên nhìn thấy Nam Công Tử Phượng so với đối mặt cường địch kẻ địch ẩn nấp sau lưng như vậy càng khiến người ta thêm khẩn trương một bàn tay nắm lấy tay nàng, độ ấm trong lòng bàn tay nam nhân làm nàng hơi nao nao, ngẩng đầu nhìn đôi mắt tím của đối phương. Nháy mắt đó, tâm tình khẩn trương của nàng tựa như kỳ thích trở nên bình tĩnh lại. Giả vô trần nắm chặt tay nàng, cười ta mị, Nguyệt Nhi còn nhớ trước kia ta đã nói gì không? Cả đời này ta chỉ nguyện làm ấm giường cho một mình ngươi, cho nên sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra, ngươi không cần quá lo lắng, mọi việc đã có ta. Mọi việc đã có ta. Tim mộ như Nguyệt hơi độc, hiện giờ nàng quả thật không bình tĩnh. Trước nay mặc kệ đối mặt với kẻ địch cường hãn cỡ nào nàng cũng chưa từng mất bình tĩnh như vậy. Ngay cả lúc bị triệu khuyên tuyết vũ nhục nàng vẫn bình tĩnh như nước vô trần chúng ta đã trải qua nhiều mưa gió như vậy sao ta có thể không tin tưởng ngươi mộ như nguyệt nâng mắt nhìn dung nhan tuấn mỹ tà mị nở nụ cười nhàn nhạt ta còn nhớ rõ lúc ấy lực lượng trong cơ thể ngươi muốn bộc phát cho nên không thể không rời xa ta sau đó không phải cũng vượt qua sao ta tin tưởng hiện tại cũng không ngoại lệ dạ vô trần không coi ai ra gì sửa lại mái tóc cho nàng sau đó kéo nàng vào trong ngực đôi mắt tím tràn ngập nhu hòa trưởng phu là gì Trượng phu là cây trụ chống trời cho thê tử, nếu không có trượng phu để làm gì. Cho nên, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều có ta ở đây, dù tàn sát người trong thiên hạ, máu tươi nhiễm đỏ học phủ, ta cũng sẽ không để kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Trường 407, Phượng Kinh Thiên Biến Hóa 7 Hắn hơi rũ mắt, đáy mắt hiện lên tà khí lạnh lẽo. Vì bảo hộ nàng, hắn không ngại đại khai sát giới. Tống nhiên nhìn đôi phu thê tình thâm như biển, khe khẽ thở dài, xem ra bọn họ thật sự già rồi, sau này Trung Châu chính là thiên hạ của những người trẻ tuổi. Trong phủ viện trưởng khuôn mặt già nua của la âm xanh mét, phẫn nộ nhìn lão bà đi đến, cười lạnh nói, sư bá, ngươi luôn miệng nói mộ như Nguyệt Vi phạm quy định học phủ vậy bây giờ ngươi đang làm cái gì? Từ khi nào mà trưởng lão của học phủ có tư cách quản đời tư của học viên? Ngươi thì sao? Truyền bá lời đồn bịa đặt khắp nơi có phải ngươi không muốn cho nàng sống yên ổn không? Sắc mặt thích dung hơi đổi, khẽ thở dài một tiếng, là âm ta cũng không biết chuyện này là thế nào, không biết khi nào mình nói ra những lời này. Nàng quả thật không rõ nội tình, lúc nghe được những lời này, nàng còn hoảng sợ một hồi cho rằng mình mộng du không cẩn thận nói ra những lời đó. Nhưng cho dù là mộng du, nàng cũng sẽ không nói ra mấy lời đó. Sư bá, nếu không phải ngươi nói cũng không thể không liên quan đến ngươi, nếu không sao đối phương có thể nắm giữ kim ấn của ngươi. Là âm cực kỳ phẫn nộ gần đây nhóm thủy tổ bế quan nên không thể chứng minh thân phận mộ như Nguyệt nếu không lão bà điên đáng chết này nhất định sẽ hối hận nghe vậy, sắc mặt thích dung trầm xuống. Chuyện này chẳng lẽ là Lam Nguyệt làm, nhưng tại sao nàng phải làm như vậy? Đúng là không thể hiểu được cách hành sự của nàng. Sư bá ta kính trọng ngươi là nể mặt sư phụ, nếu ngươi lại gây chuyện với nha đầu kia cũng đừng trách ta không khách khí. Là âm tức giận cả người run rẩy hắn cũng lời nhiều lời với bà điên này, xoay người đi ra ngoài, hiện giờ vẫn nên suy nghĩ biện pháp giải quyết. Vô Trần, ngươi nói chuyện này là ai làm Trong phòng, mộ như Nguyệt lẳng lặng đứng ánh mắt xuyên thấu qua tấm bình phong nhìn về phía nam nhân, suy nghĩ sâu xa. Dạ vô Trần đứng dậy đi về phía mộ như Nguyệt mắt tím khẽ nheo lại hiện lên tia sáng nguy hiểm. Phượng Kinh Thiên đối với ngươi vẫn luôn nhớ mãi không quên có thể là hắn làm hay không. Nam nhân kia hiểu rất rõ tính cách mộ như Nguyệt. Trong tình cảm nàng không chấp nhận được bất kỳ tì vết nào, nếu nam nhân phản bội nàng thì chỉ có một kết quả, nàng sẽ bất chấp tất cả mà rời đi dù là nam nhân nàng yêu say đắm cũng không chấp nhận bất kỳ sự phản bội nào. Phượng Kinh Thiên làm ra chuyện này cũng không có gì lạ. Nhưng mộ như Nguyệt lại lắc đầu, không phải Phượng Kinh Thiên ta hiểu nam nhân kia, nếu hắn muốn làm gì nhất định sẽ làm trước mặt ta tuyệt đối sẽ không giờ trò sau lưng như vậy, huống chi ta có sự cảm việc này không liên quan đến Phượng Kinh Thiên. Không biết là vì một lần kia xả thân cứu giúp hay là đoạn thời gian ngắn ngủi ở chung, mộ như Nguyệt biết rõ Phượng Kinh Thiên sẽ không làm ra chuyện tổn thương nàng. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến động tĩnh khác thường, mộ như Nguyệt vội vàng đứng dậy bước nhanh về phía ngoài cửa. Một đầu tóc đỏ thoáng qua trước mặt mộ như nguyệt nam nhân hoang mang dối loạn xoay người chạy đi, thân ảnh thon dài dưới ánh mặt trời mang đến một cảm giác quen thuộc dị thường. Vô Trần, giúp ta ngăn hắn lại. Mộ như nguyệt hơi ngẩn ra, bóng dáng nam nhân này quen thuộc như thế, nàng nhất định có quen biết hắn. Tuần mệnh nương tử, Dạ Vô Trần nhướng mày tiến lên chắn trước mặt nam nhân kia, hắn vông tay vỗ vào ngực nam nhân khiến nam nhân kia lui về sau vài bước chương bốn trăm linh tám phượng kinh thiên biến hóa tám hắn cắn chặt răng một đôi mắt đỏ tươi tàn nhẫn nhìn về phía dạ vô trần phượng kinh thiên sao lại là ngươi một thanh âm kinh ngạc từ bên cạnh truyền đến làm cánh tay nam nhân rừng giữa không trung ánh mắt hắn chợt luống cuống vội vàng dùng tóc che khuôn mặt mình phượng kinh thiên ngươi ngẩng đầu lên ánh mắt mộ như nguyệt trầm xuống gắt gao nhìn nam nhân trước mặt vừa rồi trong nháy mắt nhìn thấy dung nhan nam nhân nàng có thể khẳng định nam nhân tóc đỏ này là phượng kinh thiên nam nhân nắm chặt nắm tay dường như làm vậy mới có thể bình ổn sự kích động trong lòng thanh âm khàn khàn nói ngươi nhận sai người ta không phải phượng kinh thiên ta lặp lại lần nữa ngẩng đầu lên mộ như nguyền nhướng mày nếu ngươi không muốn để ta nhìn thấy dung nhan ngươi vậy ta sẽ đánh ngươi mặt mũi bầm dập như vậy ngươi sẽ không cần lo ta nhìn thấy dung mạo ngươi nữa Thân thể nam nhân hơi chấn động nhưng vẫn không ngẩng đầu. Một đầu tóc đỏ che đi khuôn mặt chỉ lộ ra một khe hở. Dạ vô trần nhíu mày trong mắt có chút không kiên nhẫn. Đột nhiên quanh người hắn xuất hiện một trận cuồng phong làm mái tóc đỏ của nam nhân bay lên, lộ ra khuôn mặt không phân biệt được nam nữ. Nam nhân này lớn lên rất đẹp dùng bốn chữ ra như ngưng chi để hình dung hắn cũng không quá đáng. Một khuôn mặt yêu nghiệt như thế làm nữ tử thiên hạ ảm đạm thất sắc. Nhưng hắn lại có một đôi mắt đỏ tươi thị huyết tựa như người bị si ngốc. Nam nhân vội vàng dùng tay che mặt, không dám liếc nhìn nữ nhân mình ngày đêm mong nhớ. Bộ dáng mình hiện tại có tư cách gì gặp nàng? Phượng Kinh Thiên, tại sao ngươi lại biến thành bộ dáng này? Trong lòng Mộ Như Nguyệt hung hăng chấn động, có phải Phượng gia đã xảy ra chuyện gì hay không? Vì sao ngươi lại bị ma hóa? Lúc nói ra hai chữ này, mộ như Nguyệt rõ ràng nhìn thấy thân thể Phượng Kinh Thiên run dày một chút, hắn nhấp nhấp môi, chậm rãi bông tay xuống, trong đôi mắt đỏ tươi có chút lưu luyến, bỗng nhiên bay vút về phía xa. Muốn đuổi theo hay không? Dạ vô trần nhướng mày nói tuy Phượng Kinh Thiên là tình địch của hắn, nhưng nếu mộ như Nguyệt không thể bỏ mặc hắn được vậy hắn đuổi theo thì có sao? Không cần, mộ như Nguyệt lắc đầu, ta và hắn kể từ lần từ biệt trước đã không nên gặp lại. Nhưng tại sao Phượng Kinh Thiên lại biến thành bộ dạng này? Trong lúc nàng đang trầm tư, thân ảnh màu đỏ kia lại xuất hiện trước mặt nàng, khuôn mặt yêu nghiệt vẫn giống như trước kia, chỉ có khí thể là thay đổi. Phượng Kinh Thiên, mộ như Nguyệt ngẩn ra kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt. Ánh mắt Phượng Kinh Thiên phức tạp nhìn nữ tử, môi đỏ hơi động cẩn thận Lam Nguyệt. Nói xong, hắn lại xoay người rời đi, nhưng lần này sẽ không quay lại nữa. Lam Nguyệt, tâm tình mộ như Nguyệt trầm xuống, là nàng. Chẳng lẽ phong ba gần đây đều là hành động của nàng? Tại sao nàng phải làm như vậy? Ngay cả mộ như Nguyệt cũng không thể không bội phục tâm kế thâm độc của nữ nhân này. Lúc trước muốn đối phó mình, không phải nàng cũng lợi dụng Lam Hinh đi trước sao? Hơn nữa còn luôn luôn chú ý động tĩnh Phượng trăm linh 409, Lam Nguyệt đê tiện vô sỉ 1. Sau khi biết nàng thất bại, Lam Nguyệt không đợi nàng và Phượng Kinh Thiên tìm được đã trốn đi rồi vì mạng sống của bản thân mà vứt bỏ cha mẹ mình, nữ nhân như vậy có chuyện gì mà không làm được. Buồn cười chính là hơn 20 năm qua, không một ai phát hiện được bản tính chân thật của nàng. Lúc này cũng vậy, nàng ẩn mình phía sau, đầy thích dung lên sân khấu, nếu không có Phượng Kinh Thiên mật báo, nàng cũng sẽ không đoán được là nữ nhân kia giở trò quỷ. Lam Nguyệt, vị hôn thê của Phượng Kinh Thiên. Giả Vô Trần khẽ cau mày, nghe ngươi từng miêu tả, nàng hẳn là không có thực lực mạnh như vậy. Vô trần, đôi khi, một nhân vật nhỏ bé ngươi không đặt trong mắt cũng sẽ có thể trưởng thành thành một đầu sư tử hung mãnh không có gì là tuyệt đối, không phải bản thân ta cũng như vậy sao? Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra chúng ta không được thiếu cảnh giác. Mộ như Nguyệt cũng đã từng chỉ là một phế vật mà thôi, bị vị hôn phu phản bội, người thân vứt bỏ mà bây giờ thì sao? Cho nên, nàng biết rõ hơn ai hết một phế vật chỉ cần có cơ hội thì có thể trở thành thiên tài trong chớp mắt. Bất quá, biết ai ở sau lưng phá rối là được rồi, Mộ Như Nguyệt cười lạnh. Nếu ta đoán không nhầm, hiện tại Lam Nguyệt đang ở trong học phủ. Mặc kệ nữ nhân kia có âm mưu gì, nàng đều sẽ không để cho nàng thực hiện được. Đặc biệt là nữ nhân này còn động đến phu quân nàng. Trong rừng cây xanh um, một thân hồng y xuất hiện, Phượng Kinh Thiên từ trên không trung hạ xuống, giọt mồ hôi trên trán chảy xuôi theo dung nhan yêu nghiệt trong nắng sớm phản chiếu tia sáng trong suốt. Bỗng nhiên, một hơi thở quen thuộc từ phía sau truyền đến, hắn xoay người liền nhìn thấy nữ tử áo lam, con người co rụt lại, Lam Nguyệt. Khuôn mặt này, hắn vĩnh viễn không quên được, chính nàng giết nhiều người phượng gia, ngay cả lão tổ tông hắn kính yêu nhất cũng hồn phi phách tán. Phượng Kinh Thiên khẽ nhắm mắt lại, những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện lên trước mắt, sau đó hắn mở mắt ra, con ngươi đỏ tươi hiện lên tia sáng thị huyết. Phượng Kinh Thiên, ta không ngờ ngươi sẽ biến thành nông nỗi này, ngươi đã bắt đầu ma hóa, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày mất đi nhân tính trở thành ma đầu thích giết chóc, không biết có phải chuyện ta làm ngày đó kích phát ma tính ẩn giấu trong cơ thể ngươi hay không? Làm nguyệt cười khẽ chậm rãi bước về phía Phượng Kinh Thiên, làm y tung bay trong gió khiến nụ cười càng thêm nhu hòa. Phượng Công Tử, hiện tại chỉ có ta mới có thể giúp ngươi. Phượng Kinh Thiên nhách môi cười thị huyết Lam Nguyệt Phượng Kinh Thiên ta dù chết cũng không nhận sự trợ giúp của ngươi. Trước kia ta không thích ngươi, bây giờ lại càng không thích ngươi, ngươi còn không bằng một cọng lông tơ của nàng. Ánh mắt Lam Nguyệt trầm xuống, cho dù nàng đã là thê từ của người khác. Phải, môi nam nhân khẽ mở lời nói ra làm tâm Lam Nguyệt chìm vào đáy cốc cảm giác ghen ghét phẫn nộ không thể kiềm chế được. Phượng Kinh Thiên, nàng phải chết. Sẽ có một ngày ta sẽ cắn nuốt linh hồn nàng thay thế nàng. Ngày đó sẽ không xa, hiện tại ta còn thiếu một thứ, chờ đến khi có được thứ đó, sẽ là ngày nàng chết. Lam Nguyệt nhẹ nhàng cười, nụ cười làm người ta thư thái nhưng lời nói lại tàn nhẫn đến cực điểm. Trường 410, Lam Nguyệt đê tiện vô sỉ 2. Phượng Kinh Thiên ngước mắt nhìn Lam Nguyệt ánh mắt thị huyết âm trầm, Lam Nguyệt ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao lại bịa đặt lời đồn như vậy? Phượng Kinh Thiên, ngươi cầu xin ta cầu xin ta ta sẽ nói cho ngươi biết. Làm nguyệt cong khóe môi, đột nhiên nàng có xúc động muốn đem tên nam nhân trước nay vẫn luôn làm lơ nàng hung hăng dẫm đạp dưới chân. Có lẽ đây chính là vì yêu sinh hận, nàng hận hắn, hận hắn làm lơ tổn thương mình, cũng hận hắn trao hết tình cảm cho nữ nhân khác. Cho nên, nàng muốn nhìn xem nam nhân này có thể vì nữ nhân kia làm được đến mức nào. Thân thể phượng kinh thiên chấn động, hai nắm đấm run lên nhè nhè. Đối với hắn mà nói, rõ ràng chính là nhục nhã. Khiến hắn muốn đem nữ nhân trước mắt này ra bầm thây vạn đoạn. Phượng Kinh Thiên, ta cho ngươi cơ hội suy xét, chỉ cần ngươi cầu xin ta, ta sẽ nói mục đích của ta cho ngươi biết, nếu không, ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội lấy lòng nàng. Lam Nguyệt cười khinh miệt ôn nhu nói. Phượng Kinh Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác như sói, thân thể run rẩy kịch liệt giờ phút này hắn rốt cuộc cảm nhận được cảm giác bất đắc dĩ. Làm nguyệt nàng vô tội, lúc ấy ta giam cầm nàng, nàng căn bản không muốn ở lại, vì sao ngươi không chịu buông tha nàng? Nếu có thể, Phượng Kinh Thiên thật hy vọng mình chưa từng làm ra chuyện này. Nhưng bây giờ có hối hận cũng không ích gì. Nếu không phải tại hắn, sao nàng lại bị kéo vào vực sâu này? Tất cả đều là hắn sai. Phượng Kinh Thiên, ngươi cầu xin ta, ta sẽ suy xét nói cho ngươi, dù sao đi nữa ngươi cũng là người trong lòng ta, ta yêu ngươi nhiều năm như vậy, sao phải lừa gạt ngươi? Làm Nguyệt Trâm chọc cười, cố ý làm khiến giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu. Nếu ngươi không cầu ta kế tiếp ta sẽ còn tiến hành một số hành động, cho đến khi nàng chết không toàn thây Phượng Kinh Thiên khẽ nhắm mắt lại, hàng lông mi run rẩy thật lâu sau hắn mới mở mắt ra, chậm rãi cúi đầu. Ta cầu xin ngươi, nói cho ta biết mục đích của ngươi, sau đó buông tha nàng. Một câu này, hắn dường như dùng hết toàn bộ sức lực. Nhưng hắn không oán không hối. Phượng Kinh Thiên ta không nghe thấy ngươi nói gì. Hơn nữa ngươi cũng quá không có thành ý quỳ xuống cầu xin cho ta. Lam Nguyệt đè nén nội tâm run rẩy, đôi mắt Lam nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Phượng Kinh Thiên, vì một nữ nhân thật sự đáng để ngươi bỏ qua sự cao ngạo của mình sao? Nhưng đối với Phượng Kinh Thiên mà nói, là đáng giá, huống chi nếu không phải tại hắn, Lam Nguyệt sao lại hận nàng như thế? Dù là trục tội, hắn cũng cần phải làm như vậy phanh. Phượng Kinh Thiên quỳ xuống trước mặt Lam Nguyệt hai nắm đấm đặt trên đùi, nắm thật chặt đè nén sự khuất nhục và không cam lòng, giọng nói run rẩy: Lam Nguyệt ta cầu xin ngươi, buông tha mộ như Nguyệt chỉ cần ngươi buông tha nàng, muốn ta làm gì cũng được. Nhìn nam nhân quỳ trước mặt mình, Lam Nguyệt cũng không cảm thấy thống khoái gì, ngược lại trái tim nàng đau đớn kịch liệt, khiến nàng cười điên cuồng lên tựa hồ như vậy mới có thể che giấu nỗi đau trong tim. Trường 411 Lam Nguyệt vô sỉ đê tiện ba. Phượng Kinh Thiên, ngươi lại vì một nữ nhân mà không tiếc quỳ xuống cầu xin ta. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lam Nguyệt cũng không tin nổi, Phượng Kinh Thiên cao ngạo kia sẽ quỳ xuống trước mặt nàng, vì một nữ nhân mà bỏ qua tôn nghiêm của mình. Nụ cười của nàng càng thêm chua sót, nam nhân mình yêu lại vì một nữ nhân khác không tiếc hạ thấp bản thân, hành động của hắn tựa như một lưỡi dao đâm vào tim nàng, làm nàng đau đớn muốn chết. Phượng Kinh Thiên, nàng đã là thê từ người khác, căn bản không thèm liếc nhìn ngươi lấy một cái, tại sao ngươi phải vì nàng mà làm như vậy? Nàng rốt cuộc có gì tốt đáng giá để ngươi yêu? Thân thể Phượng Kinh Thiên chấn động, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cho tới hôm nay, hắn cũng không biết vì sao mình yêu nữ nhân kia. Lần đầu quen biết là vì hắn nhận nhầm người, khiến người khác thừa cơ muốn tổn thương nàng, không ngờ nữ nhân này chính là người hắn muốn tìm. Nữ nhân kia làm hắn lưu luyến không thôi, có lẽ bắt đầu từ khi đó, hắn đã bị nàng thu hút. Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Sau đó, hắn tự mình đi điều tra tất cả về nàng, sau khi nghe được những tin tức đó, hắn đau lòng vì nàng phải chịu nhiều đau khổ, hưng phấn vì nàng đã thay đổi, tra xét kỹ càng những chuyện liên quan đến nàng, hiểu biết thêm về nàng. Nữ nhân này không giống bất kỳ nữ nhân nào hắn đã từng quen biết. Nàng kiên cường không nhu nhược có gan mạo hiểm chưa bao giờ muốn trốn tránh sau lưng nam nhân, rõ ràng có thể để dạ vô trần đối phó kẻ địch nhưng cuối cùng lại lựa chọn tự mình chiến đấu. Thà bị thương cũng muốn dùng thực lực và phương thức của mình để chiến thắng. Chính là bắt đầu từ khi đó, hắn yêu nàng. Đó là lần đầu tiên Phượng Kinh Thiên cảm nhận tim mình đập nhanh loại cảm giác nóng cháy khiến hắn khó có thể quên được. Giống như một tiểu tử gặp được nữ từ mình yêu có chút bất an, khẩn trương còn có chờ mong. Lam Nguyệt ngươi không phải ta, đương nhiên ngươi không biết vì sao ta yêu nàng, Phượng Kinh Thiên mở mắt nhìn về phía Lam Nguyệt. Nàng là người ngươi vĩnh viễn không thể so được, vì nàng, cho dù phải từ bỏ tôn nghiêm thì thế nào. Huống chi, đây là ta nợ nàng. Đúng là nàng không thèm lít nhìn ta, nữ nhân kia luôn mang thù, nàng có thể tươi cười với một người mới quen biết không lâu, cũng sẽ không mở rộng lòng với ta, bởi vì lần đầu gặp nhau. Nhiệm vụ của ta là giết nàng, nếu không vì như thế, nàng cũng không đối với ta như vậy, nhưng nếu không có chuyện lần đó, ta cũng không gặp được nàng, yêu nàng vài lần gặp mặt sau đó, ta vô lễ với nàng, đặc biệt là, vì tư tâm mà giam lỏng nàng phượng kinh thiên nở nụ cười yêu nghiệt khuynh quốc khuynh thành tre giấu nỗi thống khổ trong đáy mắt ta làm nhiều chuyện như vậy, làm sao nàng có thể đối đãi với ta giống những người khác. Nàng có thể tha thứ cho ta, không lạnh lùng với ta ta đã rất thỏa mãn rồi, không cầu gì hơn nữa. Huống chi, bộ dáng của hắn hiện tại sao còn có thể hy vọng xa vời. Dù là tưởng nghiệm cũng là vũ nhục nàng. Nghe những lời từ tận đáy lòng đó thân thể Lam Nguyệt khẽ run lên kia là nam nhân nàng yêu, dù đến nông nỗi này cũng không muốn ở bên nàng. Ha ha, Lam Nguyệt cười khẽ từ trên cao nhìn xuống nam nhân quỳ trước mặt. Phượng Kinh Thiên, không phải ngươi muốn ta nói lý do sao. Tốt lý do chính là ta hận nàng. Dựa vào cái gì ta phải chịu đựng thống khẩu còn nàng thì hưởng thụ hạnh phúc. Ta sẽ không để nàng sống thoải mái. Trường 412, Lam Nguyệt đê tiện vô sỉ bốn. Không, đây không phải lý do. Phượng Kinh Thiên từ trên mặt đất đứng dậy, ánh mắt thị huyết gát gao nhìn Lam Nguyệt, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, Lam Nguyệt nói, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Lam Nguyệt cười lạnh, Phượng Kinh Thiên, ngươi cho rằng ta còn có mục đích gì khác? Ta chính là không muốn nàng sống tốt ta không có được tình yêu của ngươi, ta cũng sẽ khiến nàng không hưởng thụ được ôn nhu của phu quân ta làm nhiều chuyện như vậy chính là muốn phá hoại bọn họ, làm nàng thương tâm muốn chết thừa nhận thống khổ, lý do này còn chưa đủ sao. Nàng điên cuồng giống to càng nói, nước mắt càng chảy nhiều trong lòng là nỗi bi ai mãnh liệt. Phượng Kinh Thiên, ngươi vì muốn biết mục đích của ta mà không tiếp quỳ xuống cầu xin, nhưng mà ta tuyệt đối không nói cho ngươi biết. Lam Nguyệt. Phượng Kinh Thiên nắm chặt nắm đấm toàn thân run lên, hai mắt đỏ như máu trừng lam nguyệt tiếng giống phẫn nộ vang vọng chân trời. Ngươi lừa gạt ta, nữ nhân này thế nhưng lừa gạt hắn. Nói cái gì mà ghen ghét mộ như nguyệt hắn tuyệt đối không tin đây là mục đích của nàng. Nếu không có người ở sau lưng giúp đỡ chỉ dựa vào một Lam nguyệt thì sao có thể làm được đến tình trạng này. Người ẩn phía sau kia mới là tin tức mà Phượng Kinh Thiên muốn đạt được. Nói cho ta biết mục đích của ngươi là gì. Phượng kinh thiên vươn tay hung hăng bóp cổ Lam Nguyệt tóc đỏ tung bay như vũ điệu yêu mị ánh mắt đỏ đầy sát khí. Bằng không ta sẽ giết ngươi. Lam Nguyệt không có bất cứ hành động gì, chỉ tùy ý để hắn bóp chặt cổ mình, nàng chậm rãi cúi đầu nhìn những ngón tay trắng nõn trên cổ mình khóe môi nở nụ cười tự diễu. Dù biết nàng muốn lấy mạng hắn cũng dễ như giết một con kiến, nhưng giờ phút này, nàng vẫn cảm thấy tan nát cõi lòng. Phượng Kinh Thiên, hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta, nàng nâng mắt con ngươi màu lam nhìn nam nhân đang phẫn nộ trước mặt. Nhưng mà ta không muốn giết ngươi, giết ngươi thì quá đơn giản, ta muốn ngươi quỳ dưới chân hầu hạ ta, chỉ quỳ thôi còn chưa đủ, ta muốn đạp nát hoàn toàn tôn nghiêm của ngươi, vậy thì ngươi mới có thể biết lựa chọn của mình sai lầm cỡ nào. Khi nói lời này, thanh âm lam nguyệt khẽ run rẩy, hung hăng hất tay nam nhân ra tuyệt tình nhìn nam nhân trước mắt. Mà từ nay về sau, ta đối với ngươi đã không còn yêu, chỉ có hận những thứ ngươi muốn bảo hộ ta đều sẽ phá hủy. Yêu sâu, hận càng sâu. Nguyên nhân chính là vì lúc trước qua yêu người nam nhân này nên hiện tại mới hận hắn như vậy. Nếu nếu hiện tại hắn nói hắn yêu nàng, có lẽ nàng sẽ buông tha hắn. Đáng tiếc đây chỉ là nàng hy vọng xa vời mà thôi. Ha ha ha, Lam Nguyệt ngửa đầu cười to, không liếc nhìn nam nhân phía sau thêm lần nào nữa, xoay người đi về phía ánh trăng không được đi trong lòng phượng kinh thiên quính lên muốn đuổi theo đột nhiên trên người nữ tử phát ra khí thế mãnh liệt đánh vào ngực hắn thân thể hắn bay ra ngoài nện vào một gốc đại thụ lực lượng kia ánh mắt phượng kinh thiên hơi trầm xuống âm lãnh nhìn thân ảnh biến mất dưới ánh trăng đáy mắt sệt qua một tia sáng lực lượng kia quá mức phù phiếm giống như bị mạnh mẽ rót vào trong cơ thể lam nguyệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mặc kệ thế nào, hắn đều phải theo sát Lam Nguyệt chỉ có như vậy mới có thể tìm ta bí ẩn. Trường 413, Lam Nguyệt đê tiện vô sỉ năm. Vô Trần, đại tiểu thư phù thành chủ đưa thiệp mời sinh nhật tới, ngươi thấy thế nào? Mộ như Nguyệt cười khẽ cầm thiệp mời đưa tới trước mặt Dạ Vô Trần, nhướng mày. Bất quá, người ta lại chỉ đích danh mời ngươi. Dạ Vô Trần cũng không thèm nhìn liền vứt thiệp mời qua một bên, vươn tay gắt gao ôm chặt mộ như Nguyệt dung nhan tà mị lộ vẻ không kiên nhẫn một phù thành chủ nho nhỏ căn bản không cần để ý tới. Không, Mộ Như Nguyệt lắc đầu cười âm hiểm, "Vô Trần, thật ra ta muốn tham dự tiệc sinh nhật này, nếu chuyện này là do Lam Nguyệt bày ra, vậy nàng nhất định sẽ xuất hiện ở đó." Hiện tại, tuy Lam Nguyệt ở trong học phủ nhưng lại không xuất hiện, học phủ to như vậy, muốn tìm được nàng là rất khó khăn. Tiệc sinh nhật này là một cơ hội. "Tốt dạ Vô Trần cong môi cười, "Chuyện này để nương tự quyết định, ngươi muốn làm gì, vi phu bồi ngươi cùng làm." Yến tiệc đêm nay, ngươi nói chúng ta nên tham dự thế nào? Mộ như Nguyệt nhướng mày, cười như không cười nói. Vì dụ Lam Nguyệt xuất hiện hay là làm oanh động một chút. Ta kêu viêm tẫn đi bắt mấy con ngựa cưỡi đi, bất quá, đêm nay ngươi thật ra có diễm phúc. Sinh nhật đại tiểu thư phù thành trù. Nói cho cùng, Dạ vô trần mới là mục tiêu của bọn họ cho nên đêm nay chỉ sợ không được yên bình. Nguyệt nhi ta có ngươi, những thứ rong chi tục phấn kia làm sao có thể vào mắt ta? Trên mặt dạ vô trần treo nụ cười tà mị, đôi mắt tím từ đầu đến cuối đều không rời khỏi nữ tử trong lòng. Hắn nhìn nàng, nhìn thế nào cũng không đủ thật hy vọng từ nay về sau, từ kiếp này đến kiếp sau đều có thể nhìn nàng như vậy. Đời đời kiếp kiếp, đêm trầm tĩnh như nước, bên ngoài phù thành chủ ẩm ý, từng chiếc xe ngựa chạy nhanh đến thành chủ nhật nguyệt thành, đồng phi nhiên mỉm cười đứng trước cửa, hăng hái nganh đón khách quý. Lúc này, một tia sáng bạc xẹt qua không trung Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang, sau khi nhìn thấy chiếc xe ngựa phi nhanh đến, đáy mắt hiện lên sự kinh diễm sâu sắc. Hai con ngựa đạp vân xẹt qua không trung, nhanh chóng hướng về phía phù thành trù, dưới chân nó tựa như có mây trắng lơ lửng, xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Ngựa đạp vân, là ngựa đạp vân cực kỳ quý hiếm. Thật xinh đẹp, không biết là ai có năng lực ngồi trên xe ngựa như vậy thật sự làm người ta cực kỳ hâm mộ. Thực lực ngựa đạp vân không tồi, lại khó bắt hơn nữa phải có vận khí cực tốt mới có thể gặp được nó, nếu ta có hai con ngựa như vậy thì tốt rồi. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm xe ngựa, bọn họ thật muốn biết là loại người nào có thể ngồi trong chiếc xe ngựa tôn quý như thế. Màn xe được vén lên, một đôi chân từ trong xe bước ra, ngay sau đó, một bộ cẩm bào tím xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trong gió đêm tà áo tím tung bay, Tôn Quý tà mị không nói nên lời, hắn giống như một quý tộc chân chính làm tất cả mọi người ở đây ảm đạm thất sắc. Mà khoảnh khắc nhìn thấy dung nhan nam nhân, bọn họ mới biết cái gì gọi là kinh diễm, là điên đảo chúng sinh. Nam nhân này Tuấn Mỹ Tuyệt Luân, dung nhan khiến người ta quên hô hấp, đóa mạn đà la nửa bên mặt càng phụ trợ dung nhan tuấn mỹ như thiên thần. Chương 414: Lam Nguyệt Đê Tiện Vô Sỉ 6 càng quan trọng hơn là nam nhân có một đôi mắt màu tím khác hẳn người thường trong hơi thờ tà khí nghiêm nghị lộ ra vẻ lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run vô trần công tử người rốt cuộc đã tới trong lòng đồng phi nhiên vui vẻ vội vàng tiến lên nghênh đón nếu vô trần công tử đã đến đây vậy có phải hắn cũng có hứng thú với nữ nhi mình biết được điểm này hắn lập tức mừng như điên hận không thể lập tức chọn hắn làm con rể Nhưng nam nhân này vẫn chưa hề liếc nhìn hắn một cái, mà xoay người vươn tay đón nữ tử trong xe. Một đôi tay ngọc đặt vào tay nam nhân, ngón tay thon dài trắng nõn mê người. Bài kỳ hiện ra, nữ tử mượn lực từ bàn tay nam nhân từ trong xe ngựa nhảy xuống, tóc đen tung bay trong gió, xẹt qua rung nhan tuyệt mỹ. Nguyệt Nhi cẩn thận, nam nhân vươn tay ôm lấy nữ tử, giống như ôm chân bảo cẩn thận thả nàng xuống dưới, đôi mắt tím chứa ý cười ôn nhu tựa như trong mắt chỉ có bóng dáng một mình nàng. Sắc mặt đồng phi nhiên trầm xuống ánh mắt âm u, nhưng cuối cùng vẫn làm như không có việc gì, đi về phía dạ vô trần. Vô trần công tử, không biết vị này là nương tử của ta, ánh mắt dạ vô trần ngóng nhìn mộ như Nguyệt lúc nói lời này, hắn nở nụ cười sùng nịnh có thể khiến người ta chết chìm trong đó, mọi người nhìn thấy cũng phải động dung. Đồng phi nhiên cười ha hà ánh mắt lập loè vài cách công tử, nếu người đã tới, vậy yến tiệc cũng nên bắt đầu rồi, ta hẳn là nên giới thiệu tiểu nữ với vô trần công tử một chút, không phải ta nói quá, nữ nhi của ta tài mạo song toàn, tính tình đôn hậu thiện lương, tuyệt đối ưu tú không kém vị cô nương bên cạnh công tử, chỉ cần công tử nhìn thấy nhất định sẽ. dạ vô trần nâng mắt nhìn về phía đồng phi nhiên, trong mắt không còn ôn nhu khi đối mặt với mộ như nguyệt nữa, chỉ có âm trầm cùng lạnh nhạt. Trên đời này... Không có nữ nhân nào so được với nàng, ngay cả tư cách sách dày cho nàng cũng không có. Chỉ bằng nữ nhi ngươi dạ vô trần cười lạnh, lạnh lùng nói. Cho dù cười hết cũng không có tên ăn mày nào nguyện ý liếc nhìn nàng một cái. Hắn ghét nhất là người xúc phạm mộ như nguyệt. Thành chủ này còn dám so sánh nữ nhi của hắn với nàng, còn ăn nói ngông cuồng mộ như nguyệt không bằng nữ nhi hắn, dạ vô trần sao có thể nhẫn. Đồng phi nhiên biến sắc hắn vốn muốn cố ý khuếch đại sự thật làm cho dạ vô trần cảm thấy hứng thú với nữ nhi mình. Bất kỳ nam nhân nào khi nghe nói có nữ tử ưu tú hơn nữ nhân của mình, phản ứng đầu tiên không phải là muốn nhìn thấy nàng sao. Hắn đã gặp loại người này rất nhiều, dĩ nhiên cũng nghĩ dạ vô trần giống những loại người đó. Trên xà nhà, Lam Nguyệt lạnh lùng nhìn Đồng Phi Nhiên, khẽ cao mày, tên ngốc này, chút việc nhỏ cũng không làm xong, bây giờ quan trọng nhất là khiến dạ vô trần ăn thứ kia, sau đó tính tiếp, không ngờ lúc này lại bị hắn phá hư, mọi người đều nói hắn dựa vào quan hệ mới có được vị trí thành chủ, xem ra là thật nếu không sao hắn lại ngu xuẩn đến mức này. Không có thuốc chữa, Đồng Phi Nhiên quá nôn nóng, không biết sao chuyện này cho hắn làm, rốt cuộc là tốt hay xấu. Trường 415, Bức Hôn một mặc kệ nữ nhân này thế nào vẫn là thê tử hắn, thân là trượng phu làm sao có thể chịu được người khác nói ra nói vào. Vậy không phải là nghi ngờ ánh mắt hắn sao? Hơn nữa chỉ dựa vào thiên kim phù thành chủ sao có thể so sánh với nữ nhân bên cạnh hắn? Đồng phi nhiên nghĩ tới mục đích chính hôm nay, cố gắng đè nén bất mãn trong lòng, lộ ra một nụ cười cứng ngắc vô trần công tử, là ta quá phận mời công tử vào tham dự giả tiệc trước thế nào? Ánh mắt giả vô trần thâm trầm, nhưng cũng không nói gì thêm, hắn chậm rãi cong khóe môi cười ta mị, hôm nay tâm tình bổn vương tương đối tốt cho nên không so đo với ngươi, nếu còn có lần sau, phù thành chủ của ngươi cũng không còn. Quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh trong đôi mắt tím tràn đầy ý cười, Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Mộ như Nguyệt mỉm cười gật đầu, vừa rồi nàng lo lắng giả vô trần tức giận sẽ trực tiếp diệt luôn phù thành chủ, hiện tại bọn họ còn chưa đạt được mục đích cho nên phù thành chủ vẫn còn hữu dụng. Dạ tiệc phồn hoa náo nhiệt nhà hoàn tấp năm tấp ba bưng các món ăn tinh xảo vào phòng, dưới sự hướng dẫn của thành chủ khách khứa đều ngồi vào chỗ của mình, không biết là vô tình hay cố ý, chỗ của dạ vô Trần ngồi gần thành chủ. Đúng lúc này, một thân ảnh hồng phấn như hoa đào từ ngoài cửa đi đến, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thiếu nữ một thân váy hồng phấn làm dung nhan càng thêm ngây thơ đáng yêu, trước ngực cột một cái nơ con bướm thật to, trên cổ đeo một vòng cổ bằng vỏ sò so biển, thoạt nhìn là một tiểu cô nương thiên chân vô tạp thiếu nữ này khoảng 14, 15 tuổi, làm da trắng nõn non mềm, khuôn mặt tinh xảo như búp bê được khảm một đôi mắt to như hai viên mã não, lông mi dài chớp chớp lộ vẻ ngây thơ thuần khiết, nàng nở nụ cười như một tiểu hài tử thiên chân dễ thương. Cha, thiếu nữ đi đến trước mặt Đồng Phi Nhiên, xoay một vòng ở giữa yến tiệc cười đáng yêu, người thấy hôm nay nữ nhi trang điểm thế nào? Ha ha, Đồng Phi Nhiên cười to hai tiếng. Nữ nhi của bồn thành chủ dù trang điểm thế nào đều kinh diễm thứ phương, đoạt hết nổi bật của mọi người. Lúc hắn nói lời này, ánh mắt tràn đầy sùng nịnh trong mắt cha mẹ, nữ nhi mình vĩnh viễn là ưu tú nhất, không ai so được nhưng những lời này tự bản thân biết là được rồi, trong tình huống này mà nói ta là hắn không đúng. Ở đây cũng có không ít nữ tử đến tham dự giả tiệc, hắn nói như thế cũng có nghĩa đã đắc tội với tất cả mọi người. Phụt, đột nhiên, một tiếng cười nhạo từ bên cạnh truyền đến. Kinh diễm thứ phương vậy không phải là hoa khôi sao đồng phi nhiên biến sắc ánh mắt sắc bén chừng bạch thi thiếu nữ lạnh lùng nói ngươi vừa nói cái gì mộ như nguyệt bĩu môi thong thả đặt ly trà trong tay xuống quay đầu nhìn nam nhân tà mị bên cạnh nhướng mày nói phu quân ta nói sai sao Một tiếng phu quân này lọt vào tai dạ Vô Trần khiến ánh mắt hắn trở nên nhu hòa, khóe môi cong lên, tà mị nói: "Nương tử nói gì đều đúng, người nói nàng là hoa khôi thì nàng chính là hoa khôi, tuy vậy ta cho rằng với dung mạo này nàng còn chưa đủ tư cách làm hoa khôi." Phần năm tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ, đọc